Vô luận là lưu tại bên trong thành chính mình trong nhà, ngồi ở cao cao một trên đài, vẫn là tê ở mặt sau cùng sườn núi thượng, mọi người không hẹn mà cùng đứng dậy hành lễ, phát ra hết đợt này đến đợt khác tiếng hô to. Qua vi cũng đi theo cùng nhau làm phúc lễ, trong lòng âm thầm tán thưởng, này thành chủ y vọng man cao a, Tương truyền đào nguyên mọi người vừa sinh ra liền đã chịu sơn thần chú ý, mỗi một đời thành chủ nhất định đều là đức cao vọng trọng, thâm chịu đại gia kính yêu người đảm nhiệm. Phương thành chủ một tay bốt râu một tay triều bốn phía hơi bãi cùng mọi người chào hỏi, một bộ cao nhân tư thái, mọi người lập tức đều dừng lại kêu gọi từng người ngồi xuống. Phương thành chủ lúc này mới từ hắn to rộng tay háo chung móc ra một cái bò túi tháp cao, hướng không trung ném đi. trong bóng đêm, kia tháp huyền phù ở giữa không trung, tháp thân phát ra hơi hơi màu vàng nhạt vầng sáng, hình thể không ngừng bạo trướng, càng lúc càng lớn. Cùng lúc đó, ở đào nguyên thành tứ phương, hoa ngàn thụ đồng thời nở rộ, nhiều đóa pháo hoa vờn quanh tháp cao trong đám người thỉnh thoảng truyền đến hương phân tiếng kêu mặc dù đào nguyên người mỗi năm đều sẽ coi trọng một hồi này long trọng cảnh tượng nhưng mỗi người vẫn là trường lớn mắt đôi mắt đều không mang theo chớp sợ lộ cái nào xuất sắc phân đoạn không có nhìn đến qua vi cũng xem nhìn không chớp mắt này thông thiên tháp vừa ra chẳng liền như vậy không tầm thường xem ra này đăng tháp khó khăn khẳng định cũng không phải hư a thông thiên tháp độ cao không ngừng bạo tăng thực mau mọi người đều không tự chủ được yêu cầu ngẩng đầu ngước nhìn mới có thể thấy rõ tháp toàn cảnh Nửa khác chung sau, liền tính ngươi đem cổ công thành một tòa cầu hình vòm cũng nhìn không tới tháp đỉnh, tháp thật sự là quá cao. Qua vi thu hồi ánh mắt vặn mẹo đầu, làm cứng đờ đau nhức cổ nghỉ ngơi một hồi, đúng lúc này, tháp thân quang hoa đại thịnh, mắt thường khó có thể số thanh ánh sáng từ tháp nội rò ra, từ tháp cái đáy kéo dài đến mặt đất. Này đó ánh sáng hóa thành từng đạo trong suốt cầu thang, sở hữu dục tham gia đăng tháp người chỉ cần tùy ý lựa chọn trong đó một cái, liền có thể thông qua leo lên cầu thang tới tháp nội. Trong suốt cầu thang dần dần từ hư hóa biến thành ngưng thật, nhan sắc tiệm thâm, biến thành ngọc sắc cầu thang, chặt chẽ định ở đảo nguyên thành bốn phía. Thành. Lập tức liền có thể đăng tháp lạc. Ha, ta nhất định phải đánh vỡ kỷ lục. Đám người lại bắt đầu xôn xao lên, top 5 top 3 chứa đầy tình cảm mãnh liệt lời nói bay vào qua vi trong hai, nàng không khỏi siết chặt nắm tay, cảm xúc mênh mông lên, này liền muốn bắt đầu rồi sao? Tháp bên, Phương Thành chủ đôi tay đi xuống hơi áp, nho nhã trung niên nam tử thanh nham vàng tận mây xanh. Sơn thần tiết, đăng tháp thủy. Phương thành chủ dứt lời liền chậm rãi giảm xuống, trở xuống đến mặt đất. Trong đám người, sớm có kia kìm nén không được tuổi trẻ nam nữ ngao nghe dục dịch, vừa thấy thành chủ đại nhân rời đi, liền ong dũng hướng gần nhất cầu thang, cung coi ổn trọng vững vàng ngồi, không vội này nhất thời nửa khác. Đại bộ phận người đều là người vây xem, ở một bên cười tủm tìm nhìn, thậm chí có người lấy ra tự mang ăn vặt, một bên ăn một bên mùi ngon đến xem, thích ý đến một bút. Tiểu vi, ngươi không phải muốn tham gia sao? Cố thím thấy qua vi chậm chạp bất động, kỳ quái phải hỏi nói. Thím, ta không nổi. Qua vi đạm nhiên đến cười, ánh mắt dừng ở cách đó không xa cầu thang thượng. Có chút động tác mò đã bắt đầu leo lên cầu thang, giống chỉ viên hầu giống nhau nhanh chóng hướng lên trên bò. Dần dần, cầu thang người trên càng ngày càng nhiều, bò ở cầu thang người trên phảng phất ở cho nhau phân cao thấp, chẳng lẽ cái thứ nhất tới tháp nội liền chiếm tiên cơ. Này thuốc nhuộm màu xanh biết xuân sức sống thiếu nam thiếu nữ nhóm A. Qua vi ánh mắt dừng ở leo lên cầu thang đám người thượng, nàng trực giác này cầu thang sẽ không đơn giản như vậy, như thế dễ dàng khiến cho đại gia tiến tháp. Quả nhiên, cầu thang thượng bò ở trước nhất quả nhiên trong đó một cái Nam Hải đột nhiên dưới chân vừa trượt, cả người liền từ phía trên đảo tải xuống dưới. A, một tiếng kinh hô phá không truyền đến, tháp đế, một mặt vong tản ra ưu quang hiện ra thân ảnh, tiếp được ngã xuống Nam Hải. Tiêu Nam Hải chỉ 16-7 tuổi, thế ở trên mạng lắc lư, hay còn có chút phản ứng không kịp? Hắn trong óc chợt nhớ tới phụ thân ân cần dặn dò, tiểu tử ngươi đang thấp nhưng mà xuất ruột, từ từ tới. Hắn chợt oa một chút khóc ra tới, nước mắt nước mũi hồ vẻ mặt, hắn quá mất mặt, thế nhưng liền thấp cũng chưa tiến đã bị đào thải. Nam Hải ngã xuống giường như mở ra chốt mở, thỉnh thoảng liền có người không cẩn thận rơi xuống, bọn họ dưới chân không phải đột nhiên xuất hiện làm người lòng bàn chân trượt hạt cát hoặc rêu xanh, chính là cầu thang đột nhiên trở nên trống rỗng làm người một chân đạp không, các mẫu trạng huống tần ra. Bất quá Tháp đế võng luôn là có thể tinh chuẩn tiếp được ngã xuống người, đến không có ra cái gì thương vong, bất quá cọ phá điểm ra. Bò cầu thang người lúc này đều bắt đầu cảnh rắc lên, tốc độ giảm mạnh. Thím, ta đi. Qua vi lúc này mới đứng dậy. Tiểu vi, ngươi phải cẩn thận. Cố thím vội vàng nói. Dương thúc cùng bánh nướng cũng mắt lộ ra quan tâm đến nhìn nàng. Qua vi gật gật đầu, đi bước một đi hướng cầu thang. 57 dụ hoặc. Một bước thượng cầu thang. Qua vi lực chú ý bắt đầu độ cao tập trung, nàng từng bước một nhìn như thong thả lại vững vàng chiều tầng thứ nhất tháp tới gần. Mau đến cầu thang cuối thời điểm, nàng chân mới vừa đạp ở cầu thang thượng liền bắt đầu trượt, nàng vội vàng ổn định thân mình, tối đầu vừa thấy, một đống không biết tên sinh vật bài tiết vật lẳng lặng nằm ở kia, xem miệng nàng thẳng chịu chịu, này ác thú vị. Nàng theo bản năng ở cầu thang thượng xoa xoa chân, lúc này mới tiếp tục hướng lên trên leo lên. Đương nàng đứng ở cuối cùng một bậc cầu thang thượng khi, nàng quay đầu lại nhìn trước mắt phương Có người đã bị đào thải khóc không ra nước mắt hối hận không ngừng, có người ở hoan hô nhà mình hoa thành công tiến tháp, thật là mấy nhà vui mừng mấy nhà sầu. Nàng thu hồi ánh mắt, nâng lên chân phải kiên định đến bước vào tháp nội. Nàng trước mắt nháy mắt tối sầm, xuất hiện ở một cái trống trải trong căn phòng nhỏ. Vừa mới trong nháy mắt kia, nàng nhẹ bén mà bắt giữ đến một tia không gian chi lực dao động, xem ra nàng suy đoán không có làm lỗi. Lúc trước cô thím nói lên đăng tháp sự, nàng liền hoài nghi này thông thiên tháp nội ứng là tự thành không gian hiện tại xem ra sắc thật như thế, nàng đánh giá mắt phòng, trong phòng trống không, không có gì yêu cầu chú ý, nàng lúc này mới nhấc chân duục rời đi nơi này, nay vừa nhấc chân, nàng lập tức cảm thấy ra không thích hợp tới, này tầng thứ nhất tháp thế nhưng là trọng lực không gian, nàng căn cứ cô thím tin tức đến ra kết luận, tiền tam tầng tháp giống nhau sẽ xuất hiện trọng lực, tốc độ cùng ảo cảnh linh tinh khảo nghiệm, tầng thứ tư trở lên liền bắt đầu tùy cơ xuất hiện mặt khác khảo nghiệm, mỗi người sẽ gặp được khảo nghiệm đều là tùy cơ, căn bản vô pháp đoán trước này cũng đúng là đăng tháp khó xử nơi. Nếu là đăng tháp giả chưa ở nửa canh giờ nội đăng đến thượng một tầng, liền coi là tự động đào thải, sẽ bị bài xích ra tháp. Hiện tại xem ra nàng tầng thứ nhất gặp được đó là trọng lực. Nàng ở trong căn phòng nhỏ đi rồi vài bước thói quen một phen, này tầng thứ nhất trọng lực là gấp đôi trọng lực. Đối với Qua Vi tới nói chỉ là một bữa ăn sáng, nhưng Qua Vi vẫn là thích đứng một phen. Lúc này mới bắt đầu ra khỏi phòng tìm kiếm đi hướng lên trên một tầng bậc thang. Vừa đi ra khỏi phòng nên diện một vị khách thiếu nữ từ đối diện phòng đi ra, nàng nhìn mắt qua vi, mắt nhìn thẳng đến đi rồi. Được, Qua Vi nhìn nhìn bên ngoài rộng lớn phòng, tùy ý tìm một cái khác phương hướng cũng đi rồi. Nàng dọc theo một phương hướng đi rồi ước chừng 3 phút, liền vận khí thực tốt phát hiện một cái đi thông thượng tầng bậc thang. Nàng thân sắc vui vẻ, chiều bậc thang đi đến. Đương nàng đi đến bậc thang cuối khi, nàng theo bản năng tạm dừng một chút, tầng thứ 2 không biết là cái gì khảo nghiệm đang chờ đợi nàng đâu. Nàng một chân bước vào tầng thứ 2. Trước mắt cùng lần trước giống nhau đen một cái chớp mắt, lúc này đây, nàng càng thêm cảm giác được rõ ràng kia ti kỳ dị không gian chi lực dao động. Lần này như cũng là xuất hiện ở một cái trống không một vật trong căn phòng nhỏ, nàng thử đi rồi một vòng, không có phát hiện bất luận cái gì dị thường. Xem ra này phòng nhỏ tương đương với là một cái an toàn khu đâu, qua vi âm thầm suy đoán nói. Nàng vừa đi ra khỏi phòng liền ngây ngẩn cả người, tương đối với phòng nhỏ giản dị tự nhiên, lần này ngoài cửa quả thực muốn sáng mù người mắt. Qua vi nhìn một vòng bên ngoài, trong đầu không tự chủ được hiện lên một cái thành ngữ, kim bích đường hoàng. Tứ phía tường đều bị soát thành sáng long lanh kim sắc, trên trần nhà trang một chản to lớn sa hoa bản đèn treo, trên tường treo danh hoa, nạm đá quý, trên bàn bày quý báo vật trang trí, giống tinh xảo gốm sứ bình, ngọc thạch đồ đựng, chạm khắc gỗ khắc gỗ, rực rỡ muôn màu. Qua vi chỉ nhìn thoáng qua, liền không ở cảm thấy hứng thú, nàng hiện tại chỉ nghĩ tìm được đi hướng lên trên một tầng thông đạo. Đốc đốc đốc Một trận đánh vách tường thanh âm vang lên, qua vi quay đầu nhìn lại, cách đó không xa một cái mới vừa đi ra khỏi phòng người chính vẻ mặt vui mừng cầm một phen truy thủ, cắn răng dùng sức ở môi được hẳn ở trên tường một viên đá quý. Nàng nhìn kỹ kia viên đá quý, đột nhiên, nàng trước mắt cảnh tượng biến đổi, kia đá quý ở trong mắt nàng quang hoa rút đi, lại là một khối bị nạm ở trên tường lại bình thường bất quá đá cội. Nếu là người nọ biết chính mình lao lực trăm tay ngàn đắng đào tới đá quý là một cục đá, không biết hắn sẽ có cảm tưởng thế nào. Nàng như vậy nghĩ, đang muốn xoay người rời đi, kia đào đá quý người rất là đột ngột, cả người từ trong tháp biến mất. Đây là... Qua vi bừng tỉnh gian hiểu được, người nọ sợ là đã bị đào thải, bị tháp bải xích đi ra ngoài. Bởi vì một khối đá cội mất đi đăng tháp tư cách. Qua vi âm thầm nghiêm nghị, hiện nhiên này tầng thứ hai là một cái ảo cảnh, này đó châu quang bảo khí trang trí vật đều là giả. Nàng tiếp tục đi phía trước đi đến, phía trước mơ hồ truyền đến khắp khẩu thanh, nàng nghiêng tai lắng nghe. Có lưỡng đạo tranh chấp thanh âm ở tháp nội vang lên. Này ngọc bội là ta trước nhìn đến. Nhưng là này ngọc bội bị ta trước nhặt được. Ta trước nhìn đến chính là ta. Ai trước bắt được tay tự nhiên chính là ai. Hai người ai theo ý nấy, không ai nhường ai, đều cảm thấy ngọc bội là chính mình mới đúng. Qua vi đứng ở lối đi nhỏ thăm dò nhìn nhìn, hai người trong tay đồng thời cầm một thứ, đang ở lôi lôi kéo kéo. Nàng tập trung nhìn vào, nơi nào có cái gì ngọc bội. Điều rõ ràng là một đoạn nhan sắc tuyết trắng không biết tên sinh vật xương cốt, lại là hai cái bị ảo cảnh mê hoặc chú định đem bị đào thải người. Qua vi âm thầm lắc đầu, chiếu một cái khác phương hướng đi đến. Nàng quải quá một đạo cong, đi phía trước đi rồi mười tới bước liền nhìn đến một chỗ có thể đi thông thượng tầng bậc thang, nàng hai mắt sáng ngời. Mới vừa vừa bước vào tầng thứ ba, nàng mới nếm thử ra khỏi phòng, nên diện vèo vèo bay tới Tam Chi Mùi Tên Nhọn, nàng linh hoạt mà nhảy đến cách đó không xa tránh đi Mùi Tên Nhọn, không đợi nàng đứng vững, lại là tam chi mũi tên nhọn nên diện đánh tới, qua vi vội vàng né tránh, một bên quan sát này đó mũi tên chi tới chỗ, thực mau, nàng liền phát hiện quy luật, chỉ cần không xuất hiện ở mũi tên thấp phóng ra cơ chính diện, liền sẽ không kích phát mũi tên chi công kích. Tầng này rõ ràng ở khảo nghiệm đăng tháp giả tốc độ, ứng biến năng lực cùng thấy rõ lực, nàng dẫm lên điểm tránh thoát một chỗ chỗ tên ban lén, thành công đi vào đi thông thượng tầng bậc thang, đứng ở cuối cùng một bậc bậc thang, qua vi một chân bước vào đi vào tầng thứ tư. Không có trọng lực, không có ảo cảnh, không có mũi tên chi. Qua Vi thật cẩn thận đi tới, đề phòng tùy thời khả năng xuất hiện nguy hiểm. Nay một tầng là tại giã ngoại, liếc mắt một cái nhìn không tới giới hạn bụi cỏ, trên cỏ một cái sông nhỏ từ trung gian chạy qua, ở thảo nguyên cuối là mênh mông núi lớn. Chu, trời cao truyền đến một tiếng cao vút dài lâu kêu to. Qua Vi đưa mắt nhìn lại, nơi xa không trùng, một cái điểm đen đang ở bay nhanh tới gần nơi này. Điểm đen càng ngày càng gần, kia hiên ngang tư thế bay hùng. Lại là một con thành niên diều hâu. Nay chỉ ưng rõ ràng đã phát hiện qua vi nơi, thẳng đến nàng phương hướng mà đến. Qua vi âm thầm tán thưởng mắt ưng lợi hại, trong lòng cực nhanh tự hỏi ứng đối phương pháp. Nàng lặng lẽ từ trong không gian lấy ra mấy viên bụi gai hạt giống nhiết ở trong tay, ánh mắt nhìn chăm chú vào không ngừng tới gần ưng. Gần, gần. Nàng yên lặng ở trong lòng tính toán. Diều hâu đã bay đến qua vi đỉnh đầu xoay quanh, cặp kia sắc bén mắt ưng trên cao nhìn xuống đến đánh giá phía dưới con ngồi lượn vòng hai ba vòng, diều hâu làm như cảm thấy phía dưới không có gì nguy hiếp, một cái lặn xuống nước chát đi xuống. 58 liên hoàn, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, qua vi đem trong tay hạt giống hướng lên trên không ném đi, ngay tại chỗ một cuộn cuộn đến một bên rậm rạp trong bụi cỏ, lập tức biến mất không thấy. chu, không trung truyền đến vẫn nộ ương mình, đến miệng con muỗi thế nhưng chạy, còn ti tiện đến cho nó thiết bấy giờ, cao ngạo điểu trung chi vương vẫn nộ tột đỉnh. nó cánh thượng bị gắt gao cuốn quanh vài vòng mũi gai. Nó xoay quanh ở giữa không trung, không ngừng phát ra chủ chủ giận minh. Trong bụi cỏ, qua vi cả người ghé vào nàng vừa mới gần đây đào tốt một cái hố đất, xuyên thấu qua bụi cỏ khe hở thật cẩn thận nhìn về phía bên ngoài. Đương nàng ngắm đến đại điểu cánh thượng chính mình kiệt tác khi, nàng không tiếng động kéo kéo khỏe miệng cười. Nay chỉ xuân điểu, lúc này xem này đại điểu như thế nào tìm nàng phiền thoái. Đại điểu cánh thượng bụi gai càng thu càng chặt, tế mà bén nhọn thứ lặng yên không một tiếng động đâm vào ưng trong cơ thể. Không trung vương giả. Diều hâu kỳ quái hất hất đầu, giống uống say rượu ở không trung lung lay lên, nó càng bay càng thấp, càng bay càng thấp, thực mau liền ngã vào cách đó không xa bụi cỏ chung. Qua vi từ hố đất nhảy dựng lên, tùy ý vô vô cả người cắt đất, nàng tản bộ đi đến kia chỉ ưng rơi xuống chỗ, đá đá hôn mê quá khư ưng, nhanh chóng rời đi nơi này. Lần này ưng quá cao điệu khinh địch, nếu là lại đến một con khác loài chim bay ra thú, nàng nhưng không nhất định có tốt như vậy vật khí. Mênh mang bụi cỏ, nơi nào mới là xuất khẩu. Qua vi thật cẩn thận nương bùi cỏ hiểm hộ bước chậm ở Thảo Nguyên thượng, trong khoảng thời gian ngắn có chút mê hoặc. Thực mau nàng liền thu hồi mê hoặc một lần nữa kiên định lên, đây mới là tầng thứ tư đâu, nàng như thế nào có thể nhẹ giọng từ bỏ. Nàng nghỉ chân trầm tư một lát, hướng Thảo Nguyên trung ương cái kia Hà đi đến. Ly đến gần, qua vi mới phát hiện ở con sông phía trên, thình lình có một đạo trong suốt bậc thang xoay quanh kéo dài hướng trời cao, nguyên lai này đi thông tầng thứ 5 thông đạo tại đây đâu. Thật là đi mòn dày sắt tìm chẳng thấy. Đến khi đạt được chẳng tốn công, Qua Vi bước lên trong suốt bậc thang, đi bước một hướng lên trên đi đến. Vừa tiến vào tầng thứ 5, Qua Vi liền phát hiện này một tầng trọng lực dị thường, ước chừng có bốn lần trọng lực. Nàng nhẹ nhàng thở ra, hướng phòng ngoại đi đến. Bên ngoài là một cái hoa viên nhỏ, bên trong trăm hoa đua nở mỹ lệ dị thường, thỉnh thoảng còn có ong mật con bướm ở bụi hoa giữa dòng liền. Qua Vi khó được thả lỏng lại, vừa đi vừa thưởng thức cảnh đẹp. Lúc này một con vất vả cần củ tiểu hong mật từ bên cạnh một đóa cạ lạ lì lì trung toát ra tới, cùng đi ngang qua bụi hoa qua Vi đâm vào nhau. ong ong long một trận kỳ dị hong minh vang lên, trong hoa viên ong mật đột nhiên bạo động lên, một tổ ong bay về phía qua Vi. không phải đâu, qua Vi có điểm đầu đại, đỉnh bốn lần trọng lực bắt đầu bạt túc chạy như điên, này nếu như bị ong cấp vây quanh, kia đã có thể thảm. này hố cha giả thiết, này ác thú vị tháp, nàng rốt cuộc chiêu ai cho ai? trong hoa viên. Mỹ lệ bùi hoa gian, một người tuổi trẻ nữ hài chính một đường chạy như liên, nàng phía sau, kéo một cái thật dài cái đuôi ong đàn. Đương nàng chạy ra công viên tiến vào một cái đường một khi, nàng đông nhiên trước mắt sáng ngời, nàng thế nhưng đánh bậy đánh bạ chạy tới thông hướng tầng thứ 6 bậc thang. Thật là thiên trợ nàng cũng, qua vi dùng ra an mãi kính lao tới về phía trước. Đương nàng chân bước lên bậc thang kia một khắc, nàng quay đầu nhìn lại, quả nhiên phát hiện đám kia đáng giận ong đều ngừng ở tại chỗ, lục tục bắt đầu trở về phi. Xem ra mỗi một tầng bậc thang chỗ cùng ngay từ đầu phòng nhỏ đều thuộc về an toàn mảnh đất, chuyên môn cung cấp cho bọn hắn điều chỉnh nghỉ ngơi, điểm này nhưng thật ra còn man nhân tính. Tầng thứ 6, qua vi đứng ở thang máy, hãy còn có chút phản ứng không kịp. nay một tầng nàng thế nhưng không có xuất hiện ở trong căn phòng nhỏ, đại đại ra ngoài nàng đoán trước, xem ra này tháp bắt đầu không ấn kịch bản ra bài. Thích đô. Thang máy theo tiếng mà khai qua vi nhìn thang máy ngoại, quen thuộc hàng hiên, quen thuộc số nhà, 902. Qua vi đi đến trước cửa ấn vang trúng cửa, môn thực mau mở ra. Mạnh Mạnh đắt tiểu nam Hải đứng ở cửa, nhìn qua vi mắt sáng như sao trời, Tỷ tỷ, người rốt cuộc đã về rồi. Nói kia nói tiểu thân ảnh giống cái đạn pháo muốn chui vào qua vi trong lòng ngực. Trong phòng truyền đến lưỡng đạo vội vàng tiếng bước chân, là nghe được thanh âm qua ba ba cùng lâm mụ mụ chạy đến. A đường, ba mẹ qua vi tham lam đến nhìn bọn họ, trong mắt có cái gì càng giật càng nhiều, dần dần mơ hồ tầm mắt. Nàng gian nan đến di động bước chân tránh thoát đệ đệ ôm ấp trong lòng ở rõ ràng bất quá này hết thảy đều là hư ảo nàng còn ở Thông Thiên Tháp Nội sao có thể tại đây nhìn thấy đệ đệ cùng ba mẹ đâu? Nàng lau khô nước mắt ngẩng đầu nhìn lại trước mắt sớm đã không có kêu ba đạo quen thuộc đến trong xương cốt thân ảnh ảo ảnh tan đi nàng xuất hiện ở một cái cổ kính tiểu viện tử lúc này không trung treo một vòng hạ nguyệt bốn phía một mảnh vắng vẻ sân phía đông treo trồng một tảng lớn rừng trúc dầm dầm trong rừng trúc chính chuyện ra du dương chết liễu khúc. Qua Vi đánh giá một vòng sân, tổng cảm thấy nơi nào có chút không thích hợp. Do dự một lát vẫn là hướng rừng trúc đi đến. Trong rừng trúc, trúc diệp bị quét tước đến sạch sẽ, chỉ vài miếng tân rơi xuống trúc diệp phô trên mặt đất. Qua Vi thật cẩn thận điểm mũi chân đi đến rừng trúc nội, tham đầu tham não nhìn về phía trước. Một cái trường tụ khoan bào bạch tỷ rìa nam tử chính đưa lưng về phía nàng ngồi ở trong rừng trúc ghế đá thượng, một đôi khớp xương rõ ràng cầm trong tay sáo ngọc, chính toàn thân tâm thổi khúc. Một khúc bài, kia nam tử buông trong tay sáo ngọc. Chầm dãi xoay người nhìn về phía qua vi phương hướng, trên mặt cười như không cười, cô nương chính là còn không có nghe đủ đâu. Nam tử thanh âm thanh lãnh như ngọc thạch đánh nhau, nghe được qua vi toàn thân thoải mái. Qua vi ngượng ngùng đến tự cây trúc lần sau xua tay, vị công tử này, quấy rầy Dứt lời nàng liền rục rời đi này dừng chút Tới cũng tới rồi, sao không ngồi xuống nghe mố lại tấu một khúc. Nam tử thanh âm sâu kín truyền đến, phảng phất tràn ngập vô tận cô đơn. Qua vi vốn muốn rời đi. Lại phát hiện nàng chân như thế nào đều không thể rút cách mặt đất. Nàng ngẩng đầu nhìn phía xuất hiện ở rừng trúc đường mòn thượng nam tử, quả nhiên là mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song. Chính là, nàng trong lòng lại một trận ác hàn, nơi này thực quỷ dị, cái này nam tử cũng thực cổ quái. Như thế nào, ngươi cũng không muốn lưu lại bồi ta sao. Bạch ý gì nam tử trợt cả người phiêu lại đây, không sai, chính là phiêu. Qua vi chơ mắt nhìn hắn ly chính mình càng ngày càng gần, nàng vẫn là vô pháp di động mảy may. Qua vi tức khắc tim đập như cổ lôi, nàng ánh mắt trong lúc vô tình lượn qua một bên cây trúc, chợt trong đầu Linh Quang chợt lóe. Nàng từng ở địa cầu sinh vật bách khoa kia quyển sách thượng xem qua một đoạn đối cây trúc tập tính miêu tả, cây trúc hỉ âm bối dương, khéo ở mức hoàn cảnh. Mà trước mặt này phiến rừng trúc hoàn toàn tương phản, rêu trồng ở hướng dương mặt đông, còn lớn lên như vậy rậm rạp phồn thịnh. Nàng đột nhiên nhắm hai mắt, vô cùng may mắn tần nghị từng đưa cho chính mình kia quyển sách, đồng thời trong lòng không ngừng đối chính mình nói: giả, giả hết thể đều là giả. Ly đến gần, kia bạch y nam tử mặt bệch biện ra quỷ dị trắng bệnh, hắn cúi đầu nhìn trước mặt rõ ràng sợ tới mức lông mi thẳng run, lại vẫn như cũ cường trang chấn định tuổi trẻ nữ hài, hắn trò đùa dai đến chiều qua vi a khẩu khí, đỉnh đầu dường như bao phủ một đạo hắc ảnh, bước nhân hơi thở càng ngày càng gần, một tia râm mát phong a ra thổi đến qua vi trong cổ, thật là không thú vị khẩn ai đoán thanh âm ở trong rừng trúc quanh quẩn. 59 mươi ảnh. thật lâu sau. Qua vi sốc lên khỏe mắt nhìn nhìn, trong rừng trúc đã không có một bóng người, nàng lúc này mới mở bừng mắt. Nàng trương hưu khẩu khí, vừa mới quả nhiên lại là hảo cảnh. Nàng thế nhưng tao ngộ liên hoàn hảo cảnh. Tục nữ nói, cảnh từ tâm sinh, địch bất động nàng bất động, kia hảo cảnh trung đồ vật tự nhiên cũng không thể lấy nàng thế nào. Qua vi đi ra rừng trúc, doanh doanh ánh trăng rơi mà xuống, có ba lượng chỉ đom đóm giống như tiểu đèn lồng, ở trong rừng trúc ngao du. Rừng trúc ngoại. Không biết khi nào một cái thông thiên lộ lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở trong sân, qua vi bước lên bậc thang, rời đi nơi này. Sau lại cơ duyên xảo hợp dưới, nàng mới biết được, nguyên lai like hôm nay nàng gặp được lại là một con ấu niên kỳ hiểm thú. Hiểm thú? Nhưng biến ảo vạn vật sinh linh, nhưng cảm giác sinh linh hỉ nộ ai nhạc, dựa thu thập vạn vật sinh linh mặt trái cảm xúc không ngừng trưởng thành lớn mạnh, lấy cẩm tụ sinh linh hồn phách làm vui. Cũng may nàng cũng không có vào hiểm thú bóng đẻ, bằng không, Đương nàng đến thông thiên tháp tân một tầng. Tầng thứ bảy khi xuất hiện ở nàng trước mặt chính là mênh mông vô bờ đại sa mạc. Nàng hai chân chính ham ở dày nặng xa, tầm nhìn có khả năng nhìn đến mở mang pha vi, chỉ có linh tinh mại hạn thảm thực vật ngoan cường tồn tại. Qua vi đem chân từ hạt cắt rút ra, đảo ra dày hạt cát, nhìn nhìn chung quanh vài cọng cây cối, đi đến một gốc cây xương rồng bà trước, ngồi sồn xuống thân mình tinh tế đánh giá. Xương rồng bà lại bị gọi tiểu la bàn, nó thị trưởng thông thường hỉ hướng nam diện trường, ở trong sa mạc có chỉ thị phương hướng tác dụng. Thật lâu sau, Qua Vi mới đứng dậy, thỉnh tha thứ nàng có điểm mắt mù đi, nhìn lại xem lăng là không có nhìn ra rốt cuộc hướng bên kia lớn lên. Bất đắc dĩ nàng đem trong không gian mặt xương rồng bà kéo ra tới. Lớn lên viên mà trắng xương rồng bà vừa ra tới liền gào to lên, này gì địa phương, như vậy khô giáo. Người láo tổ tông gia. Qua Vi tức giận nói. Trách không được, nơi này làm ngẫu nhiên thể sắc và tinh thần sung sướng. Xương rồng bà nhảy đến trong sa mạc cắm rễ, vui sướng đắc đạo. Nhị cầu thế nào? Qua Vi tò mò phải hỏi. Ân, ngẫu nhiên vô địch ngàn chân đang ở tra xét trùng xương rồng bà phát đạt bộ rễ nhanh chóng ở sa mạc lan tràn, hướng bốn phía cùng dưới lên đất kéo dài. Qua Vi vừa nghe, tìm cái cồn cắt ngồi xuống, yên lặng chờ đợi. Ha, tìm được rồi. Sương rồng bà kích động thứ đều dựng lên, thủy. Bên kia có rất nhiều thủy. Sương rồng bà đỉnh chót thị trưởng hướng bên phải khuynh đảo. Quá cấp lực. Qua Vi duỗi tay vuông ở xương rồng bà một cây tiểu thứ thượng. Một cổ màu xanh lục dị năng từ thứ hệ dễ quẩn quận không ngừng truyền vào nó trong cơ thể. Đây là đối nó no khen thưởng, xương rồng bà thoải mái lắc lư lên. 3 năm phút sau, qua vi mới thu hồi tay đứng lên, đi thôi. Ngẫu nhiên nữ thần, ngoà mò ngoạ. Xương rồng bà hảo tưởng cùng nữ thần tới cái thâm tình ôm. Đáng tiếc, nó thứ. Qua vi vẻ mặt ghét bỏ đến né tránh, xương rồng bà nhị cầu đành phải lui mà cầu tiếp theo, ngảy tới cổ tay của nàng thượng, ngẹn khuất đến thu nhỏ lại thành vòng tay. Qua Vi chiều hưu đi đến, đi tới đi tới, phía trước cồn cắt chung có cái tiểu hắc điểm chính không ngừng di động tới. Kia tiểu hắc điểm càng đi càng gần, tràn ngập collagen tuổi trẻ khuôn mặt, một đầu tóc dài cao cao thúc khởi, ăn mặc một thân giỏi giang ngắn tay trang, rõ ràng là nàng ở tầng thứ nhất đã từng gặp được nữ hải. Kia nữ hải sớm đã không có mới gặp khi ngạo nghễ, nhìn đến Qua Vi sau chỉ bước chân hơi đốn, liền ra sức hướng nàng bên này buôn ba mà đến. Nữ hải càng đi càng gần. Qua vi phát hiện trên người nàng kia bộ quần áo không chỉ có tràn đầy cắt bụi, còn phá vô số khẩu tử, đặc biệt là quần áo và tao ống quần trơ chỗ, thiếu chút nữa không biến thành phá mảnh vải. Nàng trên mặt cùng trên tay cũng có từng đạo lớn nhỏ không đồng nhất hoa ngân, một đầu tóc ngắn thượng dính đầy cọng cỏ lá cây, phảng phất ở đống cỏ khô cây cối đánh quá lăn. Vị cô nương này cách quần cát, kia nữ hài dừng lại bước chân chần trở nói. Ta kêu qua vi, ngươi có thể kêu ta tiểu vi. Qua vi thầm nghĩ cô nương này khẳng định đã quên các nàng từng gặp qua sự. Tiểu vi, ta là Trăm Tú Nhi, ngươi có thể kêu ta Tú Nhi. Trăm Tú Nhi nói. Tú Nhi. Cái này ngạnh. Tú Nhi, ngươi còn hảo đi. Qua vi thấy nàng như vậy chật vật không khỏi hỏi. Ta. Ta Trăm Tú Nhi ngượng ngùng đến tún chặt góc áo. Đại khái là chưa bao giờ như thế nghèo túng, có điểm khó có thể mở miệng. Uống nước sao. Qua vi không ở hỏi nhiều, thấy nàng môi làm có chút trắng bệch khởi ra từ trong không gian móc ra một bình nhỏ thủy đưa qua đi. chăm túy nhi cảm kích đến tiếp nhận thủy, ung ung cùng ung uống lên hơn phân nửa bình thủy. lúc này mới chưa đã thèm đến đem thủy đệ còn. ngươi cầm đi, ta này còn có. qua vi xưa xưa tay nói. chăm túy nhi xem xét trên người nàng chỉ vác cái tiểu ba lô, đột đôi mắt tỏa sáng đắc đạo. ngươi có phải hay không có trong truyền thuyết sơn thần ban cho không gian. sơn thần ban cho. qua vi sờ sờ đầu, không có phản bác đến gật gật đầu. lại hướng phía tây đi ba dặm có một mảnh ốc đảo, ta vừa mới chính là từ kia lại đây. Trăm Tú Nhi nói, ốc đảo. Qua vi theo Trăm Tú Nhi chỉ phương hướng nhìn lại, nơi đó đúng là nhị cầu tìm được có rất nhiều thủy địa phương. Vậy ngươi vì sao không đi ốc đảo? Qua vi ngạc nhiên nói, ta căn bản vào không được. Trăm Tú Nhi chua xót đến nói, nguyên lai, này sa mạc mỗi cách 15 phút liền sẽ có một lần báo cát, lại cách 15 phút liền sẽ tao ngộ một lần sao biển bầy công, như thế tuần hoàn lập lại. Hơn nữa muốn tiến vào ốc đảo, cần phải xông qua cuối cùng một đạo trạm kiểm soát, tránh thoát sa mạc chi mắt, thùng ngưng điều tra. Trăm tú nhi thật vất vả chịu đựng báo cát cùng sao biển, lại như thế nào cũng ném không thoát trời cao sa mạc chi mắt. Không tốt, mau nằm sắp xuống. Trăm tú nhi ngay tại chỗ một lần, thuần thục đến tìm cái địa thế chỗ trũng lõm mà nằm bò. Qua vi kinh ngạc đến nhìn mắt phương xa che trời lấp đất nhanh chóng xoắn tới báo cát, vội vàng chạy đến trăm tú nhi bên cạnh người nằm sắp xuống. Qua Vi đem mặt trôn ở hạt cắt thượng, cảm giác trên người có hạt cắt nghiền áp quát cọ mà qua, da đầu cùng phía sau lưng nóng rát đến đau. Đương báo cắt đảo qua mà qua sau, nàng cùng Trâm Tú Nhi cũng đã bị hạt cắt trôn ở phía dưới. Cảm nhận được báo cắt đi xa, Qua Vi cùng Trâm Tú Nhi đều gấp không chờ nổi từ hạt cắt ló đầu ra thông khí. Nhìn đối phương cho bụi lấy mặt, hai người đều cười khổ một bên chụp đánh hạt cắt một bên từ xa đôi bỏ ra tới. Hảo, báo cắt đi qua. Kế tiếp chúng ta chỉ cần thừa dịp giờ khắc này trung đuổi tới Úc đảo vậy hành. Trăm Tú Nhi nói, bất quá kia sa mạc chi mắt. Cái này không cần lo lắng, ta có biện pháp. Qua Vi định liệu trước đất đạo. Ngươi vừa mới là như thế nào tránh thoát sao biển. Hai người dùng nhanh nhất tốc độ đi phía trước lên đường. Qua Vi hỏi. Trăm Tú Nhi đột nhiên mặt đỏ lên, ta. Sơn thần ban cho ta lực lượng, ta có thể cho ta cả người làn ra biến thành tường đồng vét sắt, đao thương bất nhập. Qua Vi đây là gì dị năng xem lại đi một dặm lộ chúng ta liền đến chăm tú nhi chỉ vào phía trước vẻ mặt hưng phấn ở từ từ cắt vàng một khối ốc đảo tựa như một cái thuyền nhỏ nằm ở kia chúng ta mau nỗ lực hơn qua vi cũng thấy được phần chân không thôi ân chăm tú nhi vội vàng đáp hiện tại mới đi qua bảy tám phần trung, xem ra lần này không cần tái ngộ đến kia hỏa chán ghét con rệp di tần đại ca ngươi cũng ở chỗ này qua vi vui mừng phải gọi nói Bên cạnh người, Trăm Tú Nhi chợt nghe được qua vi hưng phấn tiếng kê ợ. nàng quay đầu vừa thấy, chỉ thấy ở Úc đảo cách đó không xa, một người tuổi trẻ nam tử dáng người đỉnh bạn, chính ánh mắt sáng quắc nhìn phía bên này. Không tốt, đây là sa mạc thận ảnh. Trăm Tú Nhi ngẩn ra một lát, vội vàng hét lớn. Chính là nàng một quay đầu, bên người nơi nào còn có qua vi thân ảnh. 60 gặp lại, chỉ thấy trước mắt công phu, qua vi đã đi rồi 2-30 mễ xa. Nghe được Trăm Tú Nhi tiếng kê ợ. Qua Vi nghi hoặc dừng lại chân, ngẩng đầu cẩn thận đánh giá phía trước Tần Nghị. Tần Nghị như cũ ánh mắt sáng quét nhìn nàng, cùng lúc trước không có bất luận cái gì bất động. Lần này không cần chăm tú Nhi nói nàng cũng thấy sát tới rồi không thích hợp. Cái gì là sa mạc thần ảnh? Qua Vi phát hiện Tần Nghị vị trí trốn là một mảnh rừng cây, hiển nhiên cùng các nàng không phải một chỗ. Ta cũng không rõ lắm, ta chỉ là nghe ta ông ngoại giảng qua chuyện này, ở sa mạc thực dễ dàng xuất hiện thần ảnh, sẽ đem nơi khác phát sinh cảnh tượng hình chiếu lại đây. Trâm Tú Nhi giải thích nói, qua vi nắm chặt thời gian bắt đầu chuyển hướng Úc Đảo phương hướng, nay còn không phải là hải thị thận lâu sao? Chính là như vậy một trì hoãn, ly sao biển xuất hiện chỉ kém 3-4 phút, thời gian lập tức trở nên gấp gáp lên. Qua vi cùng Trâm Tú Nhi hội hợp, bước nhanh chạy hướng Úc Đảo, đáng tiếc, vẫn là chậm một bước. Úc Đảo cách đó không xa, còn cắt như là một nồi thiêu khai thủy không ngừng quay cuồng, từng con sao biển đại trương sắc bén khẩu khí, dương nhanh múa vướt chiều qua vi hai người bỏ tới. Ta dựa. Này sao biển xuất hiện có phải hay không sớm chút? Nhìn không được bạo thô khẩu qua Vi kêu lên. Liên kém như vậy một chút ta, các nàng lập tức liền có thể tiến vào ốc đảo pha Vi. Cùng lúc đó, trên bầu trời truyền đến lệnh lót tứ minh, chủ. Không trung sa mạc chi mắt từ không trung đáp xuống, cồn cắt trung sao biển ong nhợt mà nhập. Không phải đâu, đây là tính toán hai mặt giác công. Qua Vi vội vàng từ trong không gian lấy ra một quả quả đậu, đồng thời một hệ dị năng dũng mãnh vào quả đậu, phanh một tiếng. Quả đậu tạc vỡ ra tới, hóa thành một cổ xương đỏ. Xương đỏ ở trong sa mạc nhanh chóng lan tràn, thực mau đem qua Vi hai người bao phủ trong đó, tiếp tục hướng bốn phía lan tràn. Đi. Qua Vi kéo đem Trang Tú Nhi bước nhanh chiều ốc đảo phương hướng chạy tới, tiến vào xương đỏ nội, sa mạc chi mắt hung lưng cùng đông đảo sao biển liền thành rồi nhặng không đầu, khắp nơi tán loạn lên. Ở chúng nó trong mắt, xương đỏ xuất hiện vô số cái qua Vi cùng Trang Tú Nhi hung lưng chiều không có một bóng người cồn cắt đánh tới. Nguyên bản mục tiêu nhất trí sao biển nhóm lập tức chia làm vô số cổ, chiều chúng nó từng người mục tiêu chạy như điên mà đi. Uất đạo nội, qua Vi cùng Trâm tú nhi đồng thời đứng ở kia không được thở dốc. Nay cũng quá thần kỳ, ngươi đây là cái gì dị năng? Một hồi lâu, Trâm tú nhi mới vẻ mặt kinh ngạc cảm thán các đạo. Nàng lỏa lộ ra tới da thịt, trên tay trên mặt bao trùm một tầng vảy cá trạng thạch chất vật, hiện nhiên là lúc trước nàng theo như lời đào thương khó nhập kỳ lạ dị năng. Đây là cây mắc cỡ qua đầu. Ta dùng một hệ dị năng kích phát có thể hình thành ảo cảnh. Qua Vi lại từ không gian lấy ra một quả quả đậu giới thiệu nói, nay quả đậu vẫn là cây mắc cỡ tiến hóa sau, nó đỉnh đầu hồng nhạt hoa cầu kết ra tới hoa loại. Nàng trong không gian còn có hảo chút đâu. Trâm tú nhi tiếp nhận quả đậu to mò đến nhìn lại xem, đáng tiếc nàng không phải một hệ dị năng, nàng tiếp nuối không thôi đến tưởng, trên người của ngươi tầng này đồ vật có phải hay không rất lợi hại? Qua Vi chỉ vào Trâm tú nhi như cũ bao trùn thạch vẩy cá tay nói. Nha! Trăm tú nhi lúc này mới phát giác chính mình trên người vẫn như cũ bao trùm một tầng da đã quên thu hồi, nàng sơ sơ mặt, mất mắt nói, ta bộ dáng này có phải hay không đặc biệt khó coi. Như thế nào sẽ? Qua vi trừng lớn mắt, ta cảm thấy ngươi như vậy đặc biệt khóc. Trăm tú nhi chần trờ nói, thật ác. So thật kim thật đúng là. Qua vi vội vàng gật đầu. Đây là lần đầu tiên có trừ bỏ cha mẹ thân nhân ngoài ý muốn người ca ngợi trăm tú nhi, nàng vui vẻ cực kỳ. Chính là... Chính là có người nói ta bộ dáng này giống cái sỉu bát quái. Trăm Tú nhi nhớ tới khi còn nhỏ một ít cảnh tượng, vẫn là có chút khó chịu. Cho nên nàng chưa bao giờ nguyện trước mặt ngoại nhân lộ ra bộ dáng này, cả người nhìn lên cũng lạnh như băng đến khó có thể tiếp cận. Bọn họ khẳng định là ghen ghét người mới nói như vậy. Qua vi làm như có thật đến gật đầu nói. Trăm Tú nhi cười khúc khích, đọc lại ở trong lòng nhiều năm khói mù thế nhưng liền như vậy tiêu tán không ít. Ta này còn có một bộ dự phòng quần áo, ngươi muốn hay không đổi một kiện. Qua vi ánh mắt ở chăm tú nhi thảm không nỡ nhìn trên quần áo, từ trong không gian lấy ra cô thím cố ý vì nàng làm một thân xiêm y nhẹ. Quần áo chỉ là thực bình thường vải đông quần áo, bất quá cô thím hoa không ít tâm tư, đường may tinh mịn, ở và táo chỗ còn cố ý thêu mấy đoạt tiểu hoa, bất quá thêu công hữu hạn, khó khăn lắm có thể đập vào mắt. Chăm tú nhi trên người kia quần áo nhìn lên tuy rằng không đục lỗ, nhưng tài chất lại không phải bình thường vải đông y nhẹ. Thật tốt quá. Chăm tú nhi thấy đại hỉ, tùy ý tìm cái chỗ ngồi thay. Đi. Chúng ta đến nắm chặt đi tìm đi thông thượng tầng thông đạo. Qua vi duỗi tay giữ chặt Trăm Tú Nhi nói. Trăm Tú Nhi gắt gao hồi nắm lấy qua vi tay, hai người hướng ốc đảo nội đi đến. Chù trời cao truyền đến một trận không cam lòng mà căm giận ương minh, một đạo thật lớn loài chim bay nhanh chóng bay khỏi, trong sa mạc sao biển cũng một lần nữa trốn vào cồn cắt bên trong, hết thể lại khôi phục bình tĩnh. Tiểu vi, ngươi mau xem. ốc đảo trung ương nhất, một cái sông nhỏ sàn sàn chảy xuôi một đạo cầu vòng cầu thang huyền phù này thượng. Xích Tranh Hoàng Lục Thanh Lam tử, thất sắc cùng sáng, tại đây ốc đảo bên trong một hồi rượu người trong mắt, chính là không đi vào ốc đảo, ốc đảo ở ngoài vĩnh viễn vô duyên đến khu này thỉnh cảnh. Qua Vi cũng thấy được kia nói cầu vòng thông đạo, hai người nhanh hơn bước chân chạy đến cầu thang hạng, không chút do dự bước vào trong đó. Vừa vào cầu vòng cầu thang nội, bảy màu quang sắc lập lòe không ngừng, nhẹ nhẹ không gian chi lực quanh quanh ở chính mình bên cạnh người, Qua Vi cả người đều đắm chìm trong đó. Thật lâu sau, Nàng mới từ kia huyền rượu cảnh giới trung tỉnh táo lại, nàng mới mở mắt ra, bên cạnh người chăm tú nhi liền thấu lại đây, ngươi còn hảo đi. Qua vi cười, ta hiện tại phi thường hảo. Nàng có dự cảm, không dùng được bao lâu, nàng không gian dị năng liền sẽ đột phá. Nơi này là... Qua vi đánh giá một vòng chung quanh, phát hiện đây là một cái bố trí phi thường cổ xưa phòng, phòng ngoại, thỉnh thoảng truyền đến từng đợt ổn ảo thanh. Ta vừa mới đi ra ngoài nhìn nhìn, nơi này là một nhà quán rượu. Mỗi cái tới tầng thứ 8 người đều sẽ xuất hiện tại đây ra quán rượu. Trăm Tú Nhi nói. Qua v hai mắt sáng ngời, không biết tần đại ca bọn họ có ở đây không nơi này. Gì, không thích hợp à, Trăm Tú Nhi giống như đối này thông thiên tháp rất quen thuộc bộ dáng, lúc này mới bao lâu liền tìm hiểu đến như thế tương tự. Nàng ánh mắt câu nghi đến nhìn về phía Trăm Tú Nhi, Tú Nhi, ngươi giống như đối nơi này rất quen thuộc. Trăm Tú Nhi cười, nàng cũng không che giấu cái gì, bị ngươi phát hiện. Này đó kỳ thật đều là ta ông ngoại nói cho ta người ông ngoại Qua Vi rất là tò mò đắc đạo ân ta ông ngoại kỳ thật chính là Đào Nguyên Thành đương nhiệm thành chủ Trâm Tú Nhi vẻ mặt kiêu ngạo đến nói nhìn ra được tới nàng đối ông ngoại phi thường sùng bái Qua Vi chấn kinh rồi nguyên lai Trâm Tú Nhi ông ngoại chính là Đức Cao Vọng trọng thành chủ hảo thu hồi ngươi kia phó biểu tình đi Trâm Tú Nhi nhẹ nhàng đẩy một phen Qua Vi cái này cùng nàng không sai biệt lắm đại nữ hài vẫn luôn là một bộ đạm nhiên bộ dáng khó gặp như vậy biểu tình. Qua vi tiến đến chăm tú nhi bên cạnh người, chờ chúng ta đi ra ngoài, ngươi cần phải mang ta đi thành chủ phủ đi dạo. Không thành vấn đề. Chăm tú nhi một ngụm đồng ý, hai người cùng nhau đi ra ngoài. Các nàng phòng là ở lầu 2, xuống thang lầu thời điểm, qua vi ánh mắt ở quán rượu lầu 1 một, một lượt mà qua. Đột, nàng phảng phất nhìn đến một đạo hình bóng quen thuộc, xuống thang lầu bước chân đều nhịn không được dừng lại, luôn mãi đánh giá kia nói bóng, dáng. Lầu 1 bên cửa sổ. Một người ăn mặc màu đen áo dài nam tử như có cảm giác ngẩng đầu xem ra. Hai người ánh mắt ở không trung giao hội. 61 Đào Quang. Tân Đại Ca. Qua vi thấy người nọ quay đầu tới, lộ ra nàng quen thuộc khuôn mặt. Bất quá từng có một lần giáo huấn nàng lần này không hề lộ mãng hấp tấp, mà là tinh tế đánh giá hắn, sợ lại là một hồi hảo cảnh. "Tiểu Vi, ngươi làm sao vậy?" Trạm Tú Nhi thấy nàng đứng ở thang lầu thượng bất động, tò mò phải hỏi. "Ta giống như đụng tới bằng hữu." Qua vi tiếp tục hướng dưới lầu đi đến. Nàng lập tức đi đến rửa cửa sổ kê bàn, ngồi xuống hắn đối diện. Như thế nào, mới mấy tháng không thấy liền không còn biết. Tân nghị hài hước đến mở miệng nói. Ta này không phải bị ảo cảnh chỉnh sợ sao. Qua vi phun tảo, thuận tay đem Trăm Tú Nhi kéo qua tới giới thiệu một phen. Ta đã hỏi tham qua này một tầng khảo nghiệm, yêu cầu tổ chức thành đoàn thể hoàn thành. Tân nghị chiều Trăm Tú Nhi gật gật đầu, nói tiếp. Vốn dĩ ta đang nghĩ ngợi tới có thể hay không gặp được ngươi hoặc là ngô thiên bọn họ đâu, ngươi liền tới rồi. Ta nếu là không có tới đâu. Qua vi nói. Tự nhiên là tìm người tổ đội. Tân nghị bất động như núi. Là cái gì khảo nghiệm? Qua vi hỏi. Tổ đội đi ngoài thành ánh trăng sơn đảo ánh trăng thạch, một người thấp nhất cần đảo mãn mười khối. Tân nghị lại bổ sung nói, tổ đội ít nhất yêu cầu ba người trở thành một cái đoàn thể. Chúng ta đây hiện tại nhân số không phải vừa lúc. Qua vi vui dạo dực nói. Tần Nghị ừ một tiếng, ánh mắt không dấu vết đến đánh giá ngồi ở qua vi bên cạnh vẻ mặt cao lãnh Trăm Tú Nhi. Không sai, Trăm Tú Nhi lại khôi phục thành qua vi mới gặp khi bộ dáng kia, kỳ thật nàng cũng không phải cái cao lãnh người, này phảng phất là nàng màu sắc tự vệ. Ta không có vấn đề. Trăm Tú Nhi liếc mắt Tần Nghị, lạnh lùng mở miệng nói. Chúng ta đây này liền xuất phát. Qua vi nhìn về phía khác hai người. Ba người đều từ cái bàn bên đứng lên, hướng ngoài thành chạy đến. Tới rồi ngoài thành. Tân Nghị móc ra một chương đơn sơ bản thảo bản đồ giấy cẩn thận nghiên cứu một phen, chỉ vào ngoại ô phía tây nói: "Ánh Trăng Sơn ở bên kia. Này bản đồ. Qua Vi tò mò. ta tìm quán rượu lão bản trao đổi." Tân Nghị trả lời: "Qua Vi Tán, tân đại ca làm việc chính là đáng tin tuệ." Ba người lập tức hướng phía tây tiếp tục lên đường, bọn họ tốc độ đều thực nhanh chóng, không đến 15 phút thời gian, một tòa khổng lồ ngọn núi liền xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Ánh Trăng Sơn ngoại hình cùng ánh trăng cũng không quan hệ. Chỉ là nhân này Sơn thửa thai ánh trăng thạch loại này hy hữu khoáng thạch mà được gọi là, ngay cả bọn họ vừa mới rời đi thành, cũng bị gọi là ánh trăng thành. Không nghĩ tới chính mình còn sẽ đương đào thợ mỏ. Qua vi đôi tay chống nạnh, nhìn lên trước mặt ánh trăng Sơn. Đi thôi, chúng ta trước tuyển cái quạt mỏ. Tân Nghị nói xong dẫn đầu đi rồi. Trăm tú Nhi che miệng cười trộm, cũng đi rồi. Qua vi vội vàng đuổi kịp. Một bước vào ánh trăng chân núi ba người đều không hẹn mà cùng ngừng lại. Này trên núi trọng lực không thích hợp à, ít nhất có gấp 10 lần tả hữu. Ba người tốc độ cố tình chậm lại, nơi này nếu yêu cầu tổ chức thành đoàn thể hoàn thành, khẳng định sẽ không đơn giản như vậy. Bên kia có cái quặng mỏ chúng ta đi xem. Tân nghị chỉ vào cách đó không xa nói. Qua vi hai người đi theo tân nghị phía sau đi vào quặng mỏ trước, Quặng mỏ rất sâu, chỉ là đứng ở cửa động, ba người đều cảm nhận được một cổ tử âm lãnh. Liên cái này. Qua vi miệng không tiếng động đóng mở. Tân nghị gật đầu. Mặt khác quặng mỏ tình huống hẳn là cũng kém không lớn. Tần Nghị đi tuốt đàng trước mặt, Qua Vi thư chi, chăm Tú Nhi đi ở mặt sau cùng. Ngay từ đầu, quặng mỏ miễn cưỡng còn có thể coi vật, hướng trong đi rồi không đến trăm mét, ánh sáng liền bắt đầu tối tăm lên. Qua Vi từ trong không gian móc ra một viên hạt giống dùng dị năng dục sinh, vài giây sau, hạt giống phá xác nảy mầm, nhanh chóng trưởng thành một gốc cây 10 cm tả hữu cây cối. Cây cối đỉnh chốc nở hoa kết quả, kết ra một viên cực đại giống nhau đèn lồng màu vàng trái cây kia trái cây tự động tản mát ra mê mang màu vàng nhạt quan mang, cấp quạng mỏ mang đến ánh sáng. này trái cây cũng thật kỳ lạ. chăm tú nhi thấp giọng tán thưởng nói, đây là phát sinh biến dị đèn lồng quả. qua vi giới thiệu nói, ba người dần dần đi đến quạng mỏ chỗ sâu trong, qua vi đột nhiên chỉ vào quạng mỏ phía trên thấp giọng nói, mau xem, đó có phải hay không ánh trăng thạch. động bích trên đỉnh cùng mặt bên, linh tinh phân bố một ít tản mát ra đạm quang kỳ dị cục đá. hư, đừng lên tiếng. Tần Nghị giơ ngón tay giữa lên, thần sắc ngưng trọng đến gần sát quạng mỏ vách tường lắng nghe. Các ngươi nghe được không? Qua một hồi lâu Tần Nghị mới nói. Qua Vi cũng dán ở trên vách động nhũ nhĩ mày, giống như có cái gì đập thanh đang không ngừng tới gần. Trang Tú Nhi từ động bích ngồi dậy, gật đầu đồng ý. Mau ngồi xuống. xuống. Tần Nghị khẽ quát một tiếng, Qua Vi cùng Trang Tú Nhi vội vàng làm theo. Tần Nghị vừa dứt lời, xôn xao, một tảng lớn ố áp háp con rơi từ quạng mỏ chỗ sâu trong chen trúc mà ra. Một cổ tanh hôi vị ập vào trước mặt, lệnh người buồn nôn. Qua vi ba người ngừng thở, ngồi sổm trên mặt đất một cử động nhỏ cũng không dám. Con rơi nhóm là cái có mắt như mù, không có nghe được bất luận cái gì động tĩnh. Ở hang động phía trên lượn vòng vài vòng, chúng nó lại một đoàn phần phật đường cũ quay trở về quạng mỏ chỗ sâu trong. Chúng ta trước đi ra ngoài. Tân nghị thấp giọng nói, ba người dọc theo đường cũ ra quạng mỏ. Này con rơi không giải quyết, chúng ta tưởng đào ánh trăng thạch phỏng trường không được. Tân Nghị vừa ra quạng mỏ liền nói nói. Này ánh trăng trên núi trọng lực lớn như vậy, bọn họ nếu là tưởng cùng này đàn nhiều thế hệ sống ở tại đây con rơi so tốc độ, quả thực chính là vọng tưởng. Hơn nữa tuy rằng bọn họ còn không có đào ánh trăng thạch, nhưng kia động bích nham thạch vừa thấy liền rất cứng rắn, chỉ sợ ánh trăng thạch cũng không phải dễ dàng như vậy đào. Cho nên, bọn họ lần này chỉ có thể dùng trí thắng được, cần đến có cũng đủ sung túc thời gian mới được. Ba người thương lượng một phen mới lại lần nữa vào động, Tần nghị đi đầu nhanh chóng vào quạng mỏ chỗ sâu trong, cố ý làm ra tiếng vang mai phục tại chỗ tối đánh chết con rơi. Trong túi nhi nhân cơ hội đào khoáng thạch, qua vi ở một bên bố trí ảo cảnh phụ trợ tú nhi đào ánh trăng thạch. Này tay dương đông kích Tây vốn là thực được không, chính là không nghĩ tới bị một con lọt lưới chi rơi cấp phá hủy. Hô, quạng mỏ trung do nhẹ phất quá, ở hắc gám trên vết động, một con con rơi lặng yên không một tiếng động xuất hiện. Nó có một đôi đỏ như máu mắt, hai cánh so chi mà khác con rơi càng vì khoan mà đại. Trong miệng kia đối răng nanh dị thường sắc nhọn Nó hai cánh một phiến Thân ảnh liền mơ hồ không chừng đến xuất hiện ở 5-6 mét ngoại Cặp kia đỏ như máu mắt lược quá qua vi cùng chăm tú nhi nơi góc Lộ ra phi thường nhân tính hóa biểu tình Nơi đó có nhân loại Ông, kia con rơi mỏ nhọn liệt hai Một trận sóng âm nhanh chóng khuếch tán Chăm tú nhi cùng qua vi đảo ánh trăng thạch động tác đều không hẹn mà cùng một đốn Ảo cảnh theo tiếng mà phá Qua vi chỉ cảm thấy đầu có cái gì đánh một chút liền khôi phục lại Trăm Tú Nhi chỉ cảm thấy phần đầu bị cái gì bén nhọn đồ vật đâm vào, đào khoáng thạch công cụ lạch cạch một tiếng rơi xuống trên mặt đất, đôi tay gắt gao ôm đầu ngồi sổm đi xuống. Đây là tinh thần lực công kích. Qua vi dường như phát hiện tân thế giới, nguyên lai tinh thần lực còn có thể như vậy dùng. Bất quá, nàng không kịp nghĩ nhiều, nhìn sắc mặt thống khổ Trăm Tú Nhi, qua vi khẩn trương vội vàng bỏ qua trong tay đồ vật đi đỡ Trăm Tú Nhi. Tân Nghị ở cách đó không xa nghe được qua vi kinh hô, hắn không khỏi bước ra quay lại. Vừa thấy đến trời cao kia chỉ con rơi, hắn trong lòng đó là một lộn bộ, này con rơi, sợ không phải một con con rơi vương. Đừng động ta. Trăm túi nhi sắc mặt trắng bệnh, đẩy một phen qua vi, các nàng vừa mới mới đảo không đến mười khối ánh trăng thạch, thời gian cấp bách. Qua vi cắn cắn môi, thấy tần nghị cũng chạy tới, nàng từ trong không gian móc ra một phen hỏa hồng sắc trái cây, tần đại ca, ngươi chú ý nó sóng âm công kích. Tần nghị gật đầu, cố tình công kích hướng kia chỉ con rơi chọc giận nó, đem nó dẫn tới nơi khác. Nếu đã kinh động con rơi đàn, qua vi quyết định đơn giản hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng. Nàng cúi đầu nhìn về phía trong tay trái cây, âm thầm nói thầm câu, xem các ngươi. Nói nàng đem trong tay trái cây hướng trên vách động ánh trăng thạch phân bố so dày đặc địa phương vứt đi. Phanh. Một tiếng vang lớn ở hẹp hòi quạng mỏ nội nổ vang, đánh bay lạc thạch vô số. 62 tụ tán. Quạng mỏ nội, bùi đất cắt đá phi dương, đám kia con rơi dường như chưa bao giờ nghe qua như vậy kịch liệt tiếng vang. Sợ tới mức toàn bộ co đầu rút cổ ở quạng mỏ trong một góc đi Qua vi vội vàng nhân cơ hội ở bên cạnh lay bị hoành đến rơi xuống xuống dưới ánh trăng thạch Khu tân nghị đạp lạc thạch đi ra Tiểu vi, ngươi lần sau muốn bạo trước có thể để cái tình không Qua vi nhìn mắt mặt sám mày cho hắn Không phúc hậu đến cười Tốt, tần đại ca ta lần sau nhất định sẽ chú ý Tân nghị mặt vô biểu tình đến liếc mắt nàng Lại nhìn về phía trăm tú nhi Các ngươi thế nào Ta không có việc gì Hiện tại khá hơn nhiều Trăm tú Nhi đầu không như vậy khó chịu, cũng tưởng bỏ dậy đi nhặt ánh trăng thạch. Tú Nhi, ngươi nghỉ ngơi sẽ, lại tìm mấy khối liền không sai biệt lắm. Qua Vi thấy vội vàng nói, ta vừa mới đi tới thuận tay nhặt mấy khối. Tần Nghị vươn to rộng bàn tay, mặt trên rõ ràng là 5-6 khối ánh trăng thạch. Qua Vi thấy vui vẻ, đủ rồi đủ rồi, chúng ta đi ra ngoài đi. Này phá địa phương, lại hắc lại chiều, nàng 15 phút cũng không nghĩ đại đi xuống. Lần này Tần Nghị đi tuốt đằng trước, Trăm tú Nhi ở bên trong. Qua vi ở phía sau sau điện. Vừa ra quạt mỏ, qua vi liền nhìn đến tần nghị phía sau lưng quần áo đều phá, có vài chỗ ẩn ẩn có vết máu ấn ra. Tần đại ca, ngươi bị thương. Qua vi kêu lên. Này đó ra lao thử, móng nuốt còn man lợi. Tần nghị hồn không thèm để ý đến nói, một chút tiểu thương thôi, không cần đại kinh tiểu quái. Qua vi móc ra lục la lá cây đưa qua đi, này con rơi sợ là có độc, tần đại ca ngươi ăn một mảnh đi. Tần nghị cũng không khách khí, tiếp nhận lá cây liền nuốt đi xuống. Trâm tú Nhi ở một bên thấy, to mò đắc đạo, đây là cái gì là cây? Đây là lục la diệp, có thể giải độc. Qua Vi nhìn Trâm tú Nhi, một lần nữa lấy ra một mảnh đưa qua đi. Tú Nhi, này phiến la cây cho ngươi phòng thân dùng đi. Ba người tìm một khối an toàn địa phương, kiểm kê một chút ánh trăng thạch, một người mười khối dư giả, còn nhiều ra hai khối. Trở lại ánh trăng thành, bọn họ đi vào trong thành duy nhất một nhà quán rượu, lập tức đi vào trưởng quầy chỗ. Trưởng quầy, chúng ta giao ánh trăng thạch tới. Tân Nghị mở miệng nói, Nga, các ngươi đem ánh trăng thạch lấy ra tới đi. Trưởng quầy lao thần khắp nơi ngồi, vươn một bàn tay, chậm gì gì nói. Lạch cạch, một tiểu đôi ánh trăng thạch phô ở trưởng quầy trước mặt, hắn lúc này mới chính xác lên, quét một chút liền nói, không tồi, ba mươi có nhị, các ngươi nhiệm vụ hoàn thành. Qua vi xem lưu lưỡi, này trưởng quầy một đôi mắt cũng thật lợi hại. Hảo, này một bài các ngươi ba người một người một khối, cầm đi đi. Trường quay lại từ trong ngăn kéo móc ra tam khối thuần màu đen kỳ dị một bài, các ngươi cầm này một bài, tới rồi thành đông gặp mặt sẽ hiểu. Nói xong hắn liền không hề để ý tới qua vi ba người, cố tự nhắm mắt lại bắt đầu chọc mắt. Qua vi cùng tân nghị, chăm tú nhi liếc nhau, một người lấy một khối một bài thu hảo, đi ra quán rượu hướng đi về phía đông đi. Tân đại ca, này trưởng quay giống như một cái nở tờ cờ A. Qua vi vớt ve trong tay một bài, một cổ lạnh leo đánh nút lại, nàng tâm niệm vừa động thu được không gian nội. Tần Nghị chỉ đạm nhiên cười bất trí một ngữ, Trâm Tú Nhi hiếu kỳ nói: Tiểu Vi, nờ nờ cờ là cái gì? Ha ha, chính là chuyên môn tuyên bố nhiệm vụ người a. Qua Vi nhớ tới Đảo Nguyên căn bản không có trò chơi, cũng không biết như thế nào giải thích. Nga, Trâm Tú Nhi cái hiểu cái không, cũng không hề truy vấn. Đi đến thành đông, bọn họ nhìn đến nơi đó có một cái cục đá lộ, một khối cự thạch đứng sừng sững ở giao lộ. Thượng thượng, cầm một bài nhập, người vi phạm tự gánh lấy hậu quả. Ba người móc ra một bài theo thứ tự đi hướng cục đá lộ. Một bước vào cục đá lộ, bọn họ trên tay một bài liền biến mất vô tung, đồng thời bọn họ chỉ cảm thấy trước mắt một trận trời đất quay cuồng, này nơi nào là cái gì cục đá lộ, rõ ràng là huyền nhai vết đá. Bất quá này huyền nhai kỳ quái thật sự, do núi một tuổi, bọn họ cũng không đi xuống hàng, ngược lại nhanh chóng đến chiều thượng tuổi đi. Bọn họ tựa như kia thiên thượng vân, không chịu không chế được không ngừng quay cuồng. Đang lúc qua vi bị sóc thiếu chút nữa tưởng nổ ra khi rốt cuộc lại là một trận gió nhẹ phất tới, đem nàng đưa đến đất bằng phía trên. Qua vi chân đạp mềm như bông tê sa, cả người có điểm lảo đảo lắc lư, nàng một ngông ngồi ở trên bờ cát, tả hữu chúng quanh. Người đâu? Như thế nào liền chính mình? Ngay từ đầu nàng còn tưởng rằng tần nghị cùng Trâm Tú Nhi còn chưa tới, nhưng vài phút sau, nàng xác định một sự kiện, nàng lại là một người. Nàng đánh giá một vòng chung quanh, non xanh nước biếc, nhưng thật ra rất mỹ. Nàng từ trên bờ cát bỏ lên, Đi hướng cách đó không xa sanh hóa. Vừa đi tiến sanh hóa, ánh vào mi mắt chính là một tảng lớn Tam Diệp Thảo, qua vi không tự chủ được hồi tưởng khởi chính mình đã làm nhất nhàm chán một sự kiện. Nàng từng hoa hơn một giờ ngồi sổn Tam Diệp Thảo tùng, chỉ vì từ đông đảo Tam Diệp Thảo chung tìm kiếm kia phiến độc đáo may mắn Thảo. Đang lúc nàng nhớ vãng tích khi, một mảnh Tam Diệp Thảo từ trên trời giáng xuống, qua vi theo bản năng rỗi tay tiếp được, một hàng văn tự ở mặt trên hiện lên. Thỉnh ở nửa canh giờ, một giờ. Nội tìm ra tam phiến cỏ bốn lá. Thật là tưởng cái gì tới cái gì. Qua vi khỏe miệng thẳng chịu chịu. Cái này ác thú vị đệ mụ. Ôi trời ơi. Nàng lúc trước tìm một mảnh lá cây đều hoa hơn một giờ. Hiện tại một giờ nội sao có thể tìm ra tam phiến. Nếu là cùng trước kia giống nhau. Dựa nhãn lực từng mảnh đi tìm kiếm khẳng định không quá hiện thực. Nên làm cái gì bây giờ đâu. Nhìn trước mắt xanh dần một tảng lớn tam diệp thảo. Qua vi đột nhiên linh cơ vừa động. Có. Nàng một hệ dị năng tân diễn sinh ra ký sinh nàng còn chưa bao giờ dùng quá, nếu không nàng hiện tại thử xem xem. Nói làm liền làm, qua vi đem nhị cầu cùng ngượng ngùng từ trong không gian lôi ra tới, hai tiểu chỉ vui sướng đến chui vào trong đất. Các ngươi cho ta phóng thông khí, có cái gì gió thổi cỏ lây nhất định phải lập tức cùng ta nói. Qua vi cố ý dặn do một phen, lúc này mới bắt đầu nếm thử ký sinh. Nàng ngồi ở Tam Diệp Thảo Tùng Bên, nhắm hai mắt, ý thức đắm chìm ở trong đó một gốc cây Tam Diệp Thảo Thượng. Dần dần, nàng cảm giác chính mình giống như hóa thân trở thành một gốc cây nho nhỏ Tam Diệp Thảo, thiên địa trong nháy mắt trở nên xà xôi vô cùng. Này chẳng lẽ chính là ký sinh sao? Qua vi hơi hơi đông đưa hạ, nàng ký sinh kia cây Tam Diệp Thảo cũng tả hữu lay động một chút, nàng thử chạm chạm bên cạnh một gốc cây Tam Diệp Thảo. 112. Sao? Kia cây Tam Diệp Thảo đỉnh đầu phiến lá nhân tính hóa đến vận hướng qua vi ký sinh Tam Diệp Thảo. 112. Này đó Tam Diệp Thảo còn có đánh số. Qua vi ngạc nhiên một cái trước mắt, vội văng nói, 113, ngươi nhìn thấy bốn phiến lá cây ra hỏa không? 112, ngươi lại nhớ lầm tên của ta, đều nói bao nhiêu lần, ta là 110. Bên cạnh kia cây tam diệp thảo một trận bực bội. Qua vi không hề răng, một mở miệng liền thiếu chút nữa lòi, nàng đến hảo hảo ngấm lại. Bất quá, bên cạnh này cây hiển nhiên là cái không chịu ngồi yên, nó thực mau lại thò qua tới, dùng lá cây đỉnh đỉnh nàng, ngươi xem. Bên kia có phải hay không có một cái trường tàn ra hỏa? Trường tàn. Qua vi lặp lại nói. Đúng rồi. Ngươi vừa mới không phải ở tìm chúng nó. 110 lại nói. Qua vi cười, ở các nàng nhân loại trong mắt Tam Diệp Thảo cùng cỏ bốn lá kém không lớn, nhưng ở Tam Diệp Thảo xem ra, bốn phiến lá cây lại là trường tàn dị loại. 63 hộ thực. Ở 110 cùng mặt khác Tam Diệp Thảo ghét bỏ chung, Qua vi thực mau liền tìm được rồi tam cây bất đồng cỏ bốn lá. Đương nàng thành công tìm được đệ tam cây cỏ bốn lá khi, một đạo dây đằng bệnh đường nhỏ liền tự động xuất hiện. Qua vi bước lên dây đằng đường nhỏ, rời đi thứ 9 tầng, này một tầng thế nhưng là nàng nhẹ nhàng nhất nhanh tốc độ quá một tầng. Bất quá, nếu là những người khác chạm vào tầng này, sợ là cũng không tốt lắm quá. Đệ thập tầng, qua vi đặt chân mà là một mảnh nguyên thủy rừng rậm, tùy ý có thể thấy được cao nhập vân tiêu che trời của mục, thường thường sẽ có qua đường tiểu động vật to mò đến tránh ở chỗ tối. Tham đầu tham nào đến vây xem nàng, hiển nhiên nơi này ít có người loại xuất hiện. Nàng không phải là đi tới cái gì viễn cổ thời đại đi. Cao tốc phát triển trên địa cầu, sớm đã không thấy được như thế rậm rạp cổ xưa rừng rậm. Có kia là gan vô cùng lớn, bắt đầu trắng trợn táo bạo đến xuất hiện. Một con sắc thái diễm lệ trí cây ngẩng đầu đỡ ngực từ sau thân cây chạy ra, cổ đi phía trước một cùng một cùng, trong cổ họng phát ra thầm thì thanh âm. Qua vi, nay chỉ ngốc gà không phải là ở theo đuổi phối ngẫu đi vẫn là ở yêu sủng nay ý niệm chợt lóe mà qua nàng trước mặt đúng lúc đến rơi xuống một mảnh lá cây qua vi nhớ tới thứ 9 tầng tam diệp thảo duỗi tay một tiếp quả nhiên lại bắt đầu làm yêu nửa canh giờ nội gom đủ 10 căn chỉ kê lông đuôi lá cây thượng một hàng tự dần dần hiện lên lại lặng yên biến mất mỗi căn lông đuôi nhưng đều là hùng chỉ kê theo đuổi phối ngâu bả bối làm nàng đi rút không phải cường gà sở khó sao cứ như vậy qua vi rút quá chỉ kê lông đuôi bái quá nhai ương trứng chim Quải quá cự hồ hấu tử, loát quá hồ ly lông nách, an qua tinh tinh thịnh yến. Nàng lịch, tang, tẫn, tâm, gian, bệnh, tân, cùng, một tầng lại một tầng, không ngừng treo lên. Treo lên, treo lên. Ngoài tháp, theo thời gian chuyển rời, bị đào thải đăng tháp giả càng ngày càng nhiều. Ngay từ đầu, mỗi cách vài giây liền sẽ có người bị đào thải, sau lại chậm rãi biến thành vài phút, mười mấy phút, nửa giờ, mấy cái giờ. Tới rồi hiện giờ. Đăng tháp đã mau vào được rồi một ngày một đêm, gần 20 giờ qua đi, nửa ngày đều không nhất định có người sẽ bị bài xích ra tháp, mà trong tháp người cũng đã ít ỏi không có mấy. Phương Thành chủ một mình một người đứng ở cao cao tường thành, Thái Dương Tây Nghiêng, một ngày lại đi hướng chung kết. Hắn nhìn tháp cao, trong ánh mắt đã có lo lắng cũng có chờ mong, tú nhi nàng, cũng không biết còn kiên trì trụ sao. Tháp nội, thứ 20 tầng, qua vi vẻ mặt cười khổ đến thứ 100 linh một lần phanh mà một tiếng. Giống cái phá bao cắt giống nhau bị đâm bay, dừng ở một đống cỏ dại. Quá hố, nàng còn không phải là ngắm liếc mắt một cái trên cây chuối sao, dùng đến như vậy chỉnh nàng. Toàn bộ bầy khỉ ở bên cạnh như hổ rình ngồi, đối nàng canh phòng nghiêm ngặt, nàng sao có thể ở đàn hầu hoàn hầu dưới tình huống trích đến trên cây chuối. Này không phải hầu khẩu đoạt thực sao. Còn làm nàng muốn trích 100 căn, này không phải làm khó người sao. Phải biết rằng này đã là tầng 20, trọng lực cao tới 20 lần, mà này đàn sinh hoạt tại đây tầng con khỉ. Không chỉ có tốc độ kinh người đến nhanh chóng, sức lực cũng đại lệnh người liễu lưới. 15 phút thời gian, nàng nếm thử nhiều đạt 100 lần nhiều, nhưng mỗi lần còn không đợi nàng tới gần chuối 1 mét, liền sẽ bị một con khỉ vô tình đến đâm bay. Lâu như vậy, đừng nói chuối, nàng liền cây chuối đều dựa vào gần không được, có thể thấy được này đàn con khỉ là cỡ nào hộ thực. Hơn nữa đăng nhiều như vậy tầng, qua vi đã phát hiện, này trong tháp có chút sinh linh căn bản không chịu ảo cảnh ảnh hưởng. Tỉ như lúc trước tầng thứ 8 đụng tới con rơi vương, cùng sau lại gặp được Nai Ưng, đều có thể khám phá hảo cảnh. Khó trách Phương Thành chủ sẽ ở tầng 20 nuốt hận mà phản, này tháp xác thật khó đăng. Qua Vi từ bụi cỏ trung thăm dò đánh giá mắt trên cây, đám kia con khỉ lập tức đối với nàng nhe răng trợn mắt lên. Qua Vi trong mắt chuyển động, đem nhị cầu kéo ra tới, lại móc ra một phen quả đậu hướng trên cây vứt đi, tức khắc một trận xương đỏ nhanh chóng tràn ngập mở ra. Nha trên Tây, đàn hầu xôn xao lên. Ở trên cây vò đầu bức hai, nhân loại đi đâu vậy? Thực mau, chúng nó liền lại ở bụi cỏ chúng phát hiện qua vi thân ảnh. Cái kia yếu ớt đến bất kham một kích nhân loại, chính khiếp đảm mà ghé vào trong bụi cỏ vẫn không nhúc nít đâu. Con khỉ nhóm thực mau lại vui vẻ lên, chít chít hoa hoa ở trên cây kêu la, hướng về phía bụi cỏ làm mặt quỷ le lưới, làm như cười nhạo ở qua vi. Đúng lúc này, đứng ở tới gần chuối xuyến một con khỉ đột nhiên nghe được đỉnh đầu truyền đến một tiếng dị vang, rắc. Nó nghi hoặc đến ngừng đầu gì Như thế nào thiếu một chuối, chuối? Nó gai gai đầu, chẳng lẽ là nó nhớ lầm. Nó bẻ ngón tay đếm đếm trên cây chuối, đích xác thiếu. Nó vội vàng nhìn đông nhìn tây, lúc này, lại làm một tiếng rắc, nó vội vàng ngẩng đầu, cái gì? Như thế nào lại mất đi một chuối? Nha. Này con khỉ kêu to lên, hướng về phía trên cây con khỉ xò so tay hoa chân, chúng hầu đồng thời ngẩng đầu, phẫn nộ đến chít chít oa oa thanh ồn nào đến vang lên, trên cây trong lúc nhất thời náo nhiệt không thôi. Đột nhiên một con khỉ chỉ vào trên cây vẫn nộ thét chói tai. Đàn hầu vừa thấy, một tổ hong dũng hướng kia chỗ, một bóng người từ trên cây chật vật thoát đi, bổ nhào vào bụi cỏ trung biến mất vô tung. Quả nhiên, nay hảo cảnh đối có chút con khỉ cũng không quá dùng được. Cùng lúc đó, qua Vi lưu tại bụi cỏ trung nhị cầu cũng bắt đầu phát lực, thịch thịch thịch, viên đạn không cần tiền đến chiều trên cây liều mạng phong ra. Đàn hầu giận dữ, tháo xuống trên cây chuối ném liều đạn dường như điên cuồng chiều hạ ném đi. Trong lúc nhất thời, Cây chuối trong rừng ngươi tới ta đi, tình hình chiến đấu kịch liệt phi thường. Qua vi giấu ở bụi cỏ chung, khẽ sờ sờ bắt đầu thu bị con khỉ ném xuống tới chuối, thu vui vẻ vô cùng. Này ra thuyền cỏ mượn tên thật đúng là rất dùng được. Qua vi vui tươi hớn hở nhặt, lúc này rốt cuộc có con khỉ phát hiện giấu ở trong bụi cỏ cung thân nhặt chuối qua vi, nó lập tức cùng các đồng bọn kêu lên. Cái này nhưng chọc nhiều người tức giận, từng đạo lưỡi dao gió rất là đột ngột mà từ chúng nó chảo gian bay ra. Vài giây công phu nhị cầu liền trở nên thiếu cánh tay thiếu chân, qua vi trên người cũng treo màu, đau đến nàng quất thẳng tới khí. Qua vi thấy thế, không dám chậm trễ đi xuống, đem nhị cầu thu hồi không gian, nàng chính mình cũng về tới không gian nội, đem bên ngoài hết thể đều cách trở ở không gian ngoại. Qua vi xuất hiện ở không gian phòng ở nội, theo qua vi thực lực tăng cường, không gian cũng cùng lúc ban đầu bộ dáng có rất lớn biến hóa. Nguyên bản một tầng nhà trệt, đã biến thành hai tầng tiểu lâu phòng, lầu hai lại tân nhiều ra bốn cái phòng, không gian lớn hơn nữa, Qua Vi cũng một lần nữa thu thập một phen. Lâu một nàng chuyên môn chuẩn bị một gian phòng ở làm phòng ngủ, một gian làm vật tư chứa đựng thất dùng để gửi các loại tạp vật, một gian làm phòng bếp cùng phong thức ăn địa phương. Trên lầu nàng còn cố ý chuẩn bị một phòng gửi nàng bắt được các loại thực vật biến dị hạt giống cùng trái cây. Ngoài phong sân, không chỉ có diện tích mở rộng không ít, còn xuất hiện một mảnh hất thổ địa cùng một cái suối nguồn. Tuy rằng hất thổ địa chỉ là nho nhỏ một khối, không đủ 5 mét vuông, suối nguồn chảy ra thủy cũng chỉ bất quá là chảy nhỏ giọt tế lưu nhưng là qua vi thấy vẫn là vui mừng con siết nàng đem qua ba ba cùng chính mình ở núi rừng gian gặp được kỳ dị hạt giống ở hắc thổ địa reo, lại dùng suối nguồn chảy ra nước suối tưới thực mau nàng liền phát hiện hắc thổ địa thượng thực vật sinh trưởng nhanh chóng hơn nữa sẽ phát sinh biến dị Này quả thực chính là một khối đại bảo mà nha hiện tại nhị cầu ngựa ngùng cùng tiểu lục đều bị nàng loại ở hắc thổ địa dư lại địa phương khác cũng trồng đầy mặt khác thực vật liếc mắt một cái nhìn lại trong viện sinh cơ giản 64 Lý Phát qua vi đi đến trong viện, đem nàng ở tầng 20 phát hiện một loại thực vật ở hắc thổ địa gieo. Loại này thực vật có được đặc kệ hoa năng lực, có thể căn cứ bên người hoàn cảnh biến hóa hình thái, rất thú vị. Nàng lại đem bị bị thương nặng nhị cầu chuyển qua trong đất, nhị cầu một dính vào thổ liền một phen chat đi vào. Qua Vi lại chạy tới suối nguồn kia cho nó tới nước, một bên tới một bên dùng tay truyền một hệ dị năng, mơn chấn nó bị thương địa phương trợ giúp nó khôi phục. Ngự Ngung nhị cầu đã chịu chủ nhân song trọng yếu lập tức tinh thần. Qua vi lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, nàng yêu thương mà nhẹ nhàng mơn trớn trong đất tiểu ra hỏa nhóm, chúng nó cũng lắc lư đến đáp lại qua vi. Ít nhiều này đó tiểu khả ai nhóm, nàng mới có thể một đường kiên trì đi xuống. Ở trong tiểu viện đáy sẽ, qua vi mới trở lại phòng, nàng đem thu thập đến chuối phóng tới một chỗ bắt đầu kiểm kê. Nàng hái được hai xuyến, sau lại lại nhặt không ít, cũng không biết cụ thể có bao nhiêu căn. Chờ nàng đem chuối số xong, qua vi trợn tròn mắt, không phải đâu Muốn hay không như vậy chơi nàng A. Thế nhưng là 99 căn chuối. Nàng không tin tả đến lại đến một lần, vẫn là 99. Không biết nàng hiện tại đi ra ngoài còn có thể hay không lại nhặt về một cây chuối. Như vậy nghĩ, qua vi tâm tồn may mắn mà lại ra không gian. Mới vừa ra tới, trên không vô số đạo lưỡi dao gió lao thẳng tới nàng nơi chỗ. Cũng may qua vi sớm có chuẩn bị, ngay tại chỗ một lăn trốn đi đại bộ phận. Chỉ là, này một lăn, qua vi lăn ra một thân chuối bùn, ngồi thang trượt dường như. Lập tức ở trên cỏ hoạt ra thật xa. Trên cây lưới giao gió như bóng với hình, qua vi không kịp ghét bỏ vội vàng chạy vắt giò lên cổ, biến mất ở nơi xa bụi cỏ chung Những cái đó trên cây con khỉ nhóm thấy, phát ra hoa hoa giận gào hiển nhiên hãy còn chưa hết giận. Cái này nhưng làm sao bây giờ? Tính tính thời gian, nàng tại đây tầng đã đái hơn 50 phút, tuy nói từ đệ thập nhất tầng bắt đầu, mỗi tầng tháp dừng lại thời gian từ 1 giờ gia tăng tới rồi 1 tiếng dưới, nhưng qua vi vẫn là có loại mạc danh gấp gáp cảm. Sở thưa thời gian không nhiều lắm, nàng cần thiết mau chóng nghĩ cách hoàn thành nhiệm vụ. Qua vi ánh mắt nhìn nơi xa chuối lâm, cuối cùng vẫn là quyết định trước nhìn xem có hay không lậu như nhặt. Nàng từ trong không gian sách ra ngượng ngủng, dặn dò nó giúp chính mình đánh hiểm trợ, liền ngồi xếp bằng ở trên cỏ, đám chìm ở thức hải bên trong. Đây là nàng tân khai phá ra một loại năng lực, là chịu con rơi vương lợi dụng sóng âm tiến hành tinh thần lực công kích dẫn dắt, nàng nghĩ ra lợi dụng tinh thần lực tiến hành điều tra. Nàng đem tinh thần lực lạng yên không một tiếng động đến chiều chuối lâm lan tràn, gần, gần. Qua vi lựa chọn ly chuối lâm phi thường gần một thân cây ký sinh. Đương nàng cảm giác chính mình hóa thân vì thụ khi, liền bắt đầu dùng này cây thị rắc nhìn về phía cách đó không xa chuối lâm. Nàng đầu tiên xem chính là trên cỏ, nguyên bản rơi xuống không ít chuối trên cỏ một mảnh hỗn độn, chuối cùng thảo diệp cặn hỗn tạp ở bên nhau, sau một cái loạn tự lợi hại. Qua vi tinh tế xem xét một lần, hảo ra hỏa. Này đàn con khỉ sức chiến đấu cũng quá cường hãn đi, thế nhưng một cây hoàn hảo chuối đều không có cho nàng dư lại. Nhìn dáng vẻ là không biện pháp nhặt của hời, qua vi chỉ phải đem chú ý lại đánh tới trên cây. Nàng yên lặng đối ký sinh này cây nói thanh thực xin lỗi, sau đó nàng liền không chế được nàng ký sinh này cây nhánh cây, mau tàn nhận chuẩn đến phách về phía gần nhất một cây cây chuối. Lạch cạch, một chuối dài chuối tại đây cổ cự lực hạ đi xuống rơi xuống, qua vi vội vàng đem kia xuyên chuối dụng tâm thần thu được trong không gian. Theo qua vi đối không gian chi lực không ngừng lĩnh ngộ, hiện giờ nàng thu đổ vật tiến không gian đã không cần cầm ở trong tay mới có thể thu, chỉ cần không vượt qua 5 mét phạm vi, nàng đều có thể cách không thu đến trong không gian. Bây khi lại là một trận xôn xao, chúng nó thấy kia cây ngày thường chưa bao giờ bị chúng nó chú ý quá thủ cũng dám to gan lớn mật tắt vụng, còn không có phát song hỏa lập tức liền đốt tới này cây vô tội cá trong chậu trên người. Vèo vèo vèo. Đạo đạo lưới dao gió bay đến thụ trên người, mang theo lá rụng vô số, thực mau. Cây cây nguyên bản lớn lên rất là tươi tốt, đại thụ nháy mắt liền trở nên chùy lùi lên. Anh anh anh. Đại thụ phát ra mê mang thốc khóc, nó chiêu ai trọng ai. Này đàn bắt hầu. Nơi xa quan chiến qua vi thấy một trận chỗ dạng, nàng lặng lẽ tới gần cây đại thụ kia, lợi dụng không gian vòng quanh dễ cây rắc một vòng nước suối. Chính nắm chìm ở đê mê cảm xúc trung, đại thụ cảm giác từng đợt dòng nước gấm không ngừng từ hệ rễ truyền đến, nó thoải mái đến thẳng hừ hừ, nơi nào còn có thời gian đi anh anh anh. Đến nơi nó là cây. Bất quá là mỗi ngày đều sẽ đổi mới sự trao đổi chất, vừa mới nó coi như đám kia bát hầu miễn phí giúp chính mình lý cái phát hảo. Nhìn, nó là cỡ nào mà thiện giải nhân ý? Cỡ nào mà lạc quan hướng về phía trước? Cả người sướng lên mây đại thụ có thể đoán trước đến, nếu không mấy ngày, nó lại có thể có được một đầu nồng đầm tóc, còn có thể nhân cơ hội đổi cái tân kiểu tóc. Vừa văn tốt, ban đầu kia kiểu tóc nó sớm đã có điểm nị vai. Nghĩ vậy, đại thụ vặn vẹo chùi lủi cành khô liền hải lên. Đối diện chuối lâm, đàn hầu xem nốc tử giống nhau vây xem tiêu cây, chẳng lẽ là vừa mới chúng nó dùng sức quá mạnh, đem thứ này đánh ngu đi. Qua vi tìm một chỗ rời xa chuối lâm mặt cỏ, đem chuối toàn bộ lấy ra tới nằm xoài trên trên cỏ. Làm như cảm giác đến qua vi bắt được chuối đạt tới tiêu chuẩn, trên cỏ lặng yên xuất hiện một cái đường sỏi đá, đường nhỏ hai bên mùi hoa bốn phía, ong điệp hiển chuyển. Qua vi túi đầu nhìn mắt quăng não, còn có 20 phút tả hữu mới đến thời gian, nàng cả người hướng trên cỏ một quán. Thả làm nàng nghỉ ngơi một hồi rồi nói sau: "Tương lai không thể biết trước, con đường phía trước như cũ từ từ." Qua vi phóng túng một lát, một cái cá chép lộn mình từ trên cỏ xoay người dựng lên, bước lên tân hành trình. Ngoài tháp, cao cao trên tường thành, Phương Thành chủ phảng phất hóa thân vì một tôn hồn vọng phu, vẫn không lúc nhích đứng ở kia nhìn ra xa tháp cao. Từ thái dương tây nghiêng, đến chiều hôm buông xuống, đến tinh đấu đầy trời, Phương Thành chủ liền như vậy vẫn duy trì một cái tư thế, hồi lâu chưa động. Rốt cuộc Chân trời lộ ra một tia bụng cá trắng, lại tiếp theo bắt đầu xuất hiện đầy trời dạng mây đỏ, tân một ngày lại muốn bắt đầu rồi. Phương Thành chủ thu hồi nhìn ra xa ánh mắt, con đôi tay bắt đầu dọc theo tường thành đi lại, trên mặt như cũ là bắt phong bất động bộ dáng, kỳ thật trong lòng sớm đã gợn sóng phạc phồng. Chỉ trước mắt đã là mười mấy năm, năm đó hắn đăng tháp khi tình hình lại như cũ rõ ràng trước mắt, tựa như phát sinh ở hôm qua. Hắn rõ ràng nhớ rõ hắn mỗi một tầng tháp sở gặp được khảo nghiệm, mỗi lần đêm khuya hồi. Cung Tổng hội nhớ tới đã từng khí phách hăng hái. Đăng tháp chi sơ, mỗi tầng tháp nhiều nhất có thể dừng lại nửa canh giờ, vượt qua thời gian tắc coi là đào thải. Tới đệ thập tầng sau, đăng tháp giả liền có thể ở nhiều dừng lại 30 phút thời gian. Tuy rằng thời gian gia tăng rồi, nhưng là khó khăn cũng là chỉnh cầu thang trạng nhảy thang A. Lúc trước hắn đăng đến thứ 20 tầng khi, lại bị một đám con khỉ chơi xoay quanh, như thế nào cũng vô pháp hoàn thành nhiệm vụ. Tuy rằng hắn nếm thử không biết bao nhiêu lần, cuối cùng vẫn là thất bại. Thưa tư vị, cho đến ngày nay hắn vẫn như cũ khắc cốt minh tâm. Ra tháp là lúc, hắn nhớ rõ đúng là cùng hiện giờ như vậy ánh bình minh đẩy trời thời điểm. Xem ra, hắn tú nhi so với hắn càng tiền độ A. Thanh, xuất phát từ Lam mà thắng với Lam. Phương Thành Chủ trong lòng được ăn uổi. Đúng lúc này, tháp thân chợt sáng ngời, Phương Thành Chủ tức khắc thần sắc nghiêm nghị, đây là lại có người bị đào thải. 65 cử quy. Phương Thành Chủ dừng lại bước chân, quay đầu nhìn về phía tháp cao. Một người mặc cao sám tuổi trẻ nam tử từ tháp cao thượng rơi xuống xuống dưới. Là thiết chứng. Cái gì thiết chứng? Nhân gia kêu tiền tới Đức. Phương thành chủ nhẹ nhàng thở ra, không phải Tú Nhi. Ngoài thành trong đám người lập tức một mảnh ồn ào, nhũ danh thiết chứng đại danh tiền tới Đức người trẻ tuổi từ tháp hạ vong chậm rãi bò lên, tuy rằng hắn cả người chật vật, thân thể lại dính đến thẳng tắp. Tháp bên, sớm có người nhà của hắn cùng cùng thôn người ở một bên chờ. Bọn họ nhìn tuổi trẻ nam tử ánh mắt, kích động, tiêu ngạo đau lòng giao tạm ở bên nhau. Một đài lúc sau cao sườn núi thượng, đại gia nghị luận thanh hết đợt này đến đợt khác, cố thím nghiêng thai lắng nghe, đôi tay gắt gao nắm ở bên nhau. Nha, này tiền tới Đức có phải hay không đào hoa thôn? Là nha, lần này đào hoa thôn chính là nổi bật cực kỳ. Tấm tắc, cũng không biết trong tháp còn dư lại mấy người. Cố thím cũng không nói lời nào, nàng đầu ngầm cao, giống chỉ phải ý gà mái giả, nàng tưởng, tiểu vi nha đầu còn ở bên trong đâu, này tiểu tử là không tồi. Nhưng hắn còn không phải trước đào thải ra tới. Như vậy nghĩ, nàng ánh mắt lại về tới thông thiên tháp thượng, đầy cõi lòng kích động chi tình chờ đợi chứng kiến tiểu Vi nha đầu lịch sử tính một khắc. Thứ 29 tầng, Qua Vi ngồi ở đơn sơ bệ gỗ thượng sầu thật sự, tuy rằng nàng là cái phương năm người, nhưng là nàng sẽ không bơi lội a. Bệ gỗ ở sông lớn thượng phiêu lưu mà xuống, lúc nhanh lúc chậm, có khi còn đánh cái toàn nhi, Qua Vi làm một con vịt lên cạn ngồi ở bệ gỗ thượng, cái kia trong lòng run sợ a. Này con sông thủy thế chạy xiết, cũng không biết sẽ phiêu lưu đến địa phương nào đi. Nàng nếu là vẫn luôn ngồi ở bẻ gỗ thượng phiêu nó cái một tiếng rơi, còn làm cái gì nhiệm vụ a? trực tiếp có thể ra thác. Đang lúc qua vi mặt ủ mày trao khi, con sông thủy thế chậm lại, bẻ gỗ phiêu lưu tốc độ cũng dần dần chậm lại. Qua vi treo tâm lúc này mới hơi chút bông, nàng nghĩ, đợi lát nữa nếu là bẻ gỗ phiêu đến nước cạn khu vực, nàng liền nghĩ biện pháp đến trên bờ đi. Đáng tiếc, không đợi nàng phó chư thực tiễn. Con sông Trung ương đột nhiên xuất hiện một khối tròn xoẹt đại thạch đầu bẹ gỗ phanh một tiếng đụng phải cục đá bó bẹ gỗ dây thừng nháy mắt đứt gãy bẹ gỗ lập tức tan thành từng mảnh nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh Qua Vi thuận thế đi phía trước một phát treo ở kia khối hoạt không lưu thu đại thạch đầu thượng. Qua Vi ran nan ghé vào hoạt lưu lưu trên tảng đá bò a bò hồi lâu rốt cuộc sửa bò vì ngồi nay tảng đá ở con sông ở giữa nàng nhưng như thế nào hồi trên bờ đi à Qua Vi vô ý thức buốt ve cục đá lại bắt đầu sầu lúc này nàng ngông hạ cục đá đột nhiên động, không sai chính là động, cục đá càng lên càng cao, chậm rãi lộ ra nó chân dung, hình chứng sắc ngoài cứng rắn, nhan sắc là màu xanh xám, mặt trên có thật nhỏ đốm khối, từ thuẫn hình tổ hợp mà thành, này hết thể đều biểu hiện ra, nàng ngông phía dưới này khối cự thạch kỳ thật là một khối mai rùa, hơn nữa là tồn tại cự quy sắc ngoài, qua vi kinh hãi, suýt nữa từ cự quy trên lưng hòa nhập giữa sông, nàng vội vàng thân mình hạ phục bỏ xuống dưới, sau đó. Nàng liền phát hiện trước mặt Mai Duệ Thượng xuất hiện một hàng màu đen tự thể. ở Cự Quy Phụ Trợ hạ thu thập 10 viên Hải Trân Châu. Thần mã, Cự Quy Phụ Trợ còn muốn đi đáy biển. Qua Vi trong lòng một trận phát mao, này không phải Không Châu bắt cho đi cày khó xử người sao? đang ở nàng thế khó xử không biết như thế nào cho phải khi một đạo tang thương thanh âm rất là đột ngột mà ở nàng trong óc vang lên. Tiểu hữu, chúng ta xuất phát đi. Ai đang nói chuyện? Nàng ngẩng đầu nhìn về phía trước cực đại lúc này cũng vặn về phía sau phương tang thương thanh âm lại lần nữa vang lên tiểu hữu qua vi kinh ngạc vật phấn lung tung gật gật đầu xuất phát cự quy tang thương trong thanh âm lộ ra một cổ hưng phấn thật lớn thân thể nhanh chóng hướng dưới nước chìm vào quy trên lưng qua vi không có chuẩn bị một cái không cẩn thận sau này tài đi a một tiếng kinh hô ở mặt sông vang lên thực mau liền đột nhiên im bặt qua vi toàn bộ thân mình sau này ngưỡng vốn tưởng rằng khẳng định muốn rơi vào trong nước sặc một bụng nước sông Nhưng nàng thực mau phát hiện nàng lo lắng có điểm dư thừa. Cự quy phần lưng không biết khi nào dâng lên một cái thật lớn trong suốt bọt nước, đem nước sông hoàn toàn cách trở bên ngoài, cũng bảo hộ qua vi không song nhập nước sông Trung. Qua vi ngồi ở cự quy trên lưng, xuyên thấu qua bọt nước nhìn trong sông nhanh chóng lui về phía sau bảy cá cùng các loại thủy thảo. Nàng âm thầm phun tạo, là ai phát minh quy tốc một từ, thật hẳn là tới kiến thức kiến thức. Đao Nguyên Thành, thắp thân phát ra một trận ánh sáng, đồng thời một bóng người rơi xuống, xuống dưới. Đó là một vị 17-18 tuổi nữ hài, ăn mặc một thân một mặc vải thô áo đông, áo đông một góc, còn vụng về đến thêu mấy đoá tiểu hoa. Trên tường thành, phương thành chủ nhìn xuất hiện bóng người vướt dâu mà cười. Trong đám người nhìn chầm chầm vào tháp cao không bỏ cố thím đông nhiên từ vị trí thượng đứng lên. Này siêm y không phải nàng cố ý làm cấp tiểu vi nha đầu sao. Là tiểu vi ra tới. Cố thím kinh hỉ phải gọi nói. Trong đám người, có người nghe được cố thím nói, lộ ra cực kỳ hâm mộ chi sắc nhìn phía nàng Ngồi ở cố thím bên cạnh bánh nướng lặng lẽ lôi kéo nàng góc áo, thấp giọng nói, nương, ngươi lại nhìn kỹ xem. Dương thúc hụ một tiếng, đem cố thím một phen kéo về đến trên chỗ ngồi, tiến đến bên người nàng nói, không phải tiểu vi. Cố thím kinh hỉ qua đi, cũng phát hiện không thích hợp, nghe vậy ngượng ngùng đến ngồi ở vị trí thượng không hề răng. Bọn họ nơi này cách đến xa, vừa mới trong giây lát nhìn đến kia quen thuộc quần áo, nàng còn tưởng rằng là tiểu vi đâu. Hiện giờ tế đánh giá. Này vừa mới ra tới nha đầu tóc so tiểu vi trưởng thân hình so tiểu vi lược cao lược béo chút, vẫn là có chút khác nhau. Ngồi ở cố thím phụ cận người nghe được Dương Thúc nói, vừa mới những cái đó cực kỳ hâm mộ không thôi người lập tức thay đổi cái mặt, một đám mắt lộ ra khinh thường nhìn về phía cố thím. Cố thím. Các nàng ánh mắt làm cố thím một trận xấu hổ. Hảo A. Nàng Hảo muốn tìm cái khe đất trốn trốn. Bất quá đương nàng nghĩ đến tiểu vi còn ở trong tháp không ra tới đâu, nàng lập tức lại khôi phục lại đây. Một lần nữa ngẩng đầu dưỡng ngực ngồi thẳng tắp Mọi người, gặp qua da mặt dày Hậu thành như vậy nhưng không nhiều lắm thấy Trên tường thành Phương thành chủ mắt nhìn thông thiên tháp Thân hình vững như thái sơn Lúc này, hắn phía sau truyền đến một trận hơi Không thể nghe thấy tiếng bước chân Ông ngoại Một đạo thanh thúy giọng nữ vang lên Thú nhi, ngươi làm thực không tồi Phương thành chủ xoay người lại Vừa lòng nhìn về phía chính mình ngoại tôn nữ Vươn to rộng bàn tay ở nàng đầu vai vỗ nhẹ vài cái Ông ngoại Tú Nhi hiện giờ mới biết thiên ngoại hưu thiên nhân ngoại hưu nhân, Tú Nhi còn có rất nhiều không đủ chỗ. Người tới đúng là trăm Tú Nhi, nàng nhìn Phương Thành Chủ, ánh mắt kiên định, không cao ngạo không nóng nảy. Phương Thành Chủ càng thêm vừa lòng, người trẻ tuổi dễ dàng nhất tâm phù khí táo, hắn này cháu gái từ nhỏ liền thiên phú dị bẩm, làm người trong mắt không chấp nhận được nửa hạt cắt nhất ngạo khí. Lần này đăng thác, thế nhưng ma đi nàng có cạnh, thật sự là ngoài ý muốn chi hỉ. Hảo! Hảo! Hảo! Phương Thành chủ vui mừng không thôi, hắn phát ra sang sảng tiếng cười to, không hổ là ta ngoại tôn nữ. Phương Thành chủ hỏi kỹ một phen Trâm Tú Nhi ở tháp nội tình hình, biết được nàng từng gặp được Quá Đào Khê thôn qua vi cùng Đào Hạnh thôn tân nghị, hắn lập tức phái người đi tìm bọn họ thân thích. Không có gì bất ngờ xảy ra, lần này đăng tháp cuối cùng thắng lợi giả định là từ này hai người chung sinh ra. Tú Nhi, ngươi về trước phủ hảo hảo nghỉ ngơi đi. Phương Thành chủ thấy Trâm Tú Nhi vẻ mặt mệt mỏi, đau lòng không thôi. Không, ông ngoại Ta tưởng lưu lại nơi này. Trăm tú nhi lại lắc lắc đầu, vẻ mặt kiên định đắc đạo. Nàng muốn tận mắt nhìn thấy đến qua vi từ trong tháp ra tới. 66 tuyệt vọng. 29 tầng, qua vi ngồi ở cự quy phần lưng, cưỡi ngựa xem hoa đến nhìn đáy nước thế giới. Ngay từ đầu, đại bộ phận đáy nước sinh vật thấy cự quy, đều bị sợ tới mức vội vàng hướng bên cạnh chạy trốn. Có kia gắn lớn, cũng bất quá là tò mò đến ở trong nước đụng chạm bập nước. Châm dãi, theo cự quy từ con sông tiến vào biển rộng. Tình huống liền bắt đầu rõ ràng thay đổi. Đáy biển sinh vật làm như đối cử quy loại này quái vật khổng lồ sớm đã xuất hiện phổ biến. Đối cử quy đã đến phần lớn đều là làm như không thấy. Thậm chí còn có, có kia ái trò đùa dai đại hình loại cá sẽ cố ý đụng vào bọt nước thượng. Bọt nước khi thì bị đâm kịch liệt lay động, qua vi xem đến kinh hồn tăng đảm, sợ bọt nước bị đâm vỡ ra. Vạn hạnh chính là, nàng lo lắng sự tình vẫn luôn không có phát sinh. Cửu quy bay nhanh lặn xuống, trong biển ánh sáng càng ngày càng tối tăm. Thực mau liền lén đi tới rồi đáy biển, sáng lên sứa, ngũ thải ban lan rong cùng san hô, sắc thái diễm lệ bảy cá, dần dần ở tầm nhìn xuất hiện. Qua Vi không hề tả xem hữu xem, tập trung lực chú ý nhìn về phía đáy biển. Ở sắc sỡ rong cùng đá san hô gian, nếu cẩn thận quan sát nói, thỉnh thoảng sẽ nhìn đến một ít ốc biển cùng hải bối linh tinh mềm thể sinh vật. Cự Quy mang theo nàng ở đáy biển thông thả ngao du, hải bối chủng loại phôn đa, hình dạng khác nhau, màu sắc tươi đẹp, chúng nó ở đáy biển không hề quy luật mà trưng bày. Xem qua vi hoa cả mắt, vỏ sò nhan sắc cũng rất là phôn đa, có màu trắng, màu hương phấn, còn có nhũ màu vàng, màu trắng xanh, thậm chí còn có màu đồng cổ, làm qua vi tầm mắt mở rộng ra. Ngay từ đầu, qua vi vừa thấy đến ốc biển hải bối linh tinh xuất hiện, liền hương phấn làm cự quy tiềm qua đi xem kỹ. Lần này, đáy biển sò so hến nhưng tao hương, một đám bị qua vi nắm nơi tay lòng bàn tay, xúc lên sắc ngoài tới không tính, còn phải bị từ trong ra ngoài sờ cái biến xem cái quang, hảo cảm thấy thẹn nói. Qua vi từ đáy biển vớt không ít vỏ sò, chính là, nàng thực mau liền phát hiện, cũng không phải sở hữu vỏ sò đều là sản châu trai ngọc, đại bộ phận đều chỉ là đồ có này biểu xem xét bối mà thôi. Qua vi thuận tay ném chút màu sắc tươi đẹp hình dạng độc đáo hải bối đến không gian, mặt khác lại đều ném về tới trong biển. Tìm lâu như vậy, nàng liền tìm tới rồi một cái sản châu trai ngọc, thật là quá hố. Hơn nữa, này trai ngọc chân châu mới vừa thành hình, đánh giá cũng liền so với kia gạo kê lớn hơn như vậy một tí xíu. Qua vi đem chai ngọc cầm trong tay cẩn thận nghiên cứu, hận không thể đem nó bộ dáng ấn đến sọ não đi. Xác định nhớ kỹ chai ngọc bộ dáng, qua vi đem chai ngọc thu hồi không gian, làm cự quy lục tục đi trước. Lần này, qua vi cuối cùng là tìm được rồi bí quyết, mười mấy hải bẹ gì sẽ gặp được một cái chai ngọc, chuẩn xác suất càng ngày càng cao. Nhưng là, nàng thực mau lại phát hiện tân nan đề, này đó chai ngọc phần lớn đều là trống không, căn bản là không có chân châu ở bên trong. Nàng lúc này mới minh bạch. Ban đầu nàng có thể được đến một cái gạo kê viên như vậy đại chân châu là cỡ nào may mắn. Như vậy đi xuống, nàng khi nào mới có thể đủ gom đủ 10 viên nước biển chân châu A. Đột nhiên, qua vi nhìn đến phía trước đá san hô mặt bên có một quả đại cái đầu chai ngọc, nàng đại hỉ, vội vàng thúc giục cự quy hướng bên kia đi. Tới rồi đá san hô bên, nàng dôi tay nhặt lên kia cái chai ngọc, mở ra vừa thấy, bên trong quả nhiên có một viên chân châu, hơn nữa là một viên đậu tầm đại hồng nhạt chân châu. Qua vi cầm lấy hồng nhạt chân châu, dơ lên trước mặt bẹp một ngụm, mỹ tư tư thu được trong không gian. Có thu hoạch, qua vi lập tức trở nên phấn chấn lên, tay nhỏ vung lên, chỉ huy cử quy tiếp tục về phía trước, xuất phát. Này viên hồng nhạt chân châu giống như một viên đổi vật châu, kế tiếp qua vi vận khí bạo lều giống nhau, liên tiếp lại phát hiện vài cái đại cái chai ngọc, qua vi khai vỏ sò khai đến vui vẻ vô cùng. Lúc này nàng cũng không biết, nguy cơ đang ở lặng yên buông xuống. Ở khoảng cách qua vi không xa một chỗ hải vực. Một đầu so với cự quy hình thể còn muốn lớn hơn rất nhiều quái vật khổng lồ chính đấu đá lung tung mà ở hải dương chung vui vẻ. Đây là một đầu thành niên cá mập trắng, nó có được một đôi đen nhánh đôi mắt, đương nó mở ra buồn máu mồm to khi, liền sẽ lộ ra một loạt hung ác sắc bén hàng răng, kia nha là hình tam giác chỉnh chỉnh tề tề sắc hàng, như là hai thanh răng cưa. Nó phần lưng hiện ra vì màu lam nhạt, cùng nước biển hoàn mỹ dung hợp ở cùng nhau. Bụng tác trình đạm màu trắng, phần lưng cùng bụng thể nhan sắc rõ ràng. Lúc này, nay đầu trong biển bá chủ chính nhàn nhã mà đem phần đầu đứng thẳng với mặt nước phía trên. Một đôi đèn lồng đại cự mắt ngạo ngế nhìn quét mặt biển, giống như ở tuần tra chính mình lãnh thổ. Ở nó bên người Phạm Vi mười dặm trong vòng, không có bất luận cái gì loại cá tồn tại, có lẽ là chúng quanh quá mức can tĩnh, nó cảm thấy có chút không thú vị. Thật lớn đuôi cá ngan, chui vào trong nước biển biến mất vô tung. Qua Vi vui sướng đến ngồi ở cự quy phần lưng, nàng đã thành công thu thập tới rồi chín viên chân châu, cũng có nhàn tâm thưởng thức đáy biển phong cảnh lúc này đây đáy biển hành trình, trừ bỏ ngẫu nhiên có nghịch ngậm cá va chạm bọt nước mang đến rung động, hết thảy đều thực thuận lợi. Qua Vi nghĩ thầm, này đáy biển vẫn là man thú vị. Nha, đại quy, mau đến phía trước đi, nơi đó có cái đại chai ngọc. Qua Vi hưng phấn mà chụp hạ mai rùa, nàng lại nhìn đến một quả chai ngọc đang ở trong biển gian như ẩn như hiện. Qua Vi vừa dứt lời, nước biển đột nhiên một trận kịch liệt phập phồng, cùng lúc đó. Nguyên bản nhàn nhã tự tại du đắng ở trong nước biển bảy cá phẳng phất đã chịu thật lớn kinh hái dọa, đông nhiên tứ tán thoát đi. Qua vi kỳ quái mà nhìn mắt run bần bật điệu tạng ở rong biển tùng, đá san hô đế, cục đá phùng trùng con cá nhỏ nhóm, buồn bực tưởng đây là sao địa? Không tốt, tiểu hữu chúng ta đi mau. Vẫn luôn thảnh thơi thảnh thơi mà cự quy trật cũng luôn uống, nó bốn chân nhanh chóng ở trong nước biển hoa động, lấy qua vi trước đây chưa từng gặp siêu nhanh tốc độ rời đi này phiến hải vực. Chính là. Kìa cái trai ngọc qua vi nhìn gần trong gang tấc chân châu liền như vậy không có, rất là không cam lòng. Lại không đi, mạng nhỏ liền không có. Cự quy thanh âm ầm ầm ấm ở nàng trong ốc vang lên, lời nói thấm thiế địa đạo. Qua vi lúc này mới không hẹ răng, yên lặng ghé vào cự quy phần lưng, trước giờ đi này rồi nói sau. Nước biển giao động càng ngày càng kịch liệt, qua vi xuyên thấu qua bọt nước ra bên ngoài nhìn lại, nguyên bản một mảnh xanh nước biển phía trên một đạo thật lớn bóng ma đang ở nhanh trong bách cận. Tiểu hữu! Ngươi mau qua bên kia hang động dấu đi. Cự quy trở qua vi nhanh chóng đi vào một chỗ hòn đá trồng chất thành tiểu đồi núi chỗ, nôn nóng thuốc rụt đến. Qua vi cũng nóng nảy, nàng sẽ không bơi lội à, hơn nữa đây chính là biển sâu, nàng hô hấp không được dưỡng khí không phải bạch ngủ. Đại quy, ngươi mau đừng động ta, chúng ta đợi lát nữa ở chỗ này gặp ỡ. Qua vi tính toán hồi trong không gian trốn trốn. Cự quy đang muốn trả lời, chợt trong nước biển truyền đến một đạo kỳ dị dao động, cự quy thân mình cứng đờ. Ở trong nước hoa động tứ chi lập tức liền yên lặng bất động. Vốn muốn trở lại không gian qua vi chấn động, nàng như thế nào cũng không động đậy nổi. Nàng thất hồn táng đảm mà nhìn trong nước biển bóng ma càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, nhưng nàng lại khó có thể tránh thoát trên người chói buộc, trong lòng một trận tuyệt vọng. Nàng thậm chí liền 30 tầng đều không có bước lên, liền phải như vậy bị chết với hải thú chi khẩu sao. Tối tâm trong nước biển, một đôi thật lớn đầu chậm rãi tới gần cự quy, nó buông xuống đầu. Đèn lồng cự trong mắt một tia hài hước chợt lóe rồi biến mất, "Này tiểu loại bò sát thoạt nhìn thiệt chất thực tươi mới a." Nó liệt khai buồn máu mồm to, "A o một chút, kia từ trước đến nay Kiên Cố không phá vỡ nổi bọt nước liền vỡ thành cặn bã." Nước biển lập tức điên cuồng dũng mãnh vào. "Này đó là tuyệt đối thực lực sao?" Ở chân chính cường đại địch nhân đó là, hết thể tiểu thông minh đều là cuồng phí. Qua Vi tuyệt vọng đến nhắm lại mắt, hàm sáp nước biển ập vào trước mặt. "67 tự cung." Giờ khắc này, Qua Vi trong óc trống rỗng. Nàng cũng không sợ hãi tử vong, chính là nàng không cam lòng a. Nước biển từ lỗ mũi lô thai chung rót vào, qua vi nháy mắt cảm giác hô hấp khó khăn lên, miệng vô ý thức mở ra, hàm sắp nước biển lập tức thuận thế rung manh bảo, qua vi bộ ngực kịch liệt phập phồng, ý thức cũng bắt đầu mơ mơ màng màng. Qua ba ba, lâm mụ mụ cùng qua đường mặt ở trong óc hiện lên, một vài bức hình ảnh bay vút mà qua. Hoàng hốt gian, nàng giống như thấy được kia trương buồn máu mồm to ly nàng càng ngày càng gần, này liền muốn táng thân cá bụng sao. Qua vi nhận mệnh đến nhắm lại hai mắt, nàng không có nhìn đến chính là, tiêu chỉ cá mập trắng đại trương miệng bị một cái to lớn lò so tắc ở, cá mập trắng ngơ ngác còn có chút phản ứng không kịp, đồng thời, một đạo bạch quang bao phủ ở cự quy cùng trên người nàng, trong nháy mắt biến mất ở đáy biển thế giới. Đến miệng con ngồi thế nhưng chạy, miệng bị lấp kín cá mập trắng đầy ngập lửa giận không chỗ phát tiết, ở trong biển nhấc lên sóng gió động trời. Một cái chống chảy phong nội, qua vi cả người ướt dầm dề lảng lặng mà nằm trên mặt đất. Một bó mê mang lục quang bao phủ chủ qua vi toàn thân. Tích tích, kiểm tra đo lường kết thúc, nào vực độ rộng 23, vượt qua tiêu chuẩn giá trị, tinh thần lực biến lĩnh dị, không gian một hệ song hệ dị năng. Một đạo không hề độ ấm không có phập phòng điện tử âm ở chống trải phòng nội văng lên. Qua vi hốt hoảng, sao lại thế này? Nàng không phải đã bị một con cá mập trắng cấp nuốt tán sao? Con hảo kia chỉ cá mập trắng miệng đại, một ngụm liền đem nàng bao viên, nàng chết không tính thống khổ. Khanh khách một chuỗi thanh thúy tươi cười rất là đột ngột đến ở Qua Vi bên tai vang lên. Nguyên lai like người sau khi chết thật sự có linh hồn a. Qua Vi như vậy nghĩ, này tiếng cười cùng a đường rất giống nột, linh hồn của nàng chẳng lẽ là về nhà. Không nghĩ tới trở thành linh hồn sau còn có này phúc lợi, Qua Vi trợn mong mở hai mắt. Chói mắt bạch quang đau đớn nàng mắt, Qua Vi lập tức lại nhắm lại mắt. Biến thành linh hồn sau chính là quỷ, lão nhân nói không sai, quỷ thật sự sợ ánh sáng đâu. Thật lâu sau, Qua Vi mới lại mở mắt ra đầu tiên ánh vào mi mắt chính là tuyết trắng trần nhà cùng trên đỉnh đa dạng phức tạp lộng lẫy bắt mắt đèn nơi này giống như không phải chính mình ra nhà Qua Vi ngơ ngác nhìn kia vừa mới tiếng cười Qua Vi một lăn long lóc từ trên mặt đất bò dậy có giọt nước từ nàng ướt dầm dề sợi tóc thượng nhỏ giọt xuống dưới dưng ở nàng dưới thân mục chế trên sàn nhà nàng thành một con chết chim quỷ có phải hay không cũng là một con thủy quỷ khanh khách lại là một chuỗi thanh thúi tiếng cười truyền đến Qua Vi theo tiếng nhìn lại một cái nắm tay lớn nhỏ. Tản ra sâu kín lam quang giọt nước chính treo không phiêu phủ ở không trung, quay tròn không được chuyển động, tiếng cười đúng là từ kia giọt nước nội chuyển đến. ngươi là cái quỷ gì? Qua vi ngạc nhiên nói. Khanh khách giọt nước chuyển động càng thêm nhanh, lam quang cũng trở nên lúc sáng lúc tối, quỷ. Thật là cười chết buồn trí não. ngươi cái này dân bản xứ thật là thú vị cực kỳ. Trí não. Dân bản xứ. Qua vi nhạy bén mà bắt được mấy chữ này mắt, nhưng lại khó có thể lý giải trong đó hàng nghĩa. Lúc này. Một đạo màu đen thân ảnh thịt một tiếng thật mạnh rơi trên mặt đất, người nọ cả người siêu ý đi đều thành vải vụn điều, vô số miệng vết thương trải rộng toàn thân, máu tươi hào hạt chảy xuôi mà ra. Tuy rằng người nọ chật vật đến tận đây, chỉ liếc mắt một cái, qua vi liền nhận ra tới, người này thế nhưng là tần nghị. Tần đại ca, qua vi bổ nhào vào người nọ trước người, theo bản năng từ trong không gian đảo lục la lá cây. Qua vi mộng ảo mà nhìn mắt lục la lá cây, hậu chi hậu giác mà tưởng, không nghĩ tới thành quỷ, nàng không gian còn ở Nàng đem lục la lá cây nhét vào tần nghị trong miệng, thấy hắn miệng vết thương vẫn luôn không ngừng đổ máu, nôn nóng hướng huyền phụ tại bên người màu lam giọt nước nói, ngươi có cầm máu biện pháp đúng hay không? Yên tâm hảo, tiểu tử này thân thể vô cùng đồng, không chết được. Giọt nước rốt cuộc không hề chuyển động, thanh thúy thanh âm không chút để ý đến nói. Qua vi nghe xong lúc này mới yên lòng, chợt nàng ớt đúng lên, ngươi vừa mới nói hắn sẽ không chết, ta đây đâu? Ta có phải hay không đã chết? Giọt nước lại bắt đầu xoay vòng lên. Phảng phất nghe được cái gì chê cười, khanh khách, ngươi cái này dân bản xứ thật độ. Qua vi vẻ mặt hắt tuyến, lại là dân bản xứ. Chẳng lẽ ngươi vẫn là ngoại tinh nhân? Một ngụm một cái dân bản xứ kêu như vậy hoan. Ngươi đương nhiên không chết. Giọt nước nhạc đủ rồi, nó nhìn qua vi hắt như đáy nổi mặt, tâm tình sung sướng mà không được. Giọt nước trên người u quang đại thịnh, bổn trí não từ trước đến nay đều là nhất nhân tử, đăng tháp giả trước nay đều là linh thương vong. Lúc này, lại là một bó lục quang xuất hiện. Bao phủ ở tần nghị toàn thân, qua vi trừng lớn mắt, này lại là đang làm gì? Tích tích, kiểm tra đo lường kết thúc, não vực độ rộng 24, vượt qua tiêu chuẩn giá trị, tinh thần lực biến lớn dị, thời gian phong hệ song hệ dị năng. Bản khắc điện tử âm lại lần nữa vang lên, qua vi ánh mắt sáng quắc, vừa mới nàng giống như cũng nghe tới rồi thanh âm này, chẳng lẽ nói đây là ở thí nghiệm bọn họ thân thể dị năng? Giọt nước bắt đầu ở qua vi cùng tần nghị hai người bên cạnh đảo quanh, không biết ở đánh cái gì chủ ý. Tần Nghị miệng vết thương đã không ở đổ máu, thật lâu sau, hắn ngón tay khẽ run lên, chậm rãi động lên. Vẫn luôn đều lưu ý Tần Nghị qua vi thấy, vội vàng thò lại gần, Tần Đại Ca. Tần Nghị trong mắt ở dưới mí mắt đảo quanh, lông mi không được rung động, rốt cuộc, hắn mở hai mắt. Nhìn đến trước mặt qua vi, hắn kéo kéo khỏe miệng, phát ra nghẹn ngào thanh âm, tiểu vi. Tần Đại Ca, chúng ta đều không có việc gì. Qua vi hỉ cực mà khóc, nàng xoa xoa khỏe mắt, Tần Đại Ca, ngươi có nghị uống nước Tần nghị suy yếu gật gật đầu, qua vi vội vàng lấy ra một lọ thủy, thật cẩn thận nâng dậy hắn, đưa tới hắn bên miệng. Uống xong thủy sau, tần nghị tinh thần rõ ràng có điều chuyển biến tốt đẹp, lúc này, hắn trong bụng truyền đến một trận đù cục tiếng vang, hắn xấu hổ mà hướng qua vi cười. Qua vi vội vàng lại lấy ra một cái hoa hoa đưa qua đi, này vẫn là cố thím cố ý vì nàng chuẩn bị. Nhìn đồ ăn, không biết đói bụng bao lâu tần nghị hết hầu một trận mất máy, cầm lấy hoa hoa liền bắt đầu cầm lên Lúc này. Vẫn luôn không có gì tồn tại cảm giọt nước đột nhiên phiêu lại đây, nó vòng quanh qua vi cùng tần nghị dạo qua một vòng. Mới bay đến giữa không trung, ra vẻ lao thành địa đạo, khu, hai người các ngươi đang tháp biểu hiện đều thượng đáng giá thưởng thức, bất quá buồn sân thần. Nó đột nhiên bắn nổi lên cái nút, thần thần bí bí tiến đến tần nghị trước mặt hỏi, tiểu tử, nếu không ngươi đi tự cung đi. Găm bánh bột bắp tần nghị trợn sắc mặt đỏ lên, bị trong cổ họng bánh bột bắp nghẹn chứ. Giọt nước thấy hay còn ngại không đủ, lại bổ sung nói Nếu không làm biến tính giải phẫu cũng đúng a Qua vi chính khiếp sợ với giọt nước thế nhưng là đảo nguyên nhân thế đại kính ngưỡng sơn thần, đột nhiên liền lại bị tự cung cùng biến tính cấp chấn động đến thất ngữ, đây đều là chuyện gì a Vừa mới hoan quá mức tới tần nghị kịch liệt ho khăn lên, hắn khó có thể tin mà nhìn về phía giọt nước, này nói chính là tiếng người sao. Nga, giống như nó không phải người. Giọt nước bất mãn, này cái gì biểu tình? Cái gì thái độ? Nếu không phải tiểu tử này tiềm lực không tồi, nó mới không điều hắn. Bồn Sơn thần chính là nữ hài tử, mới bất hòa ngươi này tháo hán tử đãi một hối. Giọt nước ngạo kiều mà nói. Nó nói âm vừa ra, một đạo bạch quang đem thần nghị một bọc, đóng gói tặng đi ra ngoài. Qua vi chửi thầm không thôi, như vậy tùy hứng. Người tạo sao? Giọt nước lúc này tiến đến qua vi trước mặt, quay tròn dạo qua một vòng. Ân, vẫn là ngươi càng thú vị chút, vừa mới cái kia nam nhân thúi thật là quá chán ghét. Qua vi nghĩ thầm, đường giới, ta kỳ thật thực không thú vị. Trên trần nhà. Lộng lây bắt mắt đèn tắt, một đầu bi bi thương thương khúc vang lên, giọt nước không xuay, sâu kín lam quang cũng ảm đạm không ánh sáng lên. Này lại là muốn làm sự tình gì Nga. 68.000 năm, tối tăm trong không gian, có tiếng thở dài ở qua vi bên thai quen quẩn. Hơn 1.000 năm đâu, đi vào cái này lại hẻo lánh lại cằn côi dân bản xứ tinh cầu lâu lắm. Cái này rọng, qua vi bị chấn kiểu khu nhất chấn cả người nổi ra gà rất đầy đất. Còn tưởng rằng là kia viên giọt nước ở cố làm ra vẻ bất quá, lời này bên trong tin tức lượng có điểm đại nha. Đang lúc qua vi trong lòng suy nghĩ muôn và khi, trong phòng xuất hiện từng màn hình chiếu. Đầu tiên, xuất hiện ở hình chiếu thượng chính là một mảnh quần quần vô ngần biển sao trời mênh mông, vô số ngôi sao ở màn trời thượng hối thành từng điều ngân hà, có sáng ngời lộng lẫy, có ảm đạm thất sắc. Ở chúng nó bên cạnh là các màu tinh vân, như là phun ra nuốt vào sương khói, ngẫu nhiên có kéo thật dài cái đuôi sao băng tử giữa xe qua. Nay phiến biển sao là như thế mỹ. Qua vi thực mau liền chầm luân đi xuống. Một chiếc phi thuyền từ biển sao trung toát ra, phong cách mà bay vút mà qua, mang theo một mảnh biển sao hơi lan. Hình ảnh vừa chuyển, một vị anh tư tấp sàng nữ tử bóng dáng ở trên phi thuyền không xuất hiện. Ở nàng trung quanh, 15 sau cá nhân đem nàng bao quanh vây quanh, nữ tử chiến lược bưu hãn, đáng tiếc, song quyền khó địch bốn tay, cuối cùng nàng vẫn là quả bất địch chúng, chật vật thoát đi, thoát đi chi lộ từ từ, mặt sau truy binh theo đuổi không bỏ, phi thuyền bị cuốn vào không gian gió lốc vào nhầm hấp động, bắt đầu vũ trụ ở bốn ba. hình ảnh cuối cùng, nguyên bản Huyên Khốc Phi thuyền bi thôi mà bắt đầu làm rơi tự do, thẳng tắp rơi vào một viên xanh biển mỹ lệ tinh cầu. đây là có cái gì ở qua vi trong óc miêu tả sinh động. ngàn năm trước, chủ nhân mang theo a đạt tung hoành biển sao, đạp biến vô số tinh vực, phát hiện rất nhiều không biết tinh cầu, trở thành phổ biến một thời tinh tham siêu sao. tình cảm mãnh liệt nguyên mông thanh âm ở trong phòng quan quần kính ngưỡng chi tình dâng lên rụt ra. chính là có một lần chủ nhân ra ngoài thăm tinh, tìm kiếm tân không biết tinh cầu khi, một đám đáng giận tinh tộc thế nhưng mai phục tại chủ nhân lộ tuyến thượng, phục kích chủ nhân, Long đầy căm phẫn thanh em vang lên, nghiến răng nghiến lợi mà, hiển nhiên đối đám tinh đạo kia hận thấu xương. chủ nhân quả bất địch chúng thân bị trọng thương, bọn họ còn không chịu buông tha, chủ nhân vô pháp, đành phải mang theo a đạt vẫn luôn trốn, vẫn luôn trốn. cơ duyên xảo hợp dưới, chúng ta phi thuyền đi vào nảy phiến tinh vực, phi thuyền nhiên liệu thao hết, rơi vào nảy viên bên cạnh dân bản xứ tinh cầu. Qua Vi nghe được nhập thần, thật lâu sau mới hồi phục tinh thần lại, tổn thức không thôi. Nàng nhìn về phía Huyền Phù ở không trung ảm đạm giọt nước, đột nhiên sinh ra một cổ đồng tình, "Nguyên Lai ngươi kêu A Đạt? Ngươi còn hảo đi?" "A Đạt hảo đâu?" Giọt nước quang mang đại thịnh, đỉnh đầu to lớn cây đèn cũng sáng lên, "Chủ nhân nói qua, A Đạt là vũ trụ vô địch mạnh nhất trí não. Qua Vi thấy giọt nước khôi phục lại, tò mò hỏi, "Phi thuyền đâu? Ngươi bất chính ở bên trong sao?" "A Đạt ngự không kinh người chết không thôi." Cái gì? Này không phải thông thiên tháp. Qua vi vẻ mặt một bức. Nơi nào có cái gì tháp? A Đạt giải thích nói, đều là ảo cảnh. Nơi này kỳ thật là phi thuyền bên trong, phi thuyền bị đặt tại hai tòa đỉnh núi bộ, nghìn năm qua vẫn luôn như thế. Phi thuyền lớn như vậy. Qua vi lẩm bẩm nói. Đó là tự nhiên, tinh tế chiến hạm đều phi thường khổng lồ, chủ nhân này con chiến hạm vẫn là loại nhỏ đâu. Qua vi nghe ngây người, thật lâu đều không phục hồi tinh thần lại. Ngươi có nghĩ chói định ta? Trở thành ta tân chủ nhân. A Đạt quay tròn dạo qua một vòng, bay đến qua vi trước mặt dừng lại, trong thanh âm tràn đầy tất cả đều là dụ hoặc. Trở thành trí não A Đạt tân chủ nhân. Qua vi phục hồi tinh thần lại, nói không tâm động khẳng định là giả. Này trí não vừa thấy liền phi thường không giống bình thường, hiện giờ địa cầu đang gặp phải xưa nay chưa từng có nguy cơ, đúng là yêu cầu cơ duyên thời điểm. Chính là qua vi còn có nghi ngờ, có phải hay không có điều kiện gì. A Đạt trên người Lam Quang lập lòe, có. Ta yêu cầu ngươi giúp ta chủ nhân báo thủ. Báo thủ. Qua vi thoải mái, nguyên lai là nguyên nhân này. Chính là ngàn năm thời gian trôi qua, ngươi chủ nhân kẻ thù phỏng trường đã sớm không ở thế gian này đi. Qua vi lại nói. Không, ở tinh tế nhân loại thọ mệnh phi thường dài lâu, không giống các ngươi này chưa khai hóa dân bản xứ tinh cầu, thọ mệnh bất quá trăm năm thôi. Nói lên mở mang tinh tế, A Đạt không lý do dâng lên một cổ cảm giác về sự ưu việt. Chính là liền tính bọn họ đều còn sống, mênh mang vũ trụ Lại đi nơi nào tìm kiếm bọn họ? Qua vi tiếp theo lại hỏi. Cái này ta đều có biện pháp, ngươi chỉ lo yên tâm. A Đạt lao thần khắp nơi địa đạo, ngươi còn có cái gì vấn đề, cứ việc hỏi đó là. Ngươi vì cái gì lựa chọn ta? Qua vi lại hỏi. A Đạt vô pháp rời đi nơi này. Ngươi là A Đạt này nghìn năm qua, tại đây Sơn gian gặp được nhất có tiềm lực người. Nếu ta thành ngươi tân chủ nhân, ngươi hay không sẽ trợ giúp ta cái này dân bản xứ? Qua vi cô ý ở dân bản xứ hai chữ càng thêm trọng ngữ khí. A Đạt làm như nghe ra qua vi bất mãn, quay tròn xoay chuyển, rào hoạt đắc đạo, đương nhiên, tiểu tỷ tỷ xinh đẹp. Qua vi hừ một tiếng, cầm cao nâng, một bộ tính ngươi thức thời bộ dáng. Luôn nghe người khác kêu chính mình dân bản xứ, đem chính mình mẫu tinh gọi là dân bản xứ tinh cầu, mặc cho ai nghe xong cũng không thoải mái A. A Đạt lại quay tròn xoay vòng lên, thanh âm định nọt, tiểu tỷ tỷ xinh đẹp, A Đạt có thể kêu người tiểu Vi sao? Qua vi liếc nó liếc mắt một cái, gật gật đầu, có thể. Thiểu vi, ngươi cùng ta tới. A Đạt huyền phù ở phía trước, hướng phòng ngoại thổi đi. Cửa phòng tự động từ bên ngoài mở ra, qua vi đi theo A Đạt cưới huyền phù thang tới rồi cao nhất bộ, bên trong bố trí đơn giản đại khí, nhan sắc thiên ám sắc điều. Nhất bên ngoài là một cái phòng tiếp khách, lại hướng trong đi, thực rõ ràng là một gian phòng ngủ, bên trong chỉ bày một trường giường lớn, mặt trên lặng yên không một tiếng động đến nằm một vị nữ tử. Nàng kia khuôn mặt tan tường. An mặc một thân hắc ý gì đoàn chính mà nằm ở trên giường. Qua vi miệng đại dương tác tiếp theo cái chứng ống, này. Đây là người chủ nhân. Thi thể hai chữ còn chưa xuất khẩu, A đạt giường như minh bạch qua vì không nói sống nói, tiếp lời nói, không, chủ nhân cũng chưa chết đi, nàng chỉ là trọng thương hôn mê. Không phải đâu. Ngủ say ngàn năm, còn muốn ngủ say đi xuống. Tinh tế người thọ mệnh dài hơn. Qua vi thật sự là quá tò mò. Người thường sống cái năm 600 năm không thành vấn đề. Sẽ bảo dưỡng có thể sống cái 7-800 năm Thực lực càng cường, thọ mệnh liền càng dài A Đạt Đại Khai nói nói Giống ta chủ nhân Sống cái 1.500 năm hoàn toàn không thành vấn đề Qua vi Hảo đi, chắc không được A Đạt khinh thường Địa cầu là bên cạnh tinh cầu Người địa cầu là dân bản xứ Này căn bản không có có thể so tính A Chúng ta tinh cầu người có thể hay không Cũng trở nên trường thọ Qua vi chờ mong hỏi Đương nhiên có thể, ta có thể cảm nhận được Các ngươi viên tinh cầu này đang ở tiến hóa, này đã là các ngươi trên tinh cầu này nhân loại tai nạn, cũng là các ngươi kỳ ngộ." A Đạt khẳng định đến trả lời. Nguyên lai địa cầu là ở tiến hóa, mà không phải mặt thế tiến đến. Qua vi minh bạch, này kỳ thật chính là một hồi khôn sống ngống chết quá trình, vật cạnh tiên trạch, người thích hướng được thì sống sót, thiên nhiên cách sinh tồn xưa nay đã như vậy. A Đạt bay tới nữ tử trước mặt, thân mật mà dựa gần nàng, "Chủ nhân ngươi nhìn, đây là A Đạt tân chủ nhân Tiểu vi, ngươi yên tâm." A Đạt khẳng định sẽ vì ngươi báo thủ, làm ngươi một lần nữa tỉnh lại. Qua vi cũng đến gần mép giường, vẻ mặt kiên định, tiền bối, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ không ngừng biến cường, báo thủ cho ngươi. Một người một trí não ở tầng cao nhất đãi một hồi lâu, A Đạt nhớ lại một phen chủ nhân, mới đi ra phòng ngủ. Đi thôi, là thời điểm tuyên bố ngươi thân phận lúc. A Đạt đi đến đỉnh chóp cửa sổ ở mái nhà trước nhìn về phía ngoài tháp. Thịch dương vô hạn hảo, chỉ là gần hoàng hôn. Mặt trời lặn ánh chiều tà chiếu vào sân gian, quả nhiên là phong cảnh vô hạ. 69 ồ lên. Đao Nguyên Thành, Phương Thành Chủ cùng Trăm Tú Nhi lặng lặng đứng lặng ở trên tường thành. Hai người ai cũng không nói chuyện, an ý mười phần mà nhìn tháp cao. Tháp thân lại sáng lên, hắc y lý thanh niên chật vật bất kham mà tự tháp nội tải xuống dưới. Là tiểu vi bằng hữu ra tới. Trăm Tú Nhi nhìn ra đó là tần nghị, hưng phấn đến nói. Phương Thành Chủ cẩn thận đánh giá liếc mắt một cái tần nghị, phát hiện hắn cả người vết thương chống chất. Dương giọng gọi người đi chuẩn bị kim xăng dược, lại phân phó người đem Tần Nghị thành chủ phụ tới. "Ông ngoại, ta liền bất quá đi." Trầm Tú Nhi không muốn rời đi, qua vi còn không có ra tới đâu. Phương thành chủ Minh Bạch ngoại tôn nữ, gật gật đầu trước rời đi. 15 phút sau, Phương thành chủ lại về tới trên tường thành, lại còn có mang đến một cái đồng bạn, Tần Nghị. "Ngươi như thế nào cũng tới?" Trầm Tú Nhi rất là kinh ngạc. Tần Nghị đã đổi quá một thân sạch sẽ xiêm y, lao Phương thành chủ cấp kim xăng dược. Cả người thoải mái thanh tân thoải mái nhiều. Ta tới chờ người. Tân nghị liếc mắt nàng, đạm nhiên trả lời. Người thấy tiểu vi. Trăm tú nhi đột nhiên nói. Tân nghị gật gật đầu, không hề nhiều lời. Trăm tú nhi cũng thực thức thời, không có lại hỏi nhiều. Phương thành chủ nắn bước cần, cười tủm tỉm nhìn về phía tháp cao. Ba người nhất thời không nói chuyện, lặng lặng chờ đợi. Thái dương một chút tây di, đang lúc Thái dương dừng ở đường chân trời thượng, dạng mây đỏ đầy trời khi. Ngoài tháp đột nhiên xuất hiện một vị tóc dài râu dài bạc trắng lão giả. Hắn treo không mà đứng, đạp ở một đóa tường vân phía trên, vẫn luôn huyền phù ở không trung cự tháp nhanh chóng co rút lại thu nhỏ, thu nhỏ hóa thành một tòa tiểu tháp bay đến lão giả lòng bàn tay. Đào Nguyên Thành, vô luận là đứng ở trên tường thành phương thành chủ ba người, vẫn là bên trong thành ngoại như cũ dừng lại đang xem trên đài quan khán đào Nguyên người, đều xem mắt choáng váng. Mau xem, La Sơn Thần Đại Nhân Hiền Linh. Rốt cuộc, trong đám người có người phục hồi tinh thần lại Thất thanh kêu to lên. Sơn thần đại nhân. Sơn thần đại nhân. Sơn thần đại nhân. Từng tiếng kêu gọi không hẹn mà cùng từ đại gia trong miệng phát ra, mọi người vong tỉnh mà la to, kích động không thôi. Tiếng gọi âm ý ở núi rừng gian quanh quẩn, dẫn tới không ở đào nguyên thành người cũng nhìn lại đây, này vừa thấy đều kích động, cũng gia nhập hò hét hàng ngũ. Trong lúc nhất thời, hô to sơn thần đại nhân thanh âm đất rung núi chuyển, vang tận mây xanh. Ngay cả từ trước đến nay lão luyện thành thục phương thành chủ cũng kích động đến đầy mặt đỏ bừng. Năm đó đăng tháp là lúc, hắn từng có hạnh xa xa xem qua một lần Sơn Thần đại nhân, không nghĩ tới đời này còn có thể lại nhìn đến Sơn Thần đại nhân. Đứng ở đám mây lão giả quan sát Đào Nguyên thành, cao nâng lên đôi tay đi xuống hơi áp, hô lớn mọi người vội vàng dừng lại miệng, chung quanh trở nên im lặng. Nô chi tử dân, lần này đăng tháp nô đã chọn ra thiên mệnh chi nhân kế thừa nô tháp. Sơn Thần thanh âm ở vân gian ầm ầm ầm vang lên. Giống như một tiếng sét đánh đập ở trong lòng mọi người, thông thiên tháp thế nhưng có chủ nhân. Phía dưới, cho mời thông thiên tháp chủ. Lão giả thanh âm không được xé vào, lại lần nữa ở đại gia đình đầu vang lên. Tháp nội, Qua Vi nhìn màn hình biểu hiện ra ngoài tháp tình cảnh, hướng về phía giọt nước dơ ngón tay cái lên, "A đạt, cũng thật có ngươi." Bên ngoài căn bản là không có gì lão giả, càng không có sơn thần tồn tại, hết thảy đều là ảo cảnh thôi, bất quá đây là một hồi đại hình ảo cảnh, lừa gạt vô số người mắt. Làm đại gia làm cùng chàng mộng mà thôi A Đạt quay tròn chuyển động Nó khoe khoang không thôi Cũng không nhìn một cái nó là ai Nó chính là toàn vũ trụ vô địch mạnh nhất trí náo Một hồi lâu A Đạt mới dừng lại xoay quanh Lập tức bay về phía qua vi cái chán Bẹp một chút dán ở cái chán của nàng Hảo, hiện tại đến phiên chúng ta lên sân khấu A Đạt hưng phấn nói Đại tại đây trong tháp hơn một ngàn năm Nó chính là đã sớm nghẹn đến mức không được Đi Tháp nội tự động hiện ra một phiến cửa nhỏ, Qua Vi đi ra cửa nhỏ, một chân bước ra. Ở Đào Nguyên Thành trên không, lão giả bên cạnh người xuất hiện một vị tuổi trẻ thiếu nữ, nàng quần áo một mạc, thần sắc đạm nhiên, Đương nàng đi bước một đi tới khi, lòng bàn chân từng đóa hồng liên không tiếng động nở rộ, cả người khí độ cao hoa, giống như thần nữ hạ phẩm. Đặc biệt là nàng trắng nón ngạch tế kia mặt màu lam giọt nước, càng vì nàng bằng thêm một cổ linh khí, mỹ đến làm người không rời mắt được. Tiên nữ, thông thiên tháp chủ thần nữ phía dưới lại bắt đầu nổ tung nổi đại gia hưng phấn không thôi mà đều kia ít ỏi vài tiếng tiểu vi bao phủ với đám người tiếng hô to trung không có kích khởi một tia bọt nước thành chủ phủ từ bị mời đến thành chủ phủ làm khách cố thím lại là kích động lại là bất an thời thời khắc khắc đều nhìn trầm trầm tháp cao xem đương nàng nhìn đến lão giả bên người thiếu nữ khi kích động đến thiếu chút nữa không ngất xỉu đi bánh nướng cha hắn là tiểu vi dương thúc cùng bánh nướng cũng thấy được đồng dạng kích động lên Ba người đứng ở trong viện, đôi mắt không chớp mắt nhìn không chung. Phân tán ở Đào Nguyên Lâm Thanh, Nô Thiên cùng Hạ bằng cũng đều phát hiện không chung thiếu nữ đúng là Tiểu Vi, bọn họ đều dị thường chấn động, trong miệng lẩm bẩm tự nói, Qua Vi Nha đầu này, thật là kẻ sĩ ba ngày không gặp, đường lau mắt mà nhìn. Trên tường thành, Tần Nghị trên mặt lộ ra đạm nhiên cười, hắn biết trước quả nhiên không sai, Nha đầu này là cái có đại tạo hóa. Trâm Tú Nhi nhìn Qua Vi, cũng mỉm cười ngọt ngào, Thông Thiên Tháp chủ là Tiểu Vi Nha, cũng thật hảo. Phương Thành Chủ sớm đã cùng Đào Nguyên người giống nhau, cả người đều ở vào kích động trạng thái, ánh mắt bình tĩnh nhìn Lão giả cùng Qua Vi. Lão giả đem trong tay thắp trân trọng mà đưa cho Qua Vi. Qua Vi một tay thắt tháp, một tay học Lão giả bộ dáng hư nâng đôi tay, làm đại gia an tĩnh lại. Thanh lanh thanh âm truyền ra rất xa. Nô, Thông Thiên Tháp Chủ, chắc chắn bảo hộ Đào Nguyên con dân. Đào Nguyên bên trong thành ngoại tức khắc lại lần nữa sôi trào lên. Qua Vi, đến nỗi kích động như vậy sao? Nàng còn có chuyện chưa nói xong đâu. Bất quá lời này văn chiếu chiếu có điểm khó đọc, chính là A đạt nói, bộ dáng này nói chuyện càng hiện cấp bậc. Không biện pháp, nàng hơi đợi lát nữa lại lần nữa đôi tay ép xuống, nói tiếp, các vị Đào Nguyên con dân, nô nại sơn ngoại lai khách, may mắn tới đây Đào Nguyên, quả thật vận hạnh. Một câu sơn ngoại lai khách, lại ở Đào Nguyên người trung khiến cho một trận sóng to. Bất quá lần này, không có người lại lớn tiếng ồn nào. Đào Nguyên người cũng không tính bạch ngoại, lại nói tiếp bọn họ Đào Nguyên người kỳ thật đều là sơn ngoại lai khách. Đại bộ phận Đào Nguyên người thậm chí đối sơn ngoại thế giới tràn ngập hướng tới. Nỗ muốn cho Đào Nguyên cùng sơn ngoại một lần nữa liên hệ lên, cho nhau giao lưu tiến bộ. Hiện dục trinh đến đại giao ý kiến, ngày mai thỉnh mỗi thôn phái đại biểu tiến đến biểu quyết. Qua Vi nói xong, liền không cần phải nhiều lời nữa, cùng lão giả cùng nhau ở không trung biến mất không thấy. Qua Vi nói, như một khối cự thạch, ở bình tĩnh Đào Nguyên nhấc lên một hồi sóng lớn. Tối nay, Đào Nguyên người trú định rất nhiều người đều đem là vô pháp đi vào giấc ngủ một đêm. Tháp nội, qua vi chợt nhớ tới tới đảo nguyên khi gặp được người nhái, nàng nhìn mắt á đạt, thật sự có sơn thần sứ giả. Á đạt lại bắt đầu xoay quanh, qua vi đã phát hiện, á đạt một kích động liền thích đảo quanh. Xem như đi. Á đạt châm chức nói, nơi này ta thiết ảo cảnh, quy định chỉ có này phiến núi rừng có linh tính sinh vật lãnh mới có thể tiến vào, ngươi là vào bằng cách nào. Qua vi nói chính mình trải qua, á đạt liền nói, tính ngươi vận khí không tồi, này phiến núi rừng cũng không có lợi hại thú loại. Mỗi cách một đoạn thời gian ta đều sẽ rửa sạch một lần, này không, lợi hại cơ bản đều ở trong thắp mặt. Qua vi lúc này mới bừng tỉnh, nàng lại cùng A Đạt giao lưu vài câu, thật sự là lại mệt lại mệt nhọc, trực tiếp hồi trong không gian phòng ngủ nghỉ ngơi đi. Vừa mới nàng cùng A Đạt đều thương lượng hảo, ngày mai sáng sớm, mặc kệ đào nguyên người có nguyện ý hay không một lần nữa cùng ngoại giới liên hệ, nàng đều phải về nhà một chuyến. 70 tranh luận Qua vi nằm ở trên giường nặng nghề ngủ trong viện hoa hoa thảo thảo nhóm phát hiện qua vì trở về không gian đều sao độc lên đặc biệt là cây mắc cỡ cành ấy mắt bắt đầu hướng trong phòng lăn tràn quen cửa quen nẻo mà đi vào phòng ngủ trước cửa mở cửa bò giường khai quang não liền mạch lưu loát hiện giờ quang não mặc có vắng mặc có đầu đến nghe xong, nó đổi thành nghe âm nhạc một trận du dương nhạc nhẹ vang lên trong viện hoa hoa thảo thảo bắt đầu quần ma loạn vũ lên hải không được cây mắc cỡ một bên vũ cảnh phe phẩy ma hoa nhung cầu Màu tím hoa cầu một bên toát ra một cái thật lớn màu tím phao phao. Màu tím phao phao phiêu phiêu đã đã đi vào phòng, bẹp một chút đem trên giường qua vi bao phủ ở bên trong. Này màu tím phao phao là cây mắc cỡ gần nhất tân khai phá ra dị năng, bên trong là một cái đặc thu ảo cảnh, nhưng làm người ở trong ngộng tâm tưởng sự thành, hãm ở trong ngộng đẹp không muốn tỉnh lại. Trên giường, qua vi khẽ miệng không tự giác kiều lên, hiển nhiên đang ở làm cái gì mộng đẹp. Khóe miệng nàng độ cung càng lúc càng lớn, tới rồi mặt sau. Thậm chí ở trong ngực phát ra ha ha ha tiếng cười, trong miệng vô ý thức phát ra từng tiếng lẩm bẩm ngữ. Ba mẹ, A Đường. Ngày hôm sau buổi sáng, Qua Vi thần thanh khí sáng tỉnh lại, vừa thấy quang nao đã là buổi sáng 8 giờ, nàng lập tức giống lò xo so từ trên giường nhảy dựng lên, qua loa rửa mặt một phen liền ra không gian. "Tiểu Vi, ngươi cũng thật có thể ngủ." A đạt lập tức thỏ qua tới, ngữ khí khoa trương địa đạo. "Qua Vi hảo tưởng rỗi một câu, ngươi chủ nhân giống như càng có thể ngủ a." "Đi thôi." chúng ta đi thành chủ phủ. Qua Vi nói, từ từ chúng ta trước chói định một chút. A Đạt gọi lại Qua Vi, rất là nghiêm túc mà nói, chói định ta yêu cầu như thế nào làm. Qua Vi nhìn giọt nước, vẻ mặt chờ mong mà nói, ngươi chỉ cần dựa theo ta chói định trình tự đi là được. A Đạt giải thích nói, giọt nước huyền phù ở không trung, chậm rãi chuyển động, màu lam ú quang lúc sáng lúc tối, tích kiểm tra đo lường đến phù hợp yêu cầu tân chủ nhân hay không chói định. Bản khắc điện tử âm hưởng khởi là A đạt thanh âm vang lên. Thu được, bắt đầu chói định, thỉnh chủ nhân vươn tay phải. Điện tử âm nói. Qua vi theo lời đem tay phải vươn dọt nước nội một đạo làm quang bao phủ trụ nàng tay phải, tả hưu bắn phá. Tích, tay phải tin tức thu thập xong, thỉnh chủ nhân vươn tay trái. Điện tử âm lại nói. Qua vi thu hồi tay phải, đem tay trái rồi đi ra ngoài. Một bộ phức tạp chói định quá trình sau. Qua vi cùng A Đạt chi gian thành lập lên một loại vi rượu liên hệ. Qua vi cảm giác được nàng chỉ cần ở trong lòng kêu gọi A Đạt, liền sẽ được đến nó đáp lại. Hảo, chói định hoàn thành. A Đạt nhảy đến qua vi ngạch tế, đi thôi, chúng ta có thể xuất phát. Từ từ. Qua vi chợt nhớ tới cái gì? Sao, còn có việc? A Đạt ngạc nhiên nói. Ta này quang nào như thế nào tiến này phiến trong núi liền không tín hiệu. Có phải hay không ngươi đảo chứng? Qua vi chỉ vào chính mình thủ đoạn nói. Này rác rưởi ngoạn ý muốn nó làm gì? Ngươi có ta là được ạ. A đạt trên người lam quang nhấp nháy không ngừng, chợt dạ không thôi. Vậy ngươi có thể giúp ta liên hệ ngoại giới sao? Qua Vi buồn bực nói. Cái này sao? Hắc hắc gã đạt hắc hắc đạt, lúc trước vì tránh né địch nhân truy kích, ta thiết trí tín hiệu che chắn, bao gồm ta chính mình cũng bị che chắn. Hử? Qua Vi mắt trợn trắng, thật là cái mua dây buộc mình xoắn trí não. Qua Vi cố tự chiều tự động xuất hiện môn đi đến. Giọt nước tung ta tung tăng bay đến nàng cái chán, qua vi chỉ cảm thấy cái chán một trận lạnh lẽo truyền nhập, Á Đạt đã hóa thành một cái giọt nước chẳng bớt. Thành chủ phủ, sáng sớm sắc trời còn chưa lượng, Phương Thành chủ liền tỉnh lại. Ngủ không được, hắn thay cho áo ngủ đi vào trong phủ trong viện, phát hiện còn có so với hắn sớm hơn người. Người nọ nhìn thấy Phương Thành chủ, lập tức cung kính mà hô, Thành chủ đại nhân. Cố tẩu tử, đều nói bao nhiêu lần, tiêu ta núi lớn liền hảo. Phương Thành chủ có chút bất đắc dĩ. ta. Ta còn là cảm thấy kêu thành chủ càng thuận miệng. Cố thím rất là câu nệ, làm nàng trực tiếp kêu thành chủ tên, việc này nàng làm không tới. Cố tẩu tử, ngươi như thế nào cũng sớm như vậy. Phương thành chủ nói. Thành chủ ngươi không biết, hôm qua cái ta vừa nghe tiểu vi nói chúng ta đảo nguyên có thể cùng ngoại giới liên hệ, chúng ta đảo nguyên người có thể ra này núi lớn, ta này tâm liền bang bang nhảy cái không ngừng, như thế nào ngủ cũng ngủ không được, từ nhỏ. Cố thím vừa nói khởi ngày hôm qua sự, liền kích động không thôi. Lời nói cũng nhiều lên, dần dần quên mất đứng ở nàng trước mặt chính là đảo Nguyên Thành Chủ. Phương Thành Chủ cũng không chen vào nói, cười tủm tỉm đứng ở cố thím trước mặt nghiêm túc lắng nghe, đãi cố thím nói được không sai biệt lắm, hắn mới tiếp lời nói. Đừng nói cố tẩu tử, tối hôm qua ta cũng là một đêm không ngủ, tuy rằng ta là này đảo Nguyên Thành Thành Chủ, nhưng ta khi còn nhỏ cũng vẫn luôn có rất mộng tưởng, hy vọng có thể đi ra này phiên núi lớn, nhìn một cái bên ngoài thế giới vô biên. Hai người càng nói càng đầu nhập, không chỉ như thế, Sau lại còn không ngừng có người gia nhập, có thành chủ phủ người hầu, cũng có sớm tới rồi thành chủ phủ các thôn đại biểu, mọi người đều khẳng khái trân tự, biểu đạt chính mình kích động tâm tình. Hừ, ai biết bên ngoài thế giới là như thế nào? Nói không chừng còn không bằng chúng ta đào nguyên đâu. Đang ở đại gia nói được hang say thời điểm, một đạo âm dương quái khí thanh âm vang lên, hiển nhiên là không ủng hộ đến sơn ngoại đi. Lời này như là một chậu nước lạnh, đem rất nhiều nhân tâm ảo tưởng ngọn lửa dập tắt, nghĩ thầm cũng là nha. Nghe các lão nhân nói cổ, đều nói bên ngoài chiến tranh A, nạn đói A, dịch bệnh A cái gì đều có, nơi nào còn chờ ở đảo nguyên an toàn thoải mái. Như vậy vừa nói, mọi người đều bắt đầu bình tĩnh lại, hết thảy vẫn là chờ thông thiên tháp chủ tới rồi nói sau. Chính là, bọn họ chờ A chờ, chờ A chờ, chờ đến mặt trời lên cao, cũng không có chờ đã đến người. Thông thiên tháp chủ đây là chơi chúng ta đâu. Chờ đợi tư vị nhất gian nan, có người bắt đầu bất mãn. Ai nói không phải. Lập tức có chờ đợi đến không kiên nhẫn người phụ hòa nói. Đại gia mồm năm miệng mười, ngươi một lời ta một ngữ nói khai. Trong đám người, cố thím nghe đến mấy cái này lời nói âm thầm thế tiểu vi xuất ruột, nhưng nàng thấp cổ bé họng, cũng không biết như thế nào khuyên bảo. Đang ở trong phủ thành chủ nháo thành một nồi cháo khi, phương thành chủ hô to một tiếng đứng dậy. Hảo, đại gia bình tĩnh một chút, hiện tại mới là buổi sáng, hôm qua thông thiên tháp chủ chỉ nói làm đại gia hôm nay tới, cũng không có nói cụ thể cái gì thời gian là chúng ta đại gia tới quá sớm. đúng vậy, thành chủ đại nhân nói có lý, chúng ta chờ một chút đi. phương thành chủ uy tín pha cao, hắn nói cũng hợp tình hợp lý, trong đám người lập tức có người hưởng ứng lên. lập tức, tình cảm quần chúng xúc động, phấn nộ mọi người cũng bắt đầu nghĩ lại khởi chính mình, vừa mới có chút ngôn ngữ sắc thật có thất bất công. mỗ đã làm người ở đại sảnh chuẩn bị thức ăn, tin tưởng các vị nói lâu như vậy cũng đói bụng mệt mỏi, thỉnh đại gia rời bước đại sảnh nghỉ ngơi một lát. phương thành chủ thấy đại gia an tĩnh lại lại nhân cơ hội đề nghị nói. Kỳ thật, Phương Thành Chủ hôm qua cũng đã phân phó trong nhà người hầu chuẩn bị thức ăn, hiện giờ bất quá là tìm cái lấy cớ rời đi đại gia lực chú ý thôi. Đại gia đi vào thành chủ phủ đại sảnh, quả nhiên nhìn đến trong đại sảnh chỉnh tề bày bàn ghế thượng đã phóng hảo các màu thức ăn, mọi người đốn rắc bụng đói kêu vang, rốt cuộc bất chấp khắc khẩu việc. Đều là mưu chiêu đại không chu toàn, này đó thức ăn đại gia tùy ý, tùy ý. Phương Thành Chủ thấy mọi người đều câu nệ đến đứng bất động Vội vàng lại tiếp đón đại gia từng người ngồi xuống. Đang ở đại gia ăn đến khách và chủ tận hoan là lúc, qua vi mang theo a đạt rốt cuộc khoan thai tới muộn. Các vị đào nguyên con dân, nô điên chậm, mong rằng thứ lỗi. Qua vi tự không trung bước trên mây mà đến, tiến đại sảnh liền thật sâu cúi một cung. Mọi người hù nhảy dựng, vội vàng đều đứng dậy liên tục xoa tay, có kia lòng có bất mãn, trong lòng kia điểm đoán niệm cũng tùy theo tan thành mây khói. Phương thành chủ đi tới, thỉnh qua vi ngồi vào ghế trên. Qua vi hướng hắn cảm kích gửi Vương thành chủ hướng đằng trước chỗ ngồi đi đến. Kỳ thật Qua Vi đã tới trong chốc lát, vừa mới trong viện phát sinh sự, A Đạt cũng sớm đã thật khi ở nàng trong óc đồng bộ truyền phát tin cho nàng xem qua. Nàng một bên cảm khái trí não cường đại, một bên bất động thanh sắc đến ở bên cạnh nhìn, này vừa thấy, nàng thế nhưng phát hiện hảo chút quen thuộc gương mặt. Có nàng đồng bạn tân nghị, Lâm Thanh, Nô Thiên cùng Hạ Bằng, bọn họ tất cả đều tới, chính tụ ở bên nhau không cao ngạo không nóng nảy đến chờ. Cũng có nàng ở Đào Nguyên nhận tức người. Giống đào khê thôn cố thím một nhà ba người, cố thím vẻ mặt sốt ruột cùng bên người người ta nói cái gì, bánh nướng cùng dương thúc đứng ở bên cạnh lo lắng xung. Còn có nàng ở đăng tháp khi gặp được trăm tú nhi, nàng một mình một người đứng ở đám người ở ngoài, kia hai mắt thường thường lộ ra khinh thường chi sắc nhìn về phía người chung quanh. Bọn họ thần sắc không đồng nhất, có người bình tĩnh có người lo âu có người hoán giận, nhưng lại không một người mở miệng chỉ trích qua vi đến chế. Qua vi trong lòng có dòng nước gấm xét qua, nàng bằng hữu đều ở yên lặng duy trì nàng đâu. 71 tửa mũi tên. Qua vi đi đến đám người phía trước, bị phương thành chủ khách khí trên mặt đất đầu, qua vi cũng không có thoái thác, trực tiếp liền ở thượng đầu vị trí ngồi xuống. Nàng tuy rằng tuổi nhỏ tư lịch thiện, chính là A đặt nói, hiện tại nàng đại biểu chính là thông thiên Tháp chủ, phủ vẫn là muôn bãi. Đại gia tiếp theo ăn, không cần khách khí. Qua vi khí chẳng toàn bộ khai hỏa, sắc mặt đạm nhiên mà mở miệng nói. Trên thực tế, đối mặt nhiều người như vậy, nàng vẫn là có như vậy một tí xíu tiểu khẩn trương. Bất qua A Đạt vẫn luôn yên lặng ở vì nàng cổ vũ, nàng cũng không thể ném thông thiên tháp chủ bãi. Mọi người lúc này mới lại lần nữa ngồi xuống ăn lên. Qua vi ánh mắt đảo qua trong đám người tần nghị, chăm tú nhi cùng cố thím bọn họ, hướng bọn họ hơi hơi mỉm cười, hết thể đều ở không nói gì. Nàng thu hồi ánh mắt, vệ khởi trên bàn một khối điểm tâm tư thái ưu nhã mà ăn lên, nàng cũng còn không có ăn đâu. Ấn, nay trong phủ thành chủ an vật thực tư vị còn rất không tồi nha điểm tâm ngọt mà không nghị, hạnh nhân trà rất là lạnh lẽo ngon miệng còn chuẩn bị chua ngọt khai vị quả dại tử. Qua Vi một khai ăn liền có điểm sắt không được xe, cái miệng nhỏ bẹp bẹp, trên bàn thức ăn nhanh chóng giảm bớt. Ngồi ở một bên phương thành chủ thấy, trên mặt lộ ra hiểu rõ cười, này vẫn là cái hải từ đâu. Đại gia ăn uống no đủ, tự nhiên muốn bắt đầu giảng chính sự. Qua Vi dáng người thẳng mà ngồi ở trên chỗ ngồi, vẻ mặt nghiêm mặt nói, về Đào Nguyên cùng ngoại giới một lần nữa khôi phục lui tới sự, đại gia nghĩ như thế nào? Qua Vi tiếng nói vừa dứt, phía dưới mọi người đều kích động lên. Ngươi một lời ta một ngữ, lại bắt đầu kịch liệt tranh chấp lên. Có người mạnh mẽ duy trì đối ngoại khôi phục liên hệ, đây là một đám tràn ngập mạo hiểm tham dò tinh thần người trẻ tuổi, bọn họ cho rằng đào nguyên bế tắc lâu lắm, là thời điểm đi ra ngoài nhìn xem. Cũng có người một ít bảo thủ cẩn thận có tương phản cái nhìn, cho rằng ngoại giới tràn ngập không biết quá mức nguy hiểm, không cảm thấy lúc này khôi phục cùng ngoại giới liên hệ sẽ cho đào nguyên mang đến chỗ tốt. Nàng nghiêm túc lắng nghe đại gia nói chuyện, nàng cũng không ngăn lại đại gia khắc khẩu, chỉ nghiêm túc lắng nghe cung á đạt ở trong ốc giao lưu cái nhìn một hồi lâu nàng mới từ trên chỗ ngồi đứng dậy cao giọng nói chư vị đào nguyên quan dân nô có chuyện nói phía dưới mọi người vừa nghe đều không hẹn mà cùng an tĩnh xuống dưới tục nữ nói chăm nghe không bằng một thấy như vậy các ngươi hai bên cất phái một người tùy ta ra đào nguyên đi ngoại giới nhìn xem đem các ngươi nhìn thấy nghe thấy mang cho đại gia chúng ta đến lúc đó lại nghị chuyện này đại gia nghĩ như thế nào qua vi nhìn đại gia nói Các đảo nguyên thôn xóm đại biểu vừa nghe đều âm thầm gật đầu, không có người đưa ra dị nghị. Qua Vi thấy thế, giải quyết dứt khoát, "Hảo, vậy nói như vậy định rồi, phía dưới các ngươi thương lượng một chút, một bên tuyển một cái đại biểu thay thế các ngươi đi thôi." Phía dưới mọi người vừa nghe, lại nổ tung nổi, đặc biệt là đồng ý mở ra đảo nguyên một phương, mỗi người đều nghĩ ra đi nhìn nhìn bên ngoài thế giới, trong lúc nhất thời thiếu chút nữa vì cái này danh hạch đoạt phá đầu. Qua Vi đi đến phương thành chủ bên lượi, chân thành điều đạo, "Phương thành chủ Mới vừa rồi thật là đa tạ ngài. Phương Thành Chủ nghe song thụ sủng nhược kinh, liên tục xua tay nói, tháp chủ chết sát lão Phu, lão Phu hôm nay thắc đại, tháp chủ kêu ta bá phụ là được. Tú Nhi chính là đã sớm cùng lão Phu để qua ngươi, còn không có đa tạ ngài đối Tú Nhi chiếu cố đâu. Qua vi biết nghe lời phải, Phương bá phụ, ngài cũng đừng như vậy khách khí, kêu ta tiểu vi là được. Hảo! Hảo! Phương Thành Chủ sang sẵn mà một ngụm đồng ý. Phương bá phụ! Nơi này còn thỉnh ngài lo lắng hỗ trợ chiếu ứng hạ, ta tìm mấy cái bằng hữu ôn chuyện. Qua vi xin lỗi mà nói. Không thành vấn đề, thiểu vi ngươi đi đi. Phương Thành chủ cười tủm tỉm nói, tú nhi, ngươi vẫn luôn ngây ngốc xử tại kia làm gì. Trăm tú nhi lúc này mới đi tới, qua vi tiến lên giữ chặt tay nàng, tú nhi, đi. Ta mang ngươi đi nhận thức nhận thức bằng hữu của ta. Cách đó không xa trong viện, tần nghị bốn người sớm đã chờ lâu ngày, thấy qua vi đi tới. Lâm Thanh cùng ngô thiên đều hài hước đến làm mặt quỷ. Thông thiên tháp chủ tới. Lâm Thanh quái thanh quái khí kêu một câu. Lâm Tỷ, liền ngươi cũng rêu cả ta. Qua vi tiểu nắm tay đấm đến Lâm Thanh cánh tay thượng, đô nổi lên miệng nhỏ, khôi phục tiểu nữ nhi kiểu thái. Ha, lúc này mới giống ta nhận thức tiểu vi. Lâm Thanh cười, vừa mới sụ mặt khí tràng toàn bộ khai hỏa qua vi làm nàng có điểm không quá thích hứng. Tân nghị nhìn mắt chung quanh, chỉ vào bên cạnh một cái yên lặng góc ra tiếng nói, hảo chúng ta qua bên kia lại nói vẫn là tần đại ca nhất thông tình đặt lý hừ qua vi hướng lâm thanh làm cái mặt quỷ lôi kéo chăm tú nhi hướng kia đi đến ngươi cái này có mới nối cũ đem ngươi lâm tỷ để chỗ nào đi lâm thanh cười hì hì đuổi theo đi bổ nhào vào qua vi bên cạnh người chính là một cái hung ôm ngươi cái nha đầu thối nhưng lo lắng chết ta chăm tú nhi đứng ở một bên nhìn trong mắt toát ra hâm mộ chi tình nàng cũng tưởng cùng qua vi các nàng như vậy cười đùa chính là nàng chính là phóng không khai Đúng rồi Lâm tỷ đây là Tú Nhi, ta tân nhận thức hảo bằng hữu Qua vi kéo qua Trăm Tú Nhi, chính thức giới thiệu nói. Tú Nhi nha Lâm Thanh Vương tay khiêu khích mà nâng lên Trăm Tú Nhi cằm, ý vị thâm trường mà cười nói, tới, cấp gia cười một cái. Trăm Tú Nhi bị đậu mà mặt đẹp đỏ bừng, Tu Quấn không được, nàng chưa bao giờ gặp được có người như vậy lớn mật dám khiêu khích nàng, người này vẫn là cái nữ tử, này đối nàng tới nói thật ra là cái khiêu chiến. Ai nha, Lâm tỷ ngươi đừng khi dễ người. Qua vi thấy vội vàng kêu lên. Nha, còn hộ thượng. Lâm thanh nhướng mày nói, bất quá nàng cũng nhìn ra tới Trâm tú nhi là cái da mặt mỏng, thu hồi tác loạn tay. Sáu cá nhân đứng chung một chỗ, qua vi lại một lần đem Trâm tú nhi giới thiệu cho đại gia, sau đó liền nói lên từng người tách ra sau tao nộ. Má ơi, các ngươi là không hiểu được, ta là trực tiếp ngồi phi cơ tiến vào. Nô thiên khoa trương mà nói. Đại gia vừa nghe mới biết được, nô thiên thế nhưng là bị điểu dùng miệng ngậm tiến vào. Nô Thiên thiếu chút nữa không sợ tới mức đáy trong quần, kia tư vị toan sảng. Hắc, ta liền bình thường nhiều, chính mình đi vào tới. Lâm Thanh cũng lại nói tiếp, nàng là gặp một con hỏa thuộc tính con thỏ, một đường truy con thỏ truy tiến vào. Qua vi nói người nhái sự, Tần nghị còn lại là gặp phong lang. Hạ băng ớt đúng nói, ta là một con tinh tinh. Anh em mau nói. Nô Thiên thấu qua đi, kề vai sát cánh địa đạo, ca ca ta nhưng nghe ra tới, bên trong tuyệt đối có miêu nị. Hạ băng trắng nón mặt lập tức đỏ lên. Vẻ mặt khuất nhục mà thấp giọng nói, ta, ta bị tinh tinh công chúa ôm. Ha ha ha. Ngạch ngô thiên lập tức cười ra ngông kê Qua vi cùng lâm thanh cũng nhịn không được phụt một tiếng cười, ngay cả trăm tú nhi khỏe miệng cũng không tự giác rơ lên. Hảo, đừng náo loạn. tân nghị sắc mặt nhu hòa mà quát khẽ câu, nghiêm mặt nói, phía dưới chúng ta nói nói chúng ta khi nào đi. Hôm nay đi nói, khả năng phải đi đêm lộ, có thể hay không quá nguy hiểm. Ngô thiên trần chờ nói, vừa nói khởi về nhà. Ta cảm giác một khắc đều chờ không kịp. Lâm Thanh tiếp lời nói. Nhắc tới về đến nhà, qua vi đồng dạng cảm xúc mênh mông lên, ta đi xem người được chọn hảo không. Nói xong liền vô cùng lo lắng mà chạy vào đại sảnh, nàng cũng chờ không kịp. Giờ khắc này, nàng nóng lòng về nhà. 72 trở lại. Qua vi hấp tấp mà đi rồi, chăm tú Nhi đứng ở tại chỗ hồi lâu, ánh mắt tìm kiếm mà ở tần nghị mấy người trên người đảo quanh. Thú Nhi, ngươi làm sao vậy? Lâm Thanh đầu tiên phát hiện nàng không thích hợp. Nhịn không được hỏi. Trăm Tú nhi nhìn đại gia, thẹn thùng địa đạo, các ngươi có thể mang ta cùng nhau đi ra ngoài sao. Tần nghị cân nhắc một phen, bọn họ 5 người lại thêm 3 người, tế một tế nhưng thật ra cũng có thể ngồi hạ, có thể, bất quá ngươi có phải hay không muốn cùng phương thành chủ thương lượng một chút. Trăm Tú nhi gật đầu, ta đây liền đi theo ông ngoại nói hạ. Trăm Tú nhi khó được bước chân nhẹ nhót, trong lòng giống như có một cái tiểu điểu nhi muốn bay ra tới. Trong đại sảnh, qua vi đứng ở thượng đầu. Nâng lên đôi tay đi xuống áp ý bảo đại gia an tĩnh, thời gian không sai biệt lắm. Đại gia thương lượng như thế nào? Tháp chủ, ta đại biểu chúng ta này đội đi. Một cái hai mươi xuất đầu, lớn lên tinh thần phân chấn tiểu tử đầu tiên đứng dậy nói. Hảo, bên này đại biểu đâu? Qua vi gật đầu, lại nhìn về phía một bên khác. lão hủ đi bãi, ta nhưng thật ra muốn nhìn một cái bên ngoài có cái gì tốt. Một vị tuổi trừng sáu mươi, lớn lên khô gầy mà hắc lão giả đứng lên, vẻ mặt không phục địa đạo. hảo Liên như vậy quyết định, các ngươi chuẩn bị một chút, chúng ta này liền xuất phát. Qua vi đánh nhịp nói. Cái gì? nay liền phải đi. Lao giả kinh hô. Đúng vậy, hai người các ngươi mau chút chuẩn bị chuẩn bị, chúng ta này liền đi. Qua vi khẳng định mà nói. kia hai người nghe xong, trong khoảng thời gian ngắn có chút mê mang, bọn họ cũng không có ra quá xa nhà, đến xa nhất địa phương chính là đào Nguyên Thành, mang điểm gì hào đâu. Qua vi vừa thấy liền minh bạch, các ngươi không cần mang cái gì. Chỉ cần mang một bộ quần áo cùng một ngày thức ăn là được. Lúc này, phương thành chủ đã đi tới, hào phóng địa đạo, các ngươi cũng đừng chạy về nhà cầm, các ngươi quần áo cùng thức ăn ta giúp các ngươi chuẩn bị tốt. Thành chủ, này như thế nào khiến cho? lão giả cùng tuổi trẻ tiểu hỏa đều ngượng ngùng lên. Qua vi nghe xong ở trong lòng giơ ngón tay cái lên, tú nhi ông ngoại thật đúng là sẽ là người, trách không được uy tín như thế cao. Hảo, các ngươi cũng đừng thoái thác, các ngươi chuyến này vốn chính là vì ta đảo nguyên thành tương lai mà đi. Điểm này đồ vật tự nhiên nên tử thành chủ phụ chuẩn bị. Phương thành chủ không dung cự tuyệt địa đạo. Lúc này, có người hầu phủng tới hai bộ bộ đồ mới cùng một ít thức ăn, Phương thành chủ khuyên can mãi làm hai người nhận lấy, lão giả cùng tuổi trẻ tiểu hỏa lúc này mới vẻ mặt cảm kích đến nhận lấy. Phương thành chủ lại đi đến qua vi bên cạnh người, thấp giọng nói, tiểu vi, ngươi tùy bá phụ tới một chút. Qua vi có chút kỳ quái, lại vẫn là đi theo phương thành chủ rời đi đại sảnh, đi vào một cái hẻo lánh trong tiểu viện Ba năm cái người hầu tay phủng đại đại hộp đồ ăn, chính vẻ mặt cung kính mà hầu ở trong tiểu viện. Hộp đồ ăn phóng đi, các ngươi có thể đi rồi. Phương thành chủ hướng bọn họ phất phất tay nói. Là, thành chủ đại nhân. Bọn người hầu theo lời buông hộp đồ ăn, lục tục rời đi. Nghe Tú Nhi nói, ngươi đặc thù năng lực là không gian cùng một hệ. Phương thành chủ cũng không bán cái nút, trực tiếp mở miệng nói. Không sai. Qua vi cũng phi thường dứt khoát đến thừa nhận, này đó là sự thật, lại không có gì yêu cầu che lấp. Này đó thức ăn ngươi thu hồi tới, mang ở trên đường ăn xong. Phương Thành chủ chỉ vào trên mặt đất hộp đồ ăn nói, ta xem vừa mới ngươi thực thích này, đó ăn và thực, liền làm cho bọn họ nhiều chuẩn bị chút. Qua Vi nghe xong cũng không ngượng ngùng, đem trên mặt đất hộp đồ ăn thu lên, đà tạ bá phụ. Tú Nhi nàng vừa mới cùng bá phụ nói nàng cũng tưởng cùng đi, bá phụ đã đồng ý, không lưng muốn có được không trùng, lại có thể nào không trải qua mưa gió. Phương Thành chủ có đôi tay đi ở phía trước, nhìn không chung lời nói thâm thía đạo, Tiểu Vi Tú Nhi còn muốn làm ơn người chiều ứng. Bá phụ khách khí. Qua vi kinh ngạc một cái chớp mắt, nguyên lai like Tú Nhi cũng nghĩ ra đi xem đâu, nàng cao hứng điệu đạo, "Tú Nhi đi, khẳng định sẽ thích bên ngoài." Phương Thành chủ đôi tay giao điệp đặt ở phía sau, bắt đầu ở trong viện chậm rãi đi dạo bước, hắn vẻ mặt cảm khái điệu đạo, "Thật là hâm mộ các ngươi người trẻ tuổi a, chờ thêm cái hai năm, ta này thành chủ nhiệm kỳ đầy, bá phụ cũng muốn đi ra ngoài hảo hảo nhìn một cái bên ngoài thế giới." Qua vị cũng chậm rãi đi dạo đi theo hắn bên cạnh người, "Ân, đến lúc đó ba phụ cần phải tới nhà của ta làm khách." Hai người nhìn nhau cười, lại về tới đại sảnh. "Chư vị, chúng ta này liền rời đi." Qua Vi hướng về phía đại gia gật đầu, dẫn đầu mang theo đoàn người hướng đảo Nguyên ngoài thành đi. Bọn họ đi vào ngoài thành khi, một chiếc xe ngựa to đã ngừng ở cửa thành. Ông ngoại nói, "Chúng ta ngồi xe ngựa qua đi sẽ nhanh lên." Trâm Tú Nhi chỉ chỉ xe nói. Qua Vi vui vẻ ra mặt, nàng xoay người hướng lão giả nói, "Viên lão ngày trước lên xe đi. Viên lão nghe xong lời này, đối qua Vi xem trọng liếc mắt một cái, không chỉ là bởi vì nàng đặc thù thân phận, càng bởi vì nàng tôn lão. ở hắn xem ra hiểu được tôn lão hài tử, tuyệt đối đều là hảo hài tử. Viên lão khẽ gật đầu đồng ý, đứng ở viên lão thân biên tuổi trẻ tiểu hỏa lưu đại xuân vội vàng tiến lên, đợi hắn lên xe ngựa. Đại gia lục tục lên xe ngựa, Sa Phu Vi khởi roi ngựa phát ra một tiếng giá, xe ngựa ở bình thản trên đường lớn chạy lên, hướng mặt đông núi cao mà đi. Ngay từ đầu, lộ vẫn là bình thản. càng đi đông tới gần núi lớn, lộ liền càng thêm gập ghềnh lên, xe ngựa loạn trọng phát ra kéo kẹt kéo kẹt thanh âm. Rốt cuộc, hơn nửa canh giờ sau, xe ngựa mang theo bọn họ đi tới mặt đồng chân núi chỗ, phía trước đã mất lộ có thể lái xe, yêu cầu đi bộ. Đoàn người lại xuống xe ngựa, làm xa phu lái xe trở về phục mệnh. Các ngươi đồ vật đều cho ta đi, lập tức muốn leo núi. Qua vi chủ động nói, tân nghị bọn họ liền tùy thân mang theo một bộ quần áo nghe vậy đều đem trong tay đồ vật đưa tới, viên lão cùng lưu đại xuân trần chờ hạ cũng đưa tới. Sau đó hai người bọn họ trợn mắt há hốc mồm mà nhìn qua vi trong tay đồ vật từng cái biến mất. này, này chẳng lẽ là sơn thần giáo cái gì tiên thuật sao? hảo, chúng ta xuất phát. qua vi vô vô tay gương phấn không thôi, tân nghị cùng nô thiên đi ở đằng trước phụ trách mở đường, viên lão bị đại gia hộ ở nhất vây, qua vi cùng chăm tú nhi đi ở mặt sau cùng cản phía sau. Lâm Thanh cùng hạ bằng tắc đi ở trung gian tùy thời chi viện, ứng phó đột phát chẳng hướng. Lúc này đã tới gần 11 giờ, ngày mùa hè thái dương nóng rắt mà chiếu sạ ở trên mặt đất, đoàn người đỉnh mặt trời trói trang chiều sơn trên chân đi, không trong chốc lát công phu, siêm y đi liền bị hãn cấp tầm ướp. Qua vi đi ở mặt sau, nhìn trước mắt mặt đi ở trung gian viên lão, chỉ thấy hắn đi ở trên đường núi bước đi như bay, nàng âm thầm cảm thấy bội phụ, ai nói lao nhân ra lên đường không được. Ngươi nhìn nhìn. Nàng đống nhiên nhớ tới Tào Tháo Quy Tuy Thọ. Tuổi già trí chưa già, trí ở ngàn dặm. Liệt sĩ tuổi già, trí lớn không thôi. Hai câu thơ này dùng để hình dung Viên lão vừa lúc. Viên lão lão nhân này thật đúng là cái quật lão nhân, bất quá hắn cũng xác thật có đáng giá khen ngợi địa phương, đây là một cái cố chấp mà lại cả người phát ra quang mang lão nhân. Phía trước, chân núi đã gần trong gang tấc. 73 nguy cơ. Rốt cuộc, qua vi một hàng tiến vào chân núi, trên núi tùy ý có thể thấy được trời xanh cự mục. Chúng nó phồn thịnh cành lá đem thái dương che đậy ở bên ngoài, đại gia đồng thời thư khẩu khí, đây mới là leo núi chính xác mở ra phương thức nhà. Các người muốn hay không nghỉ ngơi một chút, uống nước. Qua vi ở phía sau ra tiếng rò hỏi. Tần nghị lau lau cái chắn hãn, dừng lại bước chân nói, cũng hảo. Qua vi đem trong không gian bình nước lấy ra tới đưa cho đại gia, mặt trên rất là chi kỷ rắn nhãn. Đại gia vội vàng uống xong thủy hơi chút nghỉ ngơi sẽ, bọn họ liền lại lên đường. Tuy nói ngọn núi này không có rất lợi hại đồ vật, nhưng là đi đêm lộ rốt cuộc không có ban ngày như vậy phương tiện. Này Sơn nhìn không cao, như thế nào bỏ dậy lại giống đến không được đầu dường như. Lâm Thanh Hồng hộp thở hồn hện, hoán dẫn câu. Lâm tỷ lập tức mò đến đỉnh, kiên trì. Qua Vi cũng có chút mệt mỏi, bất quá nàng cảm giác còn ở nàng thừa nhận trong phạm Vi. Lâm Thanh nghe được Qua Vi nói, đột nhiên quay đầu trên dưới đánh giá nàng, như là đang xem cái gì quái vật, tiểu Vi, như thế nào mới 3 tháng không thấy. Ta như thế nào cảm thấy ngươi giống như qua ba cái thế kỷ? Ngươi này thể năng. Nàng nhớ mang máng, bọn họ xuất phát tới này thời điểm, qua vi thể năng giống như xa xa so ra kém nàng A. Hiện tại như thế nào cảm giác đây là phản siêu nàng? Tần nghị đi tuất đàng trước phương, nghe vậy lộ ra khó lường cười. Hắn trong lòng ám đạo, ngươi là không rõ ràng lắm nàng ngay từ đầu thể năng, bằng không ngươi chỉ sợ muốn tìm cái khe đất toảng. Qua vi tiến bộ hắn nhưng tất cả đều xem ở trong mắt, nàng thiên phú cố nhiên thực không tồi. Nhưng Tần Nghị rõ ràng hơn, này tiểu cô nương chính là cái liều mạng tăm nương, này ba tháng nàng tuyệt đối là không có bất luận cái gì thả lỏng. Hô, rốt cuộc đến đỉnh núi. Lâm thanh một ngông ngồi ở đỉnh núi một cục đá thượng, mệt nằm liệt giống nhau. Hảo, chúng ta trước nghỉ ngơi một chút, ăn một chút gì ở lên đường. Tần Nghị thấy thế nói, viên lão cũng tìm tảng đá ngồi xuống, đấm chân nói, người già rồi, không còn dùng được lạc. Qua vi nghe xong thò lại gần, một bên phân phát thức ăn một bên nói, viên lão Ngươi này còn cứ gọi ra rồi, này ta nhưng không phục. Lão nhân nhìn mắt trước mặt cùng nhà mình cháu gái giống nhau đại nữ hài, thế nhưng càng xem càng cảm thấy thuận mắt lên, hắn hồn nhiên không giống mặt khác đào nguyên người như vậy câu nệ, đem nàng coi như chân trời thần nữ, hắn luôn luôn nghiêm túc trên mặt khó được lộ ra tươi cười tới. Ngươi nhà đầu này, nói chuyện còn quái có, có ý tứ. Một da một trẻ liền như vậy khắn lên. Nghỉ ngơi 15 phút tả hữu, bọn họ lại xuất phát. Xuống núi tuy rằng không thể so lên núi lao lực, Nhưng đại gia vẫn là thật cẩn thận, cũng không biết là người nhiều duyên cớ vẫn là khác cái gì nguyên nhân, này một đường xuống dưới, bọn họ thế nhưng cái gì phiền toái cũng không gặp được, một đường tường an không có việc gì ngầm đến chân núi. Màn đêm sớm đã lặng yên buông xuống, mông lung dưới ánh trăng, một trận gió phất quá, thảo diệp lắc lư phập phồng không ngừng, mang theo từng mảnh lục lãng, làm nhân tâm rất là thoải mái rộng rãi. Nhìn quen thuộc bụi cỏ, Qua Vi cảm thấy có loại mạc danh thân thiết cảm. Chúng ta đêm nay trước tiên ở này nghỉ ngơi một đêm. Ngày mai lại lên đường. Tân Nghị nói. Đại gia bao quanh ngồi vây quanh thành một vòng. Qua Vi từ trong không gian lấy ra hai cái đại hộp đồ ăn. Viên Lão cùng Lưu Đại Xuân thấy số lần nhiều, cũng tập mãi thành thói quen. Biết này kỳ thật là một loại đặc thù dị năng. Mọi người đều đói bụng. Thành Chủ phủ thức ăn thanh hương phát mũi, đều không chút khách khí mà ăn uống thỏa thích lên. Ăn uống no đủ sau, Qua Vi nhìn mắt quăng não, nàng mày nhăn lại, vẫn là không có tín hiệu. Cũng là, nơi này vẫn là chân núi đâu. Khả năng còn ở che chắn trong Phạm Vi. Qua Vi đi đến Tần Nghị bên cạnh người, thấp giọng nói, Tần đại ca, ta nghĩ ra đi đi một chút. Tần Nghị nghe xong cảm thấy ngoài ý muốn, hắn đối chung quanh mấy người nói, các ngươi nghỉ ngơi một chút, ta cùng Qua Vi đến phía trước đi thăm dò đường. Dứt lời, hắn liền xoay người hướng bụi cỏ chung đi đến. Qua Vi vội vàng đuổi kịp. Đi rồi có đoạn khoảng cách, Tần Nghị mới nói, Dứt lời, tại sao lại đi ra đi một chút? ở hắn trong ấn tượng. Qua Vi từ trước đến nay là cái thủ quy của người, như vậy buổi tối không có gì sự nàng khẳng định sẽ không lung tung đi lại. Qua Vi cũng không tưởng dấu dếm, đem hắn rời đi sau tháp nội phát sinh sự đều nói thẳng ra, bao gồm tin tức bị che chắn sự tình. Tần nghị nghe xong thật lâu chưa ngữ, phản phất ở tiêu hóa Qua Vi vừa mới nói được lời nói, tin tức lượng thật sự có điểm đại. Thật lâu sau, hắn mới ngẩng đầu nhìn về phía Qua Vi, hai mắt sáng như sao trời, ta nhớ rõ chúng ta dừng xe bủi cỏ bên kia vẫn là có tín hiệu. Chúng ta đi thôi. Hai người thừa dịp ánh trăng, hướng đỗ huyền phủ xe địa phương đi đến. Hoa Tức bụi cỏ trùng, đột truyền đến quen thuộc kết Minh Thành, qua vi bước chân một đốn, nàng đi hướng thanh âm truyền đến bụi cỏ, lột ra bụi cỏ vừa thấy, đối thượng một đôi đen lúng liếng đôi mắt. Thật là ngươi." Qua Vi kinh hỉ nói. Hoa Tức người nhái một cái nhảy lên, từ trong bụi cỏ ra tới, ngồi xổm ngồi ở nàng trước mặt. Tân Nghị cũng đi tới, đây là ngươi đã nói kia chỉ giúp quá ngươi người nhái. Ừm, chính là nó. Qua vi cũng ngồi sổng xuống, ý cười ngâm ngâm mà nhìn người nhái, chúng ta lại gặp mặt, tiểu gia hỏa. Hoa tức người nhái nhìn qua vi, nhân tính hóa đến trước mắt. Chúng ta đi thôi. Tân nghị nói, thời gian không còn sớm. Qua vi gật đầu, chiều người nhái phất phất tay đi rồi. Người nhái nghiêng đầu đánh giá qua vi hai người bóng dáng, cũng một nhảy một nhảy đi theo mặt sau. Nha, có tín hiệu. Qua vi nghe quang não trung không ngừng truyền đến tin tức thanh, kinh hỉ phải gọi nói. Tân nghị quang não đồng dạng như thế. Hai người nhất thời đều cúi đầu xem xét trên quang nao tin tức. Tích, ba ba chưa tiếp video 198 cái, cuộc gọi nhở 211 cái, chưa đọc tin nhắn 308 điều. Tích, mụ mụ chưa tiếp video 201 cái, cuộc gọi nhở 233 cái, chưa đọc tin nhắn 311 điều. Qua vi mở ra chưa đọc tin nhắn từng điều thoạt nhìn, nhìn nhìn nàng nước mắt liền nhịn không được cướp hốt mắt. Tiểu vi, các ngươi khi nào trở về nha? Qua ba ba. Tiểu vi. Ngươi như thế nào không trở về tin tức cũng không tiếp điện thoại a Lâm mụ mụ tỷ tỷ ngươi trường nào thì về nhà a đường đều từ ngươi đệ đệ Tiểu Vi ngươi có phải hay không gặp được cái gì qua ba ba Tiểu Vi mặc kệ gặp được sự tình gì ba mẹ đều sẽ vẫn luôn nghĩ ngươi qua ba ba Lâm mụ mụ tỷ tỷ ngươi mau trở lại a đường chờ ngươi qua Vi lau lau khỏe mắt bắt thông qua ba ba trò chuyện video đô thật lâu sau. Video rốt cuộc chuyển được, qua ba ba mặt xuất hiện ở video chung, hắn trên mặt che kín hôi cùng thổ, thậm chí còn có vết máu. Ba ba, ngươi làm sao vậy? Qua vi lo lắng hỏi. Qua ba ba tươi cười sáng lạ, hắn tùy ý lau một phên mặt, ba ba liền biết tiểu vi ngươi khẳng định không có việc gì. Ba ba không có việc gì, canh gác khi lại gặp được bẹp mao điều công kích mà thôi. Qua vi nghe xong vội vàng dặn dò nói, ba ba, ngươi phải chú ý an toàn. Ơn, ba ba biết. Qua ba ba cười đến thấy nha không thấy mắt. Ba ba, ta ngày mai liền đến ra. Qua Vi lại nói, ẩn, ta đợi lát nữa khiến cho mẹ ngươi nhiều chuẩn bị điểm ngươi thích ăn. Qua ba ba trả lời. Qua Vi mới cùng Qua ba ba hàn huyên vài câu, hắn bên kia liền truyền đến tiếng gọi ầm ỉ. Qua ba ba vội vàng treo video đi ra ngoài. Ẩn ẩn, Qua Vi nghe được trong video thường thường truyền đến ầm ầm ầm thanh âm, ở yên tĩnh ban đêm đặc biệt xông ra. Qua Vi nhếch môi. Qua ba ba hắn vừa mới khẳng định đang nói dối. Lúc này, Tân Nghị cũng đánh xong một hồi video trò chuyện đã đi tới, căn cứ tình huống không ổn, chúng ta phỏng trường muốn đuổi đêm lộ. Qua vi một lộn bộ, nàng liền biết qua ba ba nói dối, quả nhiên đều là lừa nàng. 74 đêm chỉ. Tân Nghị cùng qua vi một trước một sau trở lại chân núi, lâm thanh thổi một tiếng huyết sáo, bí bí nói, nha, tản bộ đã trở lại. Tân Nghị mặt vô biểu tình mà liếc nàng liếc mắt một cái, qua vi cũng không có đáp lại tâm tư. Đại gia chuẩn bị một chút, chúng ta lập tức xuất phát. Tân Nghị nhìn quét liếc mắt một cái khác sáu người, lạnh lùng nói: Tân đội, có phải hay không xảy ra chuyện gì? Nô Thiên lập tức nói tiếp: Đúng vậy, căn cứ ra chẳng hướng. Tân Nghị khẳng định đắc đạo. Lâm Thanh nghe xong, cũng thu hồi không chút để ý biểu tình. Trâm Tú Nhi yên lặng chẳng hảo, Lưu Đại Xuân nâng dậy viên lão, ba người đều không có nói chuyện. Chúng ta đi. Tân Nghị thấy mọi người đều nhìn hắn, đầu tàu gương mẫu đi ở đằng trước. Như cũ cùng leo núi thời điểm giống nhau, Đại Gia bảo trì đội hình đi ở bụi cỏ chung. Huyền Phù xe liền đỗ ở cách đó không xa bụi cỏ chung. Đại Gia đi bộ nửa giờ tà hữu, liền đi tới rừng xe chỗ. Ánh trăng mông lung, màu sáng bạc quân dụng Huyền Phù xe lẳng lặng ngừng ở bụi cỏ chung, phản xạ ra điểm điểm quan huy. Chợt vừa thấy Huyền Phù xe, Trâm Tú Nhi, Lưu Đại Xuân cùng Viên Lão đều định ở tại chỗ. Đây là cái gì đông đông? Đặc biệt là Viên Lão, hắn cả người đều là chấn động hắn cảm giác sống hơn phân nửa đời giống như đều sống luồng phí. chăm túy nhi cùng lưu đại xuân cũng không có hảo đến nào, đều là vẻ mặt tò mò mà đánh ra xe. đúng lúc này cửa xe tự động mở ra, viên lão lập tức nhảy đến thật xa, một chút cũng không giống cái tao lão nhân tốc độ. đại gia cẩn thận, này quái vật muốn ăn thịt người. chăm túy nhi cùng lưu đại xuân cũng là vẻ mặt khẩn trương mà nhìn chằm chằm xe, sợ có cái gì ám khí bay ra tới. qua vi năm người nhìn nhau cười, cái này sao? Sinh trưởng ở địa phương đảo nguyên người chưa bao giờ gặp qua xe, sắc thật có điểm vô pháp tiếp thu. Viên lão, đây là huyền phụ xe, cùng các ngươi ngồi xe ngựa xe bỏ giống nhau, đều là thay đi bộ công cụ. Qua đi qua đi kéo viên lão, viên lão, ngài ngồi vào đi thử thử. Viên lão hay còn có chút do dự, bị đỡ ngồi vào trong xe sau, cả người đều rất là câu nệ. Hảo, đại gia tất cả đều lên xe. Tân nghị ra lệnh một tiếng, mọi người đều ngồi xuống trên xe. Như cũng là Lô thiên lái xe. Hắn thấy mọi người đều ngồi song, khống chế được xe chậm rãi lên không, hướng xe căn cứ phương hướng bay đi. Viên lão tam người đều là vẻ mặt chấn động, này xe như thế nào bay lên tới? Trong bóng đêm, xe vững vàng mà chạy, khai ra một khoảng cách sau, viên lão đung nhiên kêu to lên, hắn sắc mặt tái nhợt, một đầu đều là mồ hôi, ôm đầu thấp giọng dên lên gì? Ai ra? Ta đầu có điểm vượng? Qua Vi đang muốn qua đi nhìn xem tình huống, nàng góc cáo bị một bên chăm tú nhi kéo lại, tiểu Vi, ta cũng chán vắng đầu còn có điểm tưởng nôn mửa, chăm túy nhi kỳ thật đã sớm không quá thoải mái, nếu không phải thật sự không ní được, nàng cũng không muốn phiền thói người. Qua Vi nhìn xem viên lão, lại nhìn nhìn chăm túy nhi, đột nhiên bỗng đuổi, các ngươi nên không phải là say xe đi. Lưu Đại Xuân một chút việc nhi đều không có, hắn ngồi ở một bên một chán dấu chấm hỏi, cái gì kêu say xe? Qua Vi một bên làm Ngô Thiên đem huyền phù xe cửa sổ xe mở ra, một bên chỉ chỉ viên lão cùng chăm túy nhi, nhã, liền giống như bọn họ à? Ngồi xe không thích đứng choáng váng đầu tưởng phun. Nga, nguyên lai like đây là say xe. Lưu Đại Xuân cái hiểu cái không? Qua vi lại từ chỗ ngồi tìm cái lá mỏng túi đưa tới chăm Tú Nhi trong tay, Tú Nhi, ngươi nếu là thật sự tưởng phun, có thể phun ở trong túi. Lâm Thanh nói tiếp, Tú Nhi, Viên lão, các ngươi có thể thử xem nhắm hai mắt ngủ một lát, sẽ hảo rất nhiều. Viên lão cùng chăm Tú Nhi đều theo lời nhắm lại mắt, gió đêm hô hô từ ngoài cửa sổ xe thổi tới, xuyên thấu qua cửa sổ xe. Bầu trời ngôi sao phảng phất gần ngay trước mắt. Không tốt, phía trước có một đám thứ gì? Nô Thiên nhìn huyền phù xe thượng phương xa hình chiếu kinh hô, hình chiếu thượng rậm rạp phân bố rất nhiều điểm nhỏ, nhìn không ra bộ dáng. Cửa sổ xe bị toàn bộ đóng lại, huyền phù xe tới cái phanh gấp. Tân Nghị nhíu mày nhìn hình chiếu, "Nô Thiên, vòng qua đi." Nô Thiên nghe vậy, bắt đầu khống chế huyền phù xe vòng hành. Chính là thực mau bọn họ liền phát hiện, đám kia đồ vật thế nhưng cũng đi theo vòng qua tới. Thật là âm hồn không tan. Nô Thiên khó thở chụp hạ ghế rửa. Hạ bằng, ngươi chuẩn bị một chút. Tân Nghị suy tư một phen mở miệng nói, đợi lát nữa ngươi cùng ta sa công giải quyết. Ta hảo cảnh quả đậu cũng có thể thượng. Qua vi nói, còn có ta, ta cũng có thể sa công. Ta ám khí dùng còn tính có thể. Lâm Thanh cùng Trâm tú Nhi đồng thời mở miệng nói. Tân Nghị quay đầu lại nhìn về phía phía sau, đừng nóng nội, đại gia bảo tồn thực lực, đêm nay còn không biết sẽ gặp được cái gì. Đợi lát nữa tiểu vi ngươi phong ảo cảnh quả đầu mê hoặc địch nhân nhiểm hộ chúng ta, những người khác tạm thời đợi mệnh. Lâm Thanh cùng Trâm Tú Nhi nghe xong thâm giác có lý. Nô Thiên lại tới nữa cái phanh gấp, đang ở giờ khắc này, Tân Nghị nói, "Tiểu Vi, hiệp hộ Hạ Bằng, chuẩn bị xuất kích." Cửa sổ xe giương hạ, Qua Vi nhanh chóng chiều ngoài cửa sổ lộ ra quả đầu, một mảnh xương đỏ nhanh chóng ở xe chung quanh tràn ngập. Cùng lúc đó, Tân Nghị cùng Hạ Bằng công kích cũng tới rồi. Từng đoàn hỏa cầu hợp thành một cái vòng tròn. Đem bên ngoài đám kia vây quanh ở trung gian, bùm bùm một trận giòn vang, một cổ nướng tiêu mùi thịt tràn ngập ở trong không khí. Ở hỏa cầu bên trong, một đám lưới giao gió mau tản nhận chuẩn mài nhào qua đi, đem lọt lưới chi cá bắt được, Tiêu Di với vô hình, tức khắc không trung bay lên từng cột huyết vụ. Qua Vi xem hai mắt sáng lên, ba tháng không thấy, đại gia biến hóa đều phi thường đại nha. Không bao lâu, nay đàn không tỉnh tự đến đêm khách liền chạy tứ tán mà vô tung vô ảnh. Tiếp tục đi tới Tân nghị bình tĩnh mà ra lệnh, nôn theo Huyền phù xe một lần nữa khởi động, nhanh chóng đi phía trước phi hành, vẫn luôn cố nén chăm túi Nhi rốt cuộc không nín được, phun ra. Nay Huyền phù xe đi đi dừng dừng, nàng chỉ cảm thấy ngực buồn đến hoảng, một trận quay cuồng liền phun ra, tức khắc trong xe nhiều ra một cổ chua lò một lời khó nói hết hương vị. Chăm túi Nhi phun xong sau liền dễ chịu rất nhiều, nàng thoát lực tựa lưng vào ghế ngồi, vẻ mặt xin lỗi, tú Nhi thất lễ. Qua Vi Thỏ qua tới, tú Nhi, không có việc gì. Ngươi hiện tại cảm thấy như thế nào? Khá hơn nhiều. Trăm tú nhi lôi kéo khỏe miệng, suy yếu nói. Lần sau ta mang ngươi đi căn cứ siêu thị dạo, nhiều mua điểm say xe, xe dược xứng ở trên người. Qua vi nói. Không có người ta nói trăm tú nhi không phải, ngay cả thích chọn thứ viên lão cũng không có. Ra cửa bên ngoài không dễ dàng, nhiều điểm săn sóc cùng quan tâm lẫn nhau mới là đại gia nên làm. Hôm nay buổi tối, huyền phụ xe lại gặp được mấy sóng không trung đàn tập cùng mặt đất đánh lén ở Đại Gia An ý phối hợp cùng đồng tâm hiệp lực hạ, đều thực mau giải quyết mau xem phía trước chính là căn cứ Nô Thiên chỉ vào phía trước nói lúc này đã tới gần sáng sớm chân trời hiện ra nhẹ nhẹ ánh sáng giống như bụng cá trắng tại đây sáng sớm màn trời hạ một tòa sắt thép cự thành giống như một con dữ tận cự thú nằm ở cách đó không xa trên bầu trời từng con loài chim bay chính xoay quanh ở trời cao trong miệng có hỏa cầu lưỡi rao gió chờ công kích vây hướng phía dưới cự thú trên mặt đất Ở cự thành ở ngoài, vô số dây đằng hoa cỏ cây cối đem thành thị bao quanh vây quanh, phảng phất muốn đem tòa thành này làm thành một tòa lồng giam. Ở thực vật tiểm hộ hạ, có các loại biến dị động vật xuyên qua trong đó, nhân cơ hội đánh lén. Mỗi một tòa cao lầu phía trên đều có quân đội bảo hộ, bọn họ có nhân thủ cầm các kiểu vũ khí, có người bàn tay trần sử dụng dị năng, đang cùng ngoài thành động thực vật nhóm đấu trí đấu dũng. Đây là khi nào này đàn không đầu góc trở nên có tổ chức có kỷ luật. 75-0 Này đó thực vật hoặc động vật, khẳng định xuất hiện tinh thần lực biến dị, hơn nữa là trí lực phương hướng biến dị. Tân Nghị nhìn phía trước rằng có tình hình chiến đấu khẳng định mà nói. ân, chúng ta cũng đi hỗ trợ đi. Qua vi rất là nhận đồng, nàng có chút gấp không chờ nổi, không biết ba mẹ bọn họ hiện tại như thế nào, nàng trong lòng thỉnh thịch nhẹ cái không ngừng, luôn có một loại điểm xấu dự cảm. Chúng ta đến thương lượng một chút kế sách. Tân Nghị nói, loại này thời điểm ngàn vạn không thể cấp, càng không thể hành động theo cảm tình. Qua vi thâm hô khẩu khí, nàng minh bạch đạo lý này, chính là muốn làm được lại rất khó. "Tiểu Vi, chúng ta nghe một chút tần đội như thế nào bố trí đi." Lâm Thanh Xoa xoa nàng vai nói. "Viên lão, Lưu Đại Xuân, Trầm Tú Nhi, các ngươi ba người lưu tại trong xe, những người khác cùng ta xuống xe." Tân Nghị nhìn chung quanh một vòng mọi người mở miệng nói. Trầm Tú Nhi muốn nói lại thôi, nàng cũng rất muốn ra một phần lực. "Tú Nhi, ngươi trước lưu tại này chiều ứng Viên lão bọn họ đi." Qua vi nhìn ra nàng do dự. Ngươi xây xe còn không có hoán quá mức tới, vẫn là nghỉ ngơi nhiều sẽ. Trăm túi nhi lúc này mới từ bỏ, qua vi năm người lục tục xuống xe. Nô thiên ngươi ở phía trước tường đất hiểm hộ, qua vi tại hậu phương hiểm hộ, những người khác cùng ta cùng nhau phụ trách cường công. Tân nghị phân công nói là, qua vi bốn người cùng kêu lên đáp, dựa theo đội hình nhanh chóng lập vị trí. Đi. Tân nghị thấy đại gia chuẩn bị tốt, lúc này mới nói, chúng ta trước giải quyết ngoài thành bọn người kia. Năm người nhanh chóng hướng căn cứ tới gần, qua vi vừa mới đã đem nhị cầu cùng ngượng ngùng đều xách ra tới, thời khắc chuẩn bị. Đại gia chuẩn bị, mỗi người vào vị trí của mình. Mắt thấy ly căn cứ càng ngày càng gần, Tần Nghị nhắc nhở một câu, đạo đạo lưỡi dao gió không lưu tình chút nào bổ về phía dây đằng. Cùng lúc đó, Lâm Thanh cũng móc ra nàng cự kiếm, phát ra từng đạo kim nhận, hạ bằng hỏa cầu cũng hỏa lực toàn bộ khai hỏa. Qua vi trên cổ tay nhị cầu nhảy đến trên mặt đất nhanh chóng cắm dễ. Từng cây cực đại gai nhọn che trời lấp đất phóng ra mà ra, vèo vèo vèo. Mấy tháng không thấy, này nhị hóa thứ càng thêm tục tàng không nói, này số lượng cũng là thành lần tăng vọt. Ngựa ngung thấy cũng không cam lòng yếu thế, này đến nhị cầu bên cạnh, này lên vũ điệu, một đám màu tím phao phao bay lên trời, phía hướng cách đó không xa. Qua Vi ở quanh người giải ra ảo cảnh quả đậu, xương đỏ tràn ngập gian, nàng cũng nhân cơ hội móc ra một phen hạt giống, một cái dây đằng tạo thành to lớn vong từ trên trời giáng xuống. Hướng ngoài thành kia hỏa làm yếu hoa cỏ cây tôi đánh tới. chớp mắt công phu, tới gần tần nghị bọn họ này sườn tường thành liền bị rửa sạch ra một cái khe hở. Trời cao trung xoay quanh loài chim bay trinh chắc đến ngang trời xuất thế năm người, phát ra ca một tiếng quái minh, đáp xuống. Sau đó, này cũng không có gì điều dùng, nên đón loài chim bay chính là từng đạo công kích. Chù, loài chim bay giận minh. Chi, tẩu thú thang khóc. Hoà kỳ bà quay tê. Phút cắt tan vỡ thanh âm. Vô số thanh âm giao tạp ở một khối, các màu công kích phân đến, hiện trường tùy ý có thể thấy được động thực vật gây chi tản cánh tay. Tần nghị năm người phối hợp ăn ý, liền tựa như một đài mọi việc đều thuận lợi các cơ, không ngừng thu hoạch biến dị động thực vật sinh mệnh. Thực mau, bọn họ năm người liền vòng quanh tường thành xoay hơn phân nửa vòng, cho dù bọn họ thường thường sẽ bị hàng không phi binh quay nhiễu, lại như cũ thế không thể đỡ. Chu, một tiếng dài lâu tiếng chim hót vang lên. Ngoài thành động thực vật phản phất nghe được cái gì xá lệnh. Thủy triều hướng đi xa thối lui, căn cứ nội truyền đến dung trời hoan hô, mơ hồ gian có người ở hô to, tần đoàn trưởng đã trở lại. Qua Vi năm người nhìn nhao cười, vừa mới hôn chiến khi bọn họ trên người đều không thể tránh khỏi quái thải, nhưng lại không ai để ý. Lúc này vẫn luôn khép kín căn cứ đại môn kéo kẹt một tiếng mở rộng ra, một đội sắp hàng chỉnh tề quân nhân ngay ngắn trật tự đi được tới ngoài cửa lớn, hướng về phía huyền phù xe trước qua Vi bọn họ nghiêm túy chào. Tần Nghị năm người cũng nghiêm trang hảo đối với bọn họ đáp lễ. Kia đội quân nhân lại huấn luyện có tố mà xoay người, nghiêng người cấp huyền phù xe làm hành, Tân Nghị bọn họ lúc này mới trở lại huyền phù xe thượng. Nô Thiên khởi động huyền phù xe, chậm rãi hướng căn cứ nội chạy tới. Đi quân bộ đại lâu. Tân Nghị phân phó nói. 15 phút sau, huyền phù xe ở quân bộ đại lâu tầng cao nhất dừng lại, mọi người từ trên xe xuống dưới. Viên lão đứng ở cao ngất quân bộ đại lâu, nhìn ra xa căn cứ nội đứng sừng sững từng tòa cao lâu, hoa dâm dâu đều kích động mà run rẩy lên. Bên ngoài thế giới thì ra là thế không giống người thường. Trăm tú nhi cũng tính trẻ con mà ở tầng cao nhất xoay vòng lên. Lưu Đại Xuân thậm chí chạy đến tầng cao nhất bên cạnh vòng bảo hộ chỗ triều hạ quan sát, chỉ liếc mắt một cái hắn liền xem đầu váng mắt hoa, vội vàng lại lui trở về. Viên lão, các ngươi ba người cùng ta tới. Tân nghị nói, những người khác đi về trước nghỉ ngơi đi. Qua vi nghe xong, cùng lâm thanh trăm tú nhi chào hỏi, gấp không chờ nổi hướng trong nhà đuổi. Nàng vừa ra thang máy liền phong giống nhau quát hướng về phía trong nhà. 90 nhị thất, Qua Vi đứng ở quen thuộc cửa nhà, đốc đốc khấu vang ra môn. Thực mau, môn liền từ bên trong mở ra. Qua Vi dơ lên sán lạn gương mặt tươi cười nhìn về phía bên trong cánh cửa, chính là trên mặt nàng cười thực mau liền cương ở trên mặt. Một con cực đại xanh mượt đầu đem đại môn đỉnh hai, thân thể cao lớn đoàn thành một đoàn đem đại môn đổ cái kín mít. Người, người là đầu lưới nhỏ. Qua Vi hướng về phía này quái vật khổng lồ trên dưới đánh giá, càng xem càng là quen mắt. Này nhan sắc, này hình thể, trừ bỏ lớn điểm thô chút, mơ hồ cùng trong trí nhớ nào đó nhóc con trùng hợp ở cùng nhau. A đạt đột nhiên từ qua vi ngạch tế xuống dưới, vòng quanh đầu lưỡi nhỏ dạo qua một vòng, tấm tắc bảo lạ, A đạt thế nhưng tại đây rác xóa xỉnh bên cạnh tinh cầu thấy được xà tộc biến trùng. Xà tộc. Qua vi bất chấp tế tư, nàng trên mặt một lần nữa lộ ra tươi cười, dương giọng kêu lên, Ba, mẹ, A đường, ta đã trở về. Tho con, ngươi nhường một chút, như thế nào lại đổ ở cửa? bên trong cánh cửa chợt truyền đến kêu kêu quát quát tiếng kêu cùng cánh đập thanh âm đầu lưỡi nhỏ đem thân mình dịch hai lại là một đạo bóng xanh đánh tới mỹ nhân nhi ngươi rốt cuộc đã trở lại Chấm đều nhớ ngươi muốn chết qua vi sách lên trong lòng ngực lục mau anh vũ nón xanh ta ba mẹ đâu a chấm đều nói bao nhiêu lần chấm mới không gọi nón xanh nón xanh nháy mắt tạt mau qua vi đem nó hướng không trung ném đi hướng trong nhà đi đến nàng đem trong nhà mỗi cái địa phương đều tìm một lần quả nhiên Một người đều không có. Nón xanh, ta ba mẹ bọn họ đâu? Qua vi nhéo nón xanh lại hỏi. Ừ. Nón xanh ngạo kiều, mới khinh thường nói đi. Qua vi mở ra quang não, cấp qua ba ba phát thông tin video, chính là nhưng vẫn không người tiếp nghe. Qua vi cái này thật nóng nảy, nàng lại bắt đầu đánh lâm mụ mụ điện thoại. Đồ qua vi nghe quang não truyền đến đô thanh, cả người bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Mỹ nhân nhi, ngươi đừng đội, bọn họ đi bệnh viện. Nón xanh xem qua vi gấp đến độ không được. Lương Tâm phát hiện mà an đuổi nói. Qua Vi nghe xong, cắt đứt điện thoại trực tiếp hướng bệnh viện chạy đến. Mỹ Nhân Nhi, từ từ chậm. Nón xanh kêu lên. Phrain, đáp lại nó chính là một thanh âm vang lên từ cửa phòng mở, đem hết thể cách trở ở bên trong cánh cửa. Qua Vi ấn xuống thang máy, nàng trong lòng không ngừng hướng chính mình nói, sẽ không có việc gì, nhất định sẽ không có việc gì. 76 đại lão. Qua Vi mới từ trên lầu xuống dưới, nàng quăng não liền vang lên. Nàng tối đầu vừa thấy Nguyên lai like là lâm mụ mụ gọi điện thoại tới, nàng vội vàng điểm chuyển được điện. Mẹ, các ngươi ở nơi nào? Qua vi vội vàng hỏi. Tiểu vi, ngươi đã trở lại. Chúng ta ở bệnh viện. Lâm mụ mụ kinh hỉ đến nói, trong thanh âm khó nén mệt mỏi. Ở bệnh viện, có phải hay không ba ba hắn xảy ra chuyện gì? Qua vi truy vấn nói. Tiểu vi ngươi lại đây rồi nói sau, chúng ta ở lầu ba sáu trăm linh một thất. Lâm mụ mụ vội vã nói câu liền treo, bên cạnh có người vẫn luôn ở kêu nàng. Bệnh viện lầu ba sáu trăm linh một thất, bên trong chỉ có một chiếc giường, trên giường lẳng lặng nằm một vị màu da hơi thể chữ đậm nét cách cường tráng nam tử. Qua vi đẩy ra hờ khép môn đi đến trước giường, ánh mắt dừng ở trên giường nam tử trên người, thật lâu vô pháp di động. Nam tử phần đầu cùng trên người toàn bộ đều là băng vải, chỉ lộ ra một đôi mắt cùng miệng, tuyết trắng dây cột thượng ẩn ẩn có huyết sắc cấn ra. Có lẽ là nàng ánh mắt quá mức sáng quắc. trên giường người lông mi không được rung động, chậm rãi mở. Nam tử vừa mở mắt liền thấy được trên giường qua vi, hắn một kích động, lập tức liền nhớ tới thân, lại không cẩn thận tác động trên người miệng vết thương, đau đến hắn vẫn luôn hít hả. Ba, ngươi hảo hảo nằm. Qua vi thấy qua ba ba miệng vết thương lại bắt đầu thấm huyết, tức khắc gấp đến độ không được. Qua võ quan sát kỹ lượng nữ nhi, trên mặt dần dần lộ ra cười tới, tiểu vi đã trở lại. Gầy, đen. Ba ba, ngươi mau đừng nói chuyện. Qua vi lo lắng đến nhìn hắn miệng vết thương. Không có việc gì. Một chút tiểu thương. Qua võ hồn không thèm để ý đến nói, giống như bị thương không phải chính mình. Một chút tiểu thương. Nếu không phải ta đi kịp thời, ngươi này mạng già có thể hay không nhặt về tới đều là một vấn đề. Lâm mụ mụ lúc này vừa vặn đẩy cửa tiến vào, trừng mắt qua võ vẻ mặt lên án. Qua vi quay đầu nhìn về phía lâm mụ mụ, mẹ, ngươi như thế nào xuyên như vậy một thân? Chỉ thấy lâm mụ mụ một thân bác sĩ chế phục, mặt sau còn theo cái tuổi trẻ tiểu hộ sĩ. Ngươi là không hiểu được mẹ ngươi hiện tại nhung ưu. Qua ba ba hướng về phía nữ nhi làm mặt quỷ mà nói. Lâm mụ mụ phía sau tiểu hộ sĩ tiếp lời nói, Qua đại ca nói được không sai. Lâm tỷ biến dị thủy hệ dị năng nhưng lợi hại. Cái gì miệng vết thương tới rồi Lâm tỷ trong tay cũng không có vấn đề gì. Quả thực là từ tử thần trong tay đoạt mệnh. Lâm mụ mụ bị hai người nói được ngượng ngùng lên. Nàng dối nói, Tiểu tình, ta nào có ngươi nói như vậy lợi hại. Mẹ, ngươi dị năng khi nào biến dị? Qua vi ngạc nhiên nói. Nàng này vừa đi hơn 3 tháng, trong nhà biến hóa không ít ta. Tiểu Tình, ngươi đi trước vội đi, có việc lại qua đây kêu ta. Lâm Mộ mụ, mụ hướng tiểu hộ sĩ cười nói. Hảo liệt Lâm tỷ, các ngươi người một nhà tâm sự." Tiểu Tình sang sảng mà trả lời, xoay người rời đi phòng bệnh. "A đường đâu?" Qua vi ở trước giường trên ghế ngồi xuống mới hỏi. "Hán nha, hiện tại chính là người bận rộn." Lâm Mộ mụ, mụ cũng tìm vị trí ngồi xuống, cười tủm tỉm nói. "Người bận rộn" Qua Vi có điểm nắm lấy không ra, đệ đệ chính là cái tiểu thí hài thôi, có cái gì hảo hoi? Ngươi đệ đệ hiện tại nhưng thần khí rồi, là trong căn cứ Hải Tử Vương bị quân bộ đặc xính vì thiếu niên đoàn đoàn trưởng đi giáo trong căn cứ Hải Tử học tập dị năng đi. Qua Ba Ba nằm ở trên giường miệng cũng nghĩ không được, mặt mày hớn hở mà nói, hình như là chính mình thành Hải Tử Vương. Hảo, ngươi cho ta thành thật điểm, ngươi nhìn xem ngươi này băng vải, có phải hay không vừa mới lại lộn xộn? Lâm mụ mụ mắt sắc nhìn đến băng vải thượng tân chảy ra vết máu, lạnh lùng sắc bén mà quát lớn nói. Nói nàng xốc lên qua ba ba trên người chăn mỏng, cẩn thận xem xét một phen, tiểu vi, ngươi đi ra ngoài sẽ, mụ mụ giúp ngươi bà thay cho băng vải. Qua vi gật đầu, mở cửa đi đến phòng bệnh ngoại lối đi nhỏ thượng, chính lang thang không có mục tiêu mà đánh giá bốn phía khi, trên quang nao phát tới video thỉnh cầu. Nàng túi đầu vừa thấy, là tần nghị phát tới, nàng điểm đánh truyền được, tần đại ca, tú nhi bọn họ an bài hảo. Tân Nghị gật đầu, quân bộ đại lâu bên này có cái chuyên môn đái khách dừng chân lâu, bọn họ ba chủ kia. Tân Nghị trầm ngâm một lát, vẻ mặt chính xác đắc đạo. Tiểu Vi, ngươi buổi chiều lại đây một chuyến, ta có việc cùng ngươi nói. Chuyện gì á như vậy thận trọng? Qua Vi nói, quân bộ lãnh đạo muốn gặp ngươi. Tân Nghị hàm hồ nói câu, ngươi buổi chiều lại đây sẽ biết. Quân bộ đại lão. Qua Vi truy vấn câu, đối. Tân Nghị khẳng định gật gật đầu. Thút, ta vài giờ lại đây thích hợp. Qua vi nói. Hai điểm tả hữu đi. Tân nghị kiến nghị nói. Qua vi treo video, đường đi cuối đột xuất hiện một đạo thân ảnh nhỏ nhỏ, hắn ăn mặc một thân thẳng tiểu côn trang, từng bước một đi ra dáng ra hình. A đường. Qua vi trên mặt lộ ra sán lạ cười, dương giọng kêu lên. Kêu nói tiểu thân ảnh bước chân một đốn, ngẩng đầu kinh hỉ mà nhìn qua, này vừa thấy, hắn rốt cuộc bất chấp gắn bó tiểu đại nhân bộ dáng, bước chân bay nhanh mà chạy hướng qua vi. Tỉ tỉ. Qua đường tiểu thân mình giống cái tiểu đạn pháo chui vào qua vi trong lòng ngực. Ân, trọng, gián chắc, cũng trưởng, cao không ít đâu. Qua vi bế lên đệ đệ điên điên, lại buông so đo, vẻ mặt vui mừng. Tỷ tỷ, a đường có thể tưởng tượng ngươi. Qua đường gắt gao mà ôm qua vi cánh tay không buông tay. Tỷ tỷ cũng tưởng a đường. Qua vi nhìn đệ đệ, thật là thấy thế nào như thế nào đáng yêu, nhịn không được bẹp một chút. Đường lâm mụ mụ thế qua ba ba đổi hảo băng vải, một lần nữa mở cửa khi... Tỷ đệ hai đã liêu thật sự hải, Tỷ tỷ, lần sau ngươi lại đi kia đem ta cũng mang lên đi. Ta hiện tại nhưng lợi hại. Qua đường tiểu độ ngực đỉnh đến thẳng tắp, tay nhỏ chụp đến bang bang vang. Qua vi cười đồng ý, nàng nhớ tới phương thành chủ cấp hộp đồ ăn còn nhiều một cái, lấy ra tới đặt ở trên bàn nói, ba mẹ, A đường, các ngươi nếm thử. Ngươi một nhà tự đường sau chi tình, lâm mụ mụ lại bị kêu đi vội. Qua vi ngồi ở mép giường, đem nàng ở đảo nguyên đăng tháp sự nói một lần. Qua võ cùng qua đường đều nghe mùi ngon, thời gian bất chi bất giác liền tới rồi giữa trưa. Lúc này, lâm mụ mụ đẩy cửa vào được, nàng còn mang đến cơm trưa, giữa trưa tạm chấp nhận một chút, buổi tối mụ mụ cho các ngươi thiêu ăn ngon. Lâm mụ mụ xác thật rất bận không có thời gian nấu cơm, mọi người đều khai ăn lên. Tuy rằng không có lâm mụ mụ thiêu đồ ăn mỹ vị, cũng không có thành chủ phủ điểm tâm ăn ngon, bất quá một. Người nhà một lần nữa tề tiểu, liền thắng qua hết thảy Buổi chiều 2 điểm. Qua vi đúng giờ đi vào quân bộ đại lâu tần nghị văn phòng. Tần nghị trực tiếp đem nàng đưa tới tầng cao nhất tận cùng bên trong một cái văn phòng trước, theo tiếng gõ cửa vang lên, một đạo hồn hậu trung niên nam tử ở trong phòng thanh âm vang lên. Mời vào. Môn không quan. Tần nghị đẩy cửa ra mang theo qua vi đi vào đi, lại tướng môn nhẹ nhàng mang theo. Thủ trưởng, nàng chính là qua vi. Tần nghị cung kính mà triệu bàn sau ngồi người được rồi cái quân lễ, mở miệng giới thiệu nói. Qua vi nhìn bàn sau cái kia nàng thường xuyên ở trên quang nao đầu để nhìn thấy đại lao, miệng mấp máy nhất thời không biết như thế nào mở miệng. Cái này quân bộ đại lão có điểm quá, nàng có điểm từ nghèo, thả dung nàng chậm rãi. 77 công đạo ngươi chính là tần nghị thường xuyên nói cái kia tiểu cô nương qua vi. Làm như nhìn ra qua vi khẩn trương vô thố, đại lão thanh âm đều lộ ra một cổ hiền hòa. Qua vi gật đầu, có điểm hòa thượng quá cao sờ không tới đầu, không hiểu được tình huống, tần đại ca luôn cùng đại lão để nàng làm cái gì. Hôm nay tìm ngươi tới không chuyện khác, chính là thương lượng chúng ta xê căn cứ cùng đảo nguyên hợp tác vấn đề. Đại lão chỉ chỉ bên cạnh sofa ý bảo qua vi ngồi, lúc này mới nói tiếp. Đại lão, cái này. Chuyện này ta có phải hay không quá tự chủ trương? Qua vi gãi gãi đầu, ngượng ngùng. Đại lão. Quân bộ đại lão cười, kêu như vậy khách khí làm gì? Ta họ hà, ngươi có thể kêu ta gì bà bá? Qua vi ảo não không thôi, nàng sao liền trực tiếp kêu ra tới đâu? Thủ trưởng. Ta kiến nghị chúng ta có thể ở Đào Nguyên lại kiến cái phân căn cứ, đem Đào Nguyên người hấp thu tiến vào. Qua vi gãi gãi đầu, nàng ra mặt không đủ hầu, dì bá bá nàng nhưng kêu không ra khẩu. "Ân, cái này kiến nghị ta sẽ suy xét. Ta muốn nghe xem về ngoại tinh một chút sự tình, ngươi có thể cùng ta nói nói sao?" Đại lao giống cái hảo hảo học sinh giống nhau, lòng hiếu học rất mạnh. "Qua vi hãn, thủ trưởng, kỳ thật ta biết đến cũng không phải quá nhiều." "Không quan hệ, ngươi biết cái gì liền nói cái gì." Di thủ trưởng hòa ái địa đạo. Đào nguyên sự còn muốn từ ngàn năm trước nói lên qua vi tổ chức hạng ngôn ngữ, đơn giản đem A Đạt cùng chủ nhân sự tình nói một lần, sau đó lại nói nàng ở đào nguyên nghe nói một chút sự tình. Ân, ngươi cái kia chó định trí náo gọi là A Đạt. Di thủ trưởng hỏi. Di thủ trưởng giọng nói mới lạc, A Đạt liền từ qua vi cái chán chạy ra tới, ở giữa không chúng quay tròn chuyển lên, nịnh nọt thanh âm vang lên, thủ trưởng hảo, ta là A Đạt. Qua vi. Như vậy chân chó trí náo. Người tạo sao? Di thủ trưởng ngạc nhiên mà nhìn A Đạt, A Đạt, bên ngoài tinh tế trí náo thực phổ biến sao? A Đạt đình chỉ chuyển động, rất là nghiêm túc địa đạo, đúng vậy, ở tinh tế, liên bang mỗi một vị công dân từ sinh ra khởi liền sẽ trang bị trí náo, trí náo đương nhiên thực phổ biến. Di thủ trưởng minh bạch, tựa như địa cầu, mỗi người vừa sinh ra liền sẽ có được quang não giống nhau, hắn trong mắt quang mang đại thịnh, chúng ta địa cầu như thế nào mới có thể trở thành tinh tế một viên? mỗi cái chưa bị phát hiện tinh cầu đều có thể đi liên bang đăng ký, xin trở thành liên bang một viên. A đạt nói, đi liên bang. Di thủ trưởng trong mắt quang mang càng tăng lên, làm căn cứ một tay, căn cứ tiền đồ vận mệnh quyết sách giả, hắn luôn luôn tràn ngập kế hoạch vĩ đại mơ hồ. tốt như vậy một lần cơ hội, có thể nào không nắm chắc được? A đạt, ngươi nói nhanh lên, như thế nào đi liên bang? Di thủ trưởng vội vàng hỏi. A đạt lại bắt đầu quay tròn chuyển lên, cái này sao? Đầu tiên yêu cầu tìm được năng lượng nguyên. Chủ nhân phi thuyền năng lượng đã hao hết, các ngươi viên tinh cầu này quá hẻo lánh lạc hậu, căn bản là không có có thể hoàn thành tinh tế đi phi thuyền. Năng lượng nguyên di thủ trưởng những mày, chúng ta trên tinh cầu này có thể hay không tìm được năng lượng nguyên? Có, ta tối hôm qua đi ngang qua đầy đất khi phát hiện một cái loại nhỏ tinh thạch quạng, có thể đảm đương năng lượng nguyên. A Đạt khẳng định địa đạo. Qua vi trừng lớn mắt, A Đạt, ngươi trừng nào thì phát hiện. Như thế nào cũng chưa nghe ngươi nói. Các ngươi tối hôm qua không phải đuổi thời gian sao? Ta liền chưa nói. A Đạt thực vô tội nói. Qua vi. Tinh thạch quạo. Di thủ trưởng trên mặt lộ ra tươi cười. A Đạt, ngày mai ta làm tần nghị mang các ngươi lại đi một chuyến. Xác định một chút vị trí. Sau đó lập tức liền khai đảo. Hào Đạt, thủ trưởng. A Đạt cũng vui vẻ mà truyền vòng. Cái này bên cạnh tinh cầu nó cũng đầy đủ rồi. Hào tưởng trở lại tinh tế liên bang đánh thức chủ nhân A. Tốt, nghe các ngươi nói nhiều như vậy. Trong khoảng thời gian này cũng xác thật vất vả, trở về hảo hảo nghỉ ngơi cả đêm. Di thủ trưởng nói xong chính sự, rất là săn sóc chân ăn nói. Qua vi cùng tần nghị cáo từ ra tới, hai người nói chuyện phiếm vài câu liền từng người tách ra. Qua vi lại đi một chuyến bệnh viện, qua ba ba thương thế đã ổn định xuống dưới, kế tiếp chỉ cần lặng lặng điều dưỡng một đoạn thời gian là được. Qua đường đi xuống lại đi căn cứ riêng tổ chức thiếu niên đoàn, tiểu tử này thích lên mặt dạy đời, đối với hắn đoàn trưởng chi vị rất là để ý. Qua vi cùng lâm mụ mụ nói một tiếng, về trước ra đi. Như cũng là đầu lưới nhỏ khai môn, nàng mới vừa vào cửa, nón xanh lại nhào tới, ai hoán địa đạo, mỹ nhân nhi, ngươi lại vứt bỏ chớm. Qua vi xoa xoa chua sót mắt, đánh áp hướng phòng ngủ đi đến, hảo, lần sau nhất định mang người cùng nhau. Mỹ nhân nhi, chẳng muốn cùng ngươi cùng nhau ngủ nón xanh với cánh, như toàn tệ đến qua vi trong phòng ngủ. Không được, ta đối lông chim dị ứng. Qua vi không lưu tình chút nào mà cự tuyệt, phanh đóng cửa lại bị cự chi ngoài cửa nón xanh ngượng ngùng đầu lưỡi nhỏ bò lại đây đầu lưỡi vui sướng đến rối phun phẳng phất ở cười nhạo cái gì hừ nón xanh nạo kiểu bay đi qua vi tắm rửa một cái thay chính mình thoải mái áo ngủ nằm ở mềm mại giường đệm thượng nàng thoải mái than thở một tiếng vẫn là trong nhà nhất thoải mái a đạt ở nàng phòng quay tròn dạo qua một vòng lại về tới qua vi cái chán vẻ mặt ghét bỏ đắc đạo trang hoàng phong cách quá nguyên thủy một chút khoa học kỹ thuật hàm lượng đều một có qua vi Ngươi thành thật công đạo, có phải hay không còn có chuyện gì không có nói cho ta? A đạt bẹp một chút dán đến qua vi trên mặt, nịnh nọt cực kỳ. Tiểu vi, ngày hôm qua ta là còn có như vậy một tí xíu sự tình còn không có tới kịp nói. Hiện tại nói đi. Qua vi vẻ mặt ta liền biết đến biểu tình, dơ dơ lên cầm nói. Vừa mới tinh thạch quạng sự tình đã nói cho ngươi, còn có một việc, ta hiện tại đã có thể nệm ơ. Nệm ơ. Qua vi hai mắt sáng ngời, là liền thượng liên bang tinh tế vong sao. Đúng vậy. Bất quá nơi này vị trí quá trật tín hiệu không tốt lắm. A Đạt cũng thực vui vẻ, nói nó thoát ly tinh tế vong gần ngàn năm lâu, tinh tế biến hóa chính là rất lớn A. Qua vi hứng thú nổi lên, lập tức buồn ngủ toàn vô, nàng hưng phấn nói, mau mang ta đi tinh tế vong nhìn nhìn. hảo đát, A Đạt hết sức trung thành vì ngài phục vụ. A Đạt vui sướng đắc đạo. Kiểm tra đo lường đến đăng nhập giả, tinh vong đang đạo loạn hay không đăng nhập tinh vong. Một đạo điện tử âm hưởng khởi. Là. Qua vi Tiếp theo nàng trước mắt đó là tối sầm. Đãi nàng lại mở mắt ra khi, nàng chính mình xuất hiện ở một cái phồn hoa trên đường cái, nàng trước mặt một cái khung thoại nhảy ra tới. Qua vi nhìn lại xem, vẫn là một có xem hiểu, lúc này, nàng đang ngồi ở một nhà cách điệu kỳ dị cửa hàng, một người đỉnh đầu trường một đôi tiểu xảo thai mèo, người hầu bộ dáng tuổi trẻ nữ tử chiều nàng đi tới. Qua vi vẻ mặt mê mang, ở trong lòng vội vàng mà kêu gọi nói, á đạt, nàng đang nói cái gì? Không xong ta đã quên thiết trí giọng nói thay đổi. A đạt thanh âm ở qua vi trong óc kêu kêu quát quát kêu lên. Qua vi vẻ mặt hất tuyến, nàng thẹn thùng mà chiều kia trường thai mèo nữ tử cười cười, làm bộ làm tịch cầm lấy trên bàn một trương thực đơn bộ dáng đồ vật thuật nhìn. A đạt hảo không. Qua vi đem thực đơn từ đầu tới đuôi nhìn một lần, lại từ sau đến trước phiên một lần, không ngừng thúc giục nói. Hảo hảo, ngươi tùy tiện ở thực đơn thượng câu một chút đưa cho nàng liền hảo. A đạt hồn không thèm để ý đến nói. Ngươi như thế nào không nói sớm? Qua Vi hảo tưởng bạo thô khẩu a, làm hại nàng vừa mới tịnh xấu mặt. Một bên thai mèo nữ trên mặt mỉm cười như cũ, phục vụ thái độ tốt đẹp. Qua Vi đều nhịn không được tán thưởng không thôi. Thực đơn thượng, Qua Vi một cái tinh tế tự đều không quen biết, hai mắt luống cuống nàng tùy ý câu ba cái địa phương. Lúc này mới đem thực đơn đệ trả lại cho người phục vụ. Hai mèo nữ kinh ngạc đến nhìn mắt Qua Vi, lễ phép tiếp nhận thực đơn, tốt tôn kính khách nhân thỉnh chờ một lát. Dứt lời, nàng lưu nhã quen người. Tư thái muôn vàn đức rời đi. 78 tình võng. a đạt, nàng lỗ thai qua vi tỏ mò cực kỳ. Khanh khách. Tiểu vi ngươi vừa mới nhìn đến chính là miêu tinh người. Miêu tinh người lớn lên tiểu xảo đáng yêu, tính tình ôn hòa, là được hoang nên nhất phục vụ hình nhân chủng. Nguyên lai like thật sự có miêu tinh người. Qua vi hai mắt sáng lấp lánh. Ai, bên kia cái kia nam làm sao trên đầu còn trường lông chim. Đó là điểu nhân, ngươi mau bắt tay buông đem đôi mắt thu hồi tới điều nhân ghét nhất những người khác đối bọn họ lông chim khoa tay múa chân, Qua Vi vội vàng vèo một chút bắt tay thu hồi, trong mắt cũng không hề lo lắng, lập tức trở nên giống con chim nhỏ. Ha ha, Tiểu Vi ngươi đừng khẩn trương. A Đạt bị nàng bộ dáng chọe cười, này đó đều là tinh tế thưởng thức chỉ cần ngươi nhớ kỹ liền không có gì vấn đề. Này tinh vong giống như game online thực tế ở A. Qua Vi tán thưởng nói, nàng có thể cảm nhận được ở tinh vong, người ngu cảm đều thực chân thật. Đó là. Các ngươi người địa cầu làm ra tới đồ vật nơi nào so được với tinh vong. a Đạt ngạo kiểu nói. hừ, Qua vi không vui, một ngày nào đó, bọn họ người địa cầu sẽ trở thành tinh tế trong chóng đo chiều gió. Vị tiểu thư này, ngài muốn cơm điểm, đây là bổn nhà ăn tặng kèm nước trái cây, thỉnh chấm dùng. Miêu tinh người phục vụ sinh bưng tới ba cái tiểu xảo độc đáo chén đĩa cùng một cái chén nhỏ phóng tới qua vi trên bàn, lại lễ phép rời đi. Qua vi nhìn ba cái chén đĩa, trong mắt thiếu chút nữa không rơi xuống. Này, đây đều là cái quỷ gì? Chỉ thấy một con cái đĩa chỉnh tề sắp hàng từng điều lớn lên cùng con run rất giống sâu, một con cái đĩa bãi hay còn mang tơ máu lá thịt, một cái cái đĩa bãi một con bộ dáng dữ tợn trong mắt cực đại đồ vật, nàng chỉ nhìn thoáng qua liền không có muốn ăn. Cuối cùng một cái cái ly nước trái cây còn tính bình thường, vài miếng lá cây phiêu ở cốt hoàng sắc nước trái cây. Phù đa đạt vừa thấy thức ăn trên bàn, cười đến thẳng lăn lộn, ngươi như thế nào điểm này đó đồ ăn? Này đó chỉ có bên cạnh tinh cầu man tộc thích ăn. Không phải ngươi làm ta tùy tiện điểm mấy cái. Qua vi thanh âm ở trong óc sâu kín vang lên. Á đạt, ai biết ngươi vận may như vậy đồng. Cái kia. Ta vừa mới quên nói, tinh tế ngăn chặn lãng phí, điểm cơm cần thiết muốn không bàn. Á đạt nhược nhược bỏ thêm một câu. Thân mã. Đang chuẩn bị uống một chén nước trái cây chạy lấy người qua vi một bước. thứ này là người ăn sao. Này có biện pháp ăn đi xuống sao. Nàng khẽ meo meo hướng đứng ở cách đó không xa miêu tinh người vây vây tay, thấp giọng hỏi nói, An không hết có thể đóng gói sao? Đóng gói. Miêu tinh người trước mắt to, lễ phép cự tuyệt, ngượng ngùng, bùn nhà an không duy trì đóng gói. An không hết có thể rời đi sao? Qua vi lại hỏi. Tôn kính khách hàng, bùn nhà an muốn đĩa si đi nga miêu tinh người thanh em nu hòa, tuy cười điểm mị đến nói. Tốt, cảm ơn. Qua vi vẻ mặt hề vải đến nói. Đáng giận. Qua vi âm thầm ở trong lòng phung tạo Cái gì phá quy định? Qua vi cầm lấy trên bàn dao nĩa, bắt đầu gian nan ăn xong rồi cái địa mỹ vị món ngon. Nôn qua vi xoa xoa bụng, này hương vị cũng là tuyệt, một chút gia vị cũng chưa phóng, hảo tưởng phun a, hơn nữa này tình vong mỹ thực thể nghiệm thật sự là quá giống như thật đi, như vậy kỳ ba đồ ăn, thật là khiêu chiến nàng núi đầu. Dạ dây một trận sông cuộn biển gầm, qua vi vội vàng bưng lên nước trái cây uống một ngụm, miễn cương đem trong miệng mùi lạ áp xuống đi. Này lát thịt tuyệt đối vẫn là sinh đi. Qua vi nhìn lát thịt, thấy chết không sờn tắt một mảnh đến trong miệng. Nôn nàng lại nôn khan một tiếng, nước mắt nước mũi đều nôn ra tới, nàng vội vàng lại rót khẩu nước trái cây. Qua vi nhìn mắt còn không có động kêu bàn quái thịt, trong tay nước trái cây đã thấy đấy, nàng lại bắt đầu chiều miêu tinh người cầu cứu. Tôn kính khách hàng, xin hỏi ngài có cái gì yêu cầu hỗ trợ sao? Miêu tinh người hỏi, ta chỉ nghĩ hỏi một chút, ta ăn không hết sẽ như thế nào? Qua vi nước mắt lưng trong hỏi, nàng thật sự là ăn không vô nữa. Tôn kính khách hàng, không có thể đĩa CD sẽ bị khai hóa đơn phạt nga. Miêu tinh người thiện ý nhắc nhở nói. A đạt, ta có tiền giao hóa đơn phạt không? Qua Vi ở trong ngóc hỏi, không biết ăn bá vương cơm có thể hay không bị khấu ở nhà ăn soát cả đời chén. Chút lòng thành. A đạt nói, chủ nhân tài khoản tiền còn tính sung túc, này bữa cơm quả thực chính là mưa bụi. Qua Vi nước mắt, A đạt, ngươi có phải hay không cố ý chỉnh ta? Tiểu Vi, ta thật không có, ta chỉ là thoát ly tinh vong quá dài thời gian. A Đạt thanh âm tràn ngập vô tội. Ta tin ngươi ta. Qua vi hảo tưởng trợn trắng mắt. Nàng suy yếu chiều miêu tinh người cười cười, ngượng ngùng, ta đã ăn no, tính tiền đi. Tốt, tôn kính khách hàng, ngươi yêu cầu chi trả 355 tính tệ, bất quá xét thấy khách hàng ngài không có đĩa CD, yêu cầu giao phó gấp đôi hóa đơn phạt, thỉnh chi trả 700 tính tệ. Miêu tinh người trật tự rõ ràng đến nói. A Đạt, như thế nào trả tiền? Qua vi hỏi. Ta tới hảo. A Đạt nói. Qua vi bên người xuất hiện một cái tiểu nai hoa, hắn ăn mặc chú ý tiểu lễ phục, đánh một cái ửng đỏ sắc tiểu cà vạt, lớn lên môi hồng răng trắng, quả thực chính là một cái tiểu só ta. Qua vi ngơ ngác mà nhìn hắn, thật lâu không phục hồi tinh thần lại, nguyên lai like a đạt là cái dạng này a đạt a. A đạt Adat hướng về phía Miêu tinh người lộ ra manh manh đắt gương mặt tươi cười, "Tiểu tỷ tỷ, ta đi theo ngươi chi trả đi." Miêu tinh người đại đại mắt mèo nháy mắt trở nên lại viên lại lượng, thanh âm ôn nhu có thể ra thủy, "Tốt đâu." Tiểu đệ đệ ngươi thật đáng yêu, một lớn một nhỏ hai chỉ đi trước đài tính tiền. Qua Vi chống cằm, đem trên bàn cái đĩa đẩy đến thật xa, nhảm chán tả hữu xem. Này tinh tế thật đúng là kỳ diệu a. Qua Vi nhìn chung quanh muôn hình muôn vẻ kỳ lạ nhân chủng xem không kịp nhìn. Thu phục. A đạt thực mau quay lại, ngồi vào Qua Vi bên cạnh người. Ngươi còn muốn đi nơi nào đi dạo? A a a. Qua Vi nhìn manh manh đắt A đạt, hai chỉ móng nuốt không chút khách khí đến ở A đạt trên mặt xoa xoa, như là ở làm bánh bao. A đạt ngươi như thế nào không còn sớm điểm ra tới? A đạt gian nan thoát đi qua Vi Ma Chảo, ta không phải nghĩ, làm ngươi một người thích đứng một chút sao? Không đi dạo, những cái đó tự cùng con Jun dường như, nó không quen biết ta, ta cũng không quen biết nó. Qua Vi lắc lắc đầu, ta còn là chưa học được tinh tế ngữ lại đến đi. Hảo Đạt, chúng ta đây hạ tuyến đi. A đạt manh manh đã nói, thịt thịt gương mặt phình phình, Qua Vi tay lại bắt đầu ngao ngẹt rụt dịch. A đạt thân thể bốn neo trốn đến rất xa, lộ ra khoe khoan cười. Qua vi trước mắt lại là tối sầm, lại trận mắt đã về tới thế giới hiện thực. A đạt phiêu ở giữa không trung, vui sướng đắc đạo, tiểu vi, tinh vong cảm giác như thế nào, có phải hay không đặc biệt kích thích hảo chơi? Kích thích ngươi cái đầu, Hảo chơi cái con khỉ. Qua vi chỉ cần tưởng tượng đến ở tinh vong ăn tới rồi kỳ kỳ quái quái đồ ăn liền bực đến muốn chết, cảm giác giống nuốt 500 chỉ rồi bỏ. Kỳ thật ta vốn đang tính toán mang ngươi đi tinh tế dòng binh đoàn nhìn xem, nơi đó đặc có ý tứ. Tiếp thu đến qua vi tử vong tầm mắt, a Đạt vội vàng nói sang chuyện khác. Tinh tế dòng binh đoàn. Qua vi quả nhiên tò mò lên, đó là địa phương nào. Đúng vậy, tinh tế dòng binh đoàn đánh cuộc chiến nhưng có ý tứ. a Đạt nói. Tính, vẫn là lần sau lại đi đi, ta hiện tại quá mệt nhọc. Qua vi mỹ mắt đã không ngừng ở đánh nhau, nàng lẩm bẩm tự nói nặng nề ngủ. 79 tinh quạng. Qua vi này một ngủ liền trực tiếp ngủ tới rồi mặt trời mới mọc mọc lên ở phương đông. Đốc đốc liên tục không ngừng tiếng đập cửa vang lên, Qua Vi trở mình gian nan mở hai mắt. "Ai nha?" Qua Vi mơ mơ màng màng hỏi, "Tỷ tỷ, tân đại ca tới tìm ngươi?" Ngoài cửa, qua đường la lớn. Qua Vi vừa nghe lập tức tỉnh táo lại, nàng tối đầu nhìn mắt con áo, "Đã 8 giờ." Qua Vi nhanh chóng mặc tốt quần áo, nàng một bên đánh răng một bên đối A Đạt toán giận, "A Đạt, đã trễ thế này, ngươi cũng không biết kêu hạ ta. Ngươi lại không có làm ta buổi sáng kêu ngươi." A đạt trả lời đến Kiêu kêu một cái đúng lý hợp tình. Qua Vi, nàng thế nhưng không lời gì để nói. Qua Vi vừa mở ra môn, Qua Đường liền nhào tới. Tỷ tỷ, ngươi nhưng tính rời giường. Ngươi hôm nay như thế nào không có đi đường người tiểu đoàn trưởng. Qua Vi ngạc nhiên nói. Ta tưởng cùng tỷ tỷ ở bên nhau. Qua Đường cười tủm tỉm nói. Qua Vi vừa nghe, cảm động đến không muốn không muốn. Cái này đệ đệ không có bệnh đau. Tần đại ca. Qua Vi lôi kéo đệ đệ tay đi đến phòng khách, xin lỗi địa đạo. Làm ngươi đợi lâu, ta cũng vừa mới đến." Tân Nghị từ sofa bên đứng lên, "Ngươi đi trước ăn một chút gì đi, không cần phải xen vào ta." Qua Vi gật gật đầu, xoay người đi đến nhà ăn đi, Lâm Mụ mụ cho nàng để lại bánh bao nhiệt ở trong nồi. Qua Vi một hơi giải quyết bốn cái đại bánh bao, lúc này mới nhìn về phía Đệ Đệ, "Ngươi còn có muốn ăn hay không điểm?" Qua Đường lắc lắc đầu, "Ta ăn no. Mẹ đi bệnh viện." Qua Vi cầm lấy dư lại hai cái bánh bao đứng lên hỏi, "Ân?" Qua Đường gật đầu, Ta lên thời điểm mụ mụ liền đi rồi. Tần đại ca, ngươi ăn bánh bao sao? Vẫn là nóng hổi. Qua vi đem bánh bao đưa qua đi nói. Tần nghị nghe nói từng đợt mùi thịt phát mũi, hắn yên lặng nhận lấy. Ăn xong bánh bao, tần nghị đứng lên nói, chúng ta đi thôi, thời điểm không còn sớm. Qua vi gật đầu, nàng sờ sờ qua đường đầu. a đường, ngươi có đi hay không? Đi. Qua đường liên tục gật đầu, ta muốn cùng tỷ tỷ ở bên nhau. Mỹ nhân nhi, chân cũng phải đi. Nón xanh cũng thấu lại đây. Chấm muốn cùng Mỹ Nhân Nhi ở bên nhau. Đầu lưỡi nhỏ cũng chạy tới xem náo nhiệt, khổng lồ thân mình cũng xoay lại đây. Học nón xanh đem đầu đáp ở qua vi đầu vai, tê tê. Qua vi đốn rắc một cái đầu hai cái đại, đi đi, một bên đi. Mỹ Nhân Nhi, ngươi hôm qua rõ ràng đáp ứng rồi chấm. Nón xanh vẻ mặt lên án. Qua vi nhớ tới, giống như tựa hồ đại khái khả năng. Nàng ngày hôm qua xác thật nói như vậy một câu đi. Nón xanh có thể cùng chúng ta cùng đi. Qua vi đánh nhịp. Nàng xin lỗi đến quay đầu nhìn về phía đầu lưỡi nhỏ, đầu lưỡi nhỏ, lần sau chúng ta khai cái xe lớn từ thời điểm mang ngươi cùng nhau ha. Đầu lưỡi nhỏ nghe xong cũng không giận, đem đầu từ qua vi đầu vai rời đi, ngoan ngoãn quỳ dạp trên mặt đất không núc đích, ban ngày nó lười nhác thật sự. Nga nga, đi lạc. Qua đường tung tăng nhảy nhót hướng ngoài cửa chạy tới, nón xanh vội vàng với cánh theo đi lên. Huyền phù xe thượng, qua vi cùng qua đường mang theo nón xanh ngồi ở ghế sau, tân nghị ngồi ở trên ghế điều khiển ngươi hỏi một chút a đạt cụ thể là ở nơi nào a đạt qua vi ở trong ốc kêu gọi nói.